t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi ba cường đại ma thần t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi ba cường đại ma thần một đạo huyết hoa bắn tung tóe mà ra dưới một tiếng này ma thần bà vai trái cũng là bị trực tiếp chém dụng một khối đấm máu thịt máu tươi thẳng biểu mà ra rơi trên mặt đất văng lên một đoá hoa máu nhìn thấy vai trái của mình bằng thế mà bị lý việt cho chém đứt một khối ma thần trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ bởi vì lúc này hắn căn bản liền không có cảm giác được mảy may đau đớn ngược lại hắn cảm giác được trong cơ thể mình ma khí ngay tại điên cùng gia tăng làm cho thân thể của hắn cũng là tại nhanh chóng k h i p ụ không đến một lát thời gian nguyên bản bị lý việt chỗ chém rụng b ả vai trái cũng là nhanh chóng khép lại thậm chí trên người hắn ma khí đều đã hoàn toàn khôi phục lại thấy cảnh này lý việt đồng tử cũng là đột nhiên thu nhỏ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới ma thần ăn cái kia rừng hoàn thế mà lại có hiệu quả tốt như vậy cái này làm sao có thể lý việt nhìn xem ma thần trong ánh mắt khiếp sợ cũng là càng ngày càng rõ ràng mà lúc này ma thần đã giống như tựa như phát điên hướng về lý việt nào h dết tới muốn đem lý việt xé nát nhìn thấy tình huống như vậy lý việt cũng là không có cách nào trường kiếm trong tay cũng là không ngừng bụng ra điên cuồng hướng về ma thần đâm tới Bạch. lý việt hai trăm năm mươi ba vung r a một kiếm một kiếm hóa thành và kiếm theo kiếm mang tùy ý không gian cũng là tại kịch liệt rung động phát ra từng đợt bén nhọn tiếng thét nhìn xem liền để người có một loại cảm giác giận cả tóc gáy rầm rầm rầm từng đợt tiếng vang không ngừng chuyển đến vô số công kích cũng là điên cuồng hướng về ma thần rơi đập tới mỗi một lần công kích đều là làm cho hư không chấn động từng đợt gợn sóng khuếch t h n g ra làm cho ma thần thân thể không ngừng lui ra phía sau giống ma thần gầm lên giận dữ một quyền hướng về lý việt đập tới q u y ề n phong lệnh thâu xương mang theo một c ô lăng lệ t ì n h phong hướng về lý việt đánh tới lý việt trên mặt cũng là hiện ra một v ệ n h ngưng trọng màu sắc thân thể cũng là không ngừng lui nhanh tránh cho cùng ma thần chính diện va chạm không biết vì cái gì nhìn xem ma thần q u y ề n phong lý việt thế mà sinh ra một loại vô cùng kiên kỵ cảm giác lý việt thân thể một bên lui một bên cầm trường kiếm điên cùng đối với ma thần thân thể đâm tới đinh đinh đinh đinh. theo lý việt kiếm mang cùng ma thần nắm đấm không ngừng đụng vào nhau lý việt trường kiếm trong tay cũng là điên cùng run rẩy phát ra từng đợt thanh thúy kim loại giao minh âm thanh phát ra trận trận tiếng ông ông nhìn qua mười phần khủng bố giang g ắ c phanh t h a n h phanh hai người ở giữa chiến đấu nhìn qua mười phần kịch liệt gần như vị trí đều bị đánh đến vỡ nát không gian đều đang không ngừng sụp đổ sụp đổ nhìn xem liền cho người một loại nhìn thấy mà g i ậ t mình cảm giác một khi tiếp xúc đến hai người va chạm rất có thể bị xoắn thành mạnh vỡ nhìn thấy lý viện một kiếm này uy lực về sau ma thần bản năng chính là hướng về bên cạnh bên cạnh rời đi qua né tránh lý viện một chiêu này công kích theo ma thần né tránh ra đến về sau lý viện cũng là không có chút gì do dự dưới chân bộ pháp liên tục bước ra trường kiếm trong tay cũng là điên cuồng hướng về ma thần tràn đi Si, si, si. theo lý việt trường kiếm trong tay điên cuồng b g ũ động vô số kiếm mang cũng là dưới khống chế của hắn hướng về ma thần thân thể tránh qua ma thần cũng là điên cuồng g ầ m thét điên cuồng ngăn cản hai người ở giữa cứ như vậy điên cuồng sửa chữa cuốn lại lý việt cầm trong tay trường kiếm một bên điên cuồng hướng về ma thần công tới nhưng không có quá nhiều hiệu quả bởi vì ma thần tại thụ thương dưới tình huống gần như trong nháy mắt liền sẽ khôi phục thân thể của mình thương thế để lý việt không cách nào đối ma thần tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương cái này để đến lý việt cũng là có chút mà bắt đầu lo lắng trong lòng của hắn cũng là tràn đầy lo lắng chẳng lẽ hôm nay ta cũng chỉ có thể vẫn lạc tại nơi này sao không cam tâm a lý việt thầm nghĩ trong lòng trong lòng cũng là tràn ngập sự không cam lòng tâm chết t i ệ t lý việt cũng là không cam lòng giận mắng một tiếng ngay lúc này lý việt đột nhiên nghĩ đến cái gì khỏe miệng cũng là lộ ra mỉm cười ha ha ma thần chúng ta đến chơi một cái trò chơi đi lý việt mở miệng nói ra lúc này ma thần mất đi lý trí tự nhiên không biết lý việt nói đối với lý việt phát ra từng đ ợ t điên cuồng tiếng gầm gừ nghe đến ma thần tiếng gầm gừ về sau lý việt cũng là cười cười theo tay phải của hắn bung lên lập tức theo r ư ớ c mặt ắ mắt n nhiều ra, vô số thuốc nổ đi ra. Phanh phanh phanh. Từng tiếng thuốc nổ tiếng nổ chuyển tới, vô số bom tại trên không chuẩn xong nổ. chiến biến nên vẫn luôn không có sử dụng đi lên, mà bây giờ không nghĩ tới, nhưng nhất. thuốc thuốc cách hòa thuốc hóa, cho hội Khiêu. đi tới, tại rỡi trói diễm. Việt bởi đi giờ tới quá đấu ra ra. ra rực vô vô vì số số sớm sử tốt Bất t Đây đã bây bom bị mà có là Lý là cơ hội tốt nhất. Theo lý việt vừa dứt lời lập tức vô số thuốc nổ tựa như là mưa dọn đ ồ n g dạng hướng về ma thần bay đi ma thần nhìn xem bốn phía lập tức phát hiện lý việt thân ảnh tại bạo tạc bên trong biến mất không thấy nhìn xem lý việt đột n g ộ t biến mất không thấy ma thần cũng là lập tức hướng về bốn chu vọng đi ầm ầm ngay lúc này lý việt âm thanh từ đằng xa chậm rãi chuyển tới ha ha ngươi muốn tìm ta sao tới a lý việt vừa cười vừa nói hướng thẳng đến ma tộc vị trí quân doanh vị trí mà đi nhìn thấy lý việt lần nữa trở về quân doanh ma tộc tướng sĩ cũng là lộ ra một v ệ thần sắc nghi hoặc hắn làm sao hướng về chạy về chúng ta trong quân doanh đi chẳng lẽ không tốt cái này chết tiệt ra hỏa vậy mà muốn đem mất lý trí ma thần đại nhân dẫn tới chúng ta bên này một tên ma t ộ c tướng lĩnh mày nhữ lại sắc mặt â m trầm thấp hét lên một tiếng nhanh nhanh ngăn lại hắn nhất định không thể để ma thần đại nhân ngộ nhập trong quân doanh đi nhanh ngăn lại hắn nhanh nhanh ngăn lại cái này muốn đ à n ma t ộ c tướng lĩnh n ộ n nhịp hướng về lý việt bỏ tới muốn ngăn cản lý việt nhìn thấy ma t ộ c tướng lĩnh cử động về sau lý việt khoe miệng khẽ mỉm cười nói ra hiện tại mới phát hiện được ta ý nghĩ chậm hiu vừa dứt lời lý việt thân hình cũng là trong lúc đó tăng nhanh trường kiếm trong tay càng là điên cuồng vùng múa lên từng đạo sắc bén kiếm a n g hướng về xung quanh ma t ộ c tướng lĩnh hung hăng chạy qua nhìn thấy lý việt đột nhiên phát động tấn công mạnh lập tức ma t ộ c tướng lĩnh sắc mặt cũng là đại biến nhanh mau ngăn cản hắn không thể để hắn xông vào quân doanh bên trong ngăn lại hắn ngàn vạn không thể để hắn tiến vào chúng ta quân doanh bằng không mà nói liền thiền thức l ớ n rồi trong đó một tên ma t ộ c tướng lĩnh đội vàng mở miệng nhắc nhở đang lúc nói chuyện cũng đã là cùng lý việt giao phong chương bảy trăm tám mươi b ố họa thủy đông lưu chương bảy trăm tám mươi b ố họa thủy đông lưu lý việt trưởng kiếm cùng đối phương binh khí đụng vào nhau phát ra một tiếng âm thanh tiếng vang đinh thai nhức bóc ngay sau đó từng đợt h u y ế t hoa cũng là vào bắn tung t o i tới mấy cái ma t ộ c tướng quân lúc này nhận không ít thương thế bất quá bọn hắn cũng đều là cắn răng kiên trì xuống mà đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời khắc lý việt đã theo mắt của bọn hắn phía trước biến mất còn muốn truy tung lý việt nhưng là căn bản tìm không được lý việt thân ảnh người đâu đi nơi nào còn không có đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời khắc cái này trong lúc nhất thời một đạo h ắ c ảnh ra hiện tại bọn hắn sau lưng cảm nhận được từ phía sau truyền đến to lớn cảm giác các bách bọn họ biến sắc muốn quay người tránh thoát nhưng phát hiện căn bản tránh né không ra lúc này ma thần đã theo lý việt bộ pháp mà đến bởi vì ma thần hiện tại chỉ có chiến đấu bản năng cho nên trên cơ bản không phân ta Phúc. theo một tiếng v a n g trầm âm thanh một bàn tay trực tiếp xuyên qua một tên ma tộc tướng quân lồng ngực từ phần lưng xuyên tấu h ra tới a tên đưa ma tộc tướng lĩnh phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương trên mặt của hắn cũng là lộ ra vẻ mặt thống khổ thân thể không ngừng loạn trạm h i ệ n nhiên hắn đã là chi không chịu nổi nhìn thấy cái này màn về sau mặt khác những cái kêu ma tộc tướng lĩnh trên mặt sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi trong đôi mắt loé r a nồng đậm bất đắc dĩ nhanh nhanh để người chạy tư tán hiện tại ma thần đại nhân chỉ có thể chờ đợi đến đợi đến dược hiệu sau đó đừng để binh sĩ thương vong quá nhiều nhanh bị đâm xuyên lồng ngực ma t ộ c tướng lĩnh chật vật mở miệng nói ra là một đám ma t ộ c tướng lĩnh n h ộ t nhịp nhẹ gật đầu sau đó nhanh chóng hướng về bốn phía sụp đổ mở ra thoát đi đi ra thấy cảnh này lý việt cũng là lộ ra một bộ vô cùng bộ dáng thoải mái h ắ n biết hiện tại ma thần đã triệt để mất đi lý trí mình bây giờ là thấy tốt thì đấy không thể tiếp tục ở nơi này dừng lại lý việt cũng là thần tốc biến mất tại nguyên chỗ biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong ma tộc tướng lĩnh nhìn thấy lý việt thân ảnh biến mất về sau trên mặt thần sắc cũng là lộ ra một vệ phẫn nộ màu sắc hận nói nói chết tiệt lại bị một cái tiểu nhân h è n hạ cho tinh kế có thể nói đối với lý việt ma tộc là nghiến r ă n g nghĩ lợi thống hận không thôi thế nhưng hiện tại cũng không phải truy kích lý việt thời khắc mà là nghĩ biện pháp để ma thần khôi phục bình thường mới được ma thần hiện tại đã triệt để thay đổi đến đi lên nếu như tùy ý tiếp tục khẳng định sẽ ủ thành đại họa đến lúc đó hậu quả khó mà lường được nghĩ tới đây ma tộc tướng lĩnh cũng là nhanh chóng phân p h ó đi xuống để binh sĩ chạy tư tán kể từ đó liền có thể giảm bớt nhỏ nhất tổn thất ma thần tại ma tộc quân doanh bên trong trắng trận phá hư nhất thời toàn bộ ma tộc đều lộn xộn bất kể là ai tại gặp phải ma thần về sau cũng là không dám tới gần ma thần mấy chục mét phạm vi bên trong bởi vì bọn họ sợ hãi sẽ bị ma thần cho giết chết nhưng lại không dám đánh trả nếu là đem ma thần bị thương đây chính là sai lầm bởi vậy ma tộc binh sĩ cũng chỉ có thể đủ trật vật trốn xông lên tản đi khắp nơi ra mà ma, ma tộc tướng quân mặc dù muốn tổ chức đại bộ đội đi đảo vòng nhưng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp bởi vì ma thần tốc độ rất nhanh gần như gặp người l i ề n lượt giết vâng Và đúng vào lúc này ma thần một chân đá bay một tên ma t ộ c tướng lĩnh một cước này lực lượng vô cùng cưng hãn lập tức tên này ma t ộ c tướng lĩnh tựa như là diệu bị đứt dây đ ồ n g dạng bay ra ngoài thật xa trùng điệp hé lăng c h i ế n ớ t miệng phun máu tươi sắc mặt tái nhợt vô cùng thương thế của hắn rất nghiêm trọng nếu như không tranh thủ thời gian cứu chữa rất có thể cứ như vậy vứt bỏ sinh mệnh một màn này bị còn lại ma tộc tướng quân cũng là rõ ràng nhìn ở trong mắt nhưng lại không người nào dám tiến lên dù sao ma thần thực lực quá kinh khủng hiện tại ma thần hoàn toàn mất đi lý trí ai cũng không biết ma thần sau một khắc sẽ làm ra chuyện gì hiện tại bọn hắn cũng là không dám tùy tiện t r e o chọc ma thần để tránh đến lúc đó gặp nạn ma thần thực lực đã triệt để không kiểm soát đã là thay đổi đến không thể khống chế cũng không biết qua thời gian bao nhiêu ma thần nhãn thần bên trong đồng tử bắt đầu dần dần trở lên rõ ràng đầu của hắn cũng là chậm rãi trở về đến nguyên bản trạng thái bắt đầu chậm rãi khôi phục lại ý thức của hắn từ từ bắt đầu tỉnh táo lại nhìn thấy xung quanh cảnh tượng cùng với nằm trên đất thi thể ma thần nguyên bản còn hơi s ư ơ n g sở thế nhưng nhưng nhìn thấy chính mình đầy người vết máu thời điểm nháy mắt liền h i ể u là chuyện gì xảy ra hôn đản xảy ra chuyện gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì binh lính của ta sẽ chết trên tay ta nhìn thấy nằm dưới đất thi thể ma thần nhịn không được giận giống lên hai mắt bên trong hiện đầy nồng đậm tơ máu tràn ngập lửa giận ngập trời ma thần cũng là muốn không thông vì cái gì chính mình sẽ trở nên như vậy tàn bạo thế mà đối với chính mình các tướng sĩ hạ thủ những n à y ma tộc binh sĩ đều là trái tim của bọn họ bụng a nhìn xem chính mình những n à y các tướng sĩ chết trước mặt mình hắn trái tim đều đang c h ả y máu a hậu trướng đến cùng là ai làm ma thần g ầ m thét lên nghe đến ma thần gào thét về sau đứng ở bên cạnh một tên ma tộc tướng quân cũng là bước nhanh đi tiến lên nhìn trước mắt một màn này cũng là thở dài một cái ma thần đại nhân vừa rồi ngươi dùng đan dược về sau bị lý việt cái kia hỗn đ ả n tình k ế dẫn ngươi đến chúng ta bên này bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra các binh sĩ không kịp phòng bị bị lý việt cái kia dẫn tới nơi này cho nên mới để binh sĩ tử thương tham trọng ma thần đại nhân đối với ngài tình huống hiện tại ta cũng cảm giác được vô cùng xin lỗi nghe đến tên này ma tộc lời của tướng quân ma thần trên mặt lộ ra một vệ lạnh leo con mang nhìn hướng trước mắt cái này một tên ma tộc tướng quân mở miệng hỏi lý việt hắn ở đâu nghe đến ma thần lời nói ma tộc tướng quân trên mặt lộ ra do dự thần sắc trần trơ một lát hắn vẫn làm ở miệng nói ra người đã chạy không thấy chết tiệt lý việt cũng dám đùa người ta hắn thật cho rằng chính mình chạy trốn đến rồi chứ thử hôm nay không giết người thế không bỏ qua nghe đến lý việt chạy trốn ma thần cũng là nghiến răng nghĩ lợi mở miệng p ẫ n nộ gấm thét lên nói chuyện ma thần chính là chuẩn bị muốn đứng d ậ y có thể là mới vừa vặn có hành động liền bị tên kia ma t ộ c tướng quân cho ngăn cản lại ma thần đại nhân n g a y hiện tại người mang trọng thương vẫn là chức nghỉ ngơi một chút đi tên kia ma t ộ c tướng quân mở miệng khuyên giải nói làm cản lan đi ma thần gầm t h é t một tiếng giơ chân lên hung hăng đá ra một chân đem tên kia ma t ộ c tướng quân đạp bay ra ngoài phốc phốc bị ma thần đạp bay ma t ộ c tướng quân một ngụm máu tươi phun ra ngoài thân thể ở giữa không trung lật hai vỏng cuối cùng chung điệp nện rơi trên mặt đất ma thần đại nhân tuyệt đối không thể ngươi chẳng lẽ còn muốn bi kịch một lần nữa trình diễn sao bên trên chương 785, n r ư ơ n g chiến chương 785, n r ư ơ n g chiến nghe đến ma thần gà vét tên kia ma t ộ c tướng quân sắc mặt tái nhuận như tờ giấy thanh â m run dậy mở miệng nói ra hô trướng ma thần nghe đến tên kia ma t ộ c tướng quân lập tức trứng mắt một cỗ sát khí ngập trời phóng lên tận trời hướng về tên kia ma t ộ c tướng quân của tới thấy cảnh này tên kia ma t ộ c tướng quân khỏe miệng không khỏi co quắc mấy lần trái tim của hắn càng làm ánh liệt bắt đầu nảy lên ma thần đại nhân ngươi tỉnh táo một điểm ta biết ngươi bây giờ trong lòng phẫn nộ phi thường nhưng mời ngươi đừng làm chuyện điên rộ ngươi suy nghĩ một chút chúng ta đã không có đường lui tên kêu ma thần lựa giận trên mặt cái này mới thoáng bình tức một điểm lập tức cũng không nói gì nữa ma thần biết hiện tại trong tim mình đúng là phẫn nộ phi thường vừa rồi hành động hoàn toàn đều là xúc động đưa đến ánh mắt hơi rơi vào cái này ma tộc tướng quân trên thân nhỏ giọng hỏi thế nào không có việc gì chứ vừa rồi có hay không bị ta làm bị thương nhìn xem ma thần lo lắng thần sắc tên này ma t ộ c tướng quân trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng mặc dù lần này ma thần đại nhân làm có sai lầm quyết sách đưa đến toàn bộ quân đội tử thương thảm trọng thế nhưng ma thần đại nhân vẫn như c ũ đối hắn quan tâm đầy đủ trong lòng hắn cũng là vô cùng cảm kích hắn cảm thấy đáng giá ma thần đại nhân đa tạ quan tâm ta không có chuyện gì tên này ma t ộ c tướng quân mở miệng nói ra nhìn thấy trước mắt một màn này ma thần cũng là không nói gì nữa trầm mặt lại ma thần đại nhân ngươi cũng bị thương nếu không chỉnh đốn một cái đợi đến khôi phục lại lại làm xuống một lần tính toán hiện tại ma thần suy tư thời điểm tên này ma tộc tướng quân mở miệng nói ra nghe nói như thế ma thần nhẹ gật đầu cũng liền đồng ý ở trên người hắn tổn thương đúng là vô cùng nghiêm trọng cần tranh thủ thời gian tiến hành chữa thương bằng không hậu hoạn vô cùng nhìn xem tình huống trước mắt tên kia ma tộc tướng quân cũng là lập tức quay người rời khỏi nơi này mang theo một đám tướng lĩnh thần tốc rời khỏi nơi này bởi vì bọn họ biết hiện tại ma thần vẫn là để một mình hắn lẳng lặng tương đối tốt ma thần ngầm đầu nhìn nơi xa u ám thành trong ánh mắt lộ ra một tia bán hận màu sắc không cam lòng gầm nhẹ nói lý biệt ngươi cái này n g ư n đản mỗi thù hôm nay ta nhớ kỹ ngươi chờ hôm nay ta nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn lúc này ưu á m thành bên trong lý việt kéo lấy tụ thương thân thể chậm rãi từ chỗ cao rơi xuống mà c h ố nút n trong bóng tối binh sĩ nhìn thấy là lý việt thân ảnh thời điểm lập tức hưng phấn không thôi vội vội vàng vàng nên đón tiếp lấy từng cái trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ mở miệng nói ra thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngươi không có chuyện gì à nghe đến những binh lính này hỏi thăm lý việt xô tay lập tức lắc đầu nói ra không có việc gì ta không có việc gì nói xong câu đó hắn lại mở miệng hỏi đúng những người khác thế nào lần này tổn thất bao nhiêu binh sĩ nghe đến lý việt hỏi thăm những binh lính kia sắc mặt hơi lạnh lẽo hiển nhiên là đối với những cái kia chết tại ma tộc trong tay binh sĩ cảm thấy vô cùng thương tiếc thân hy l í n h chủ lần này chúng ta tổn thất năm sáu n g à n binh sĩ mặt khác cũng có hơn vạn tên lính nhận không ít tổn thương một tên binh lính mở miệng nói ra nghe đến cái tên lính này lời nói lý việt trên mặt lập lõe quá một tiêu mù mịt mở miệng nói ra ta đã biết tiếp x u ố n g để cho người một lần nữa bố trí tốt tú ám thành ma phát trợn i nhớ tốc độ phải nhanh mặc dù ma tộc thế công bị ngăn cản một đợt ai biết có thể hay không lập tức có đợt tiếp theo nghe hiểu sao là lính chủ đại nhân mọi người cùng nhau mở miệng h ô còn có cho tất cả binh sĩ truyền lệnh xuống trong đoạn thời gian này không thể vung lòng cảnh giác nhất định muốn tại mọi thời khắc chú ý tình huống xung quanh không q u ả n gặp phải chuyện gì cũng không có khả năng bối rối nghe rõ chưa lý việt lần nữa mở miệng nói ra là lính chủ đại nhân mọi người tiếp tục mở miệng đáp lý việt nhẹ gật đầu lập tức bay người rời khỏi nơi này nhìn thấy lý việt bay người rời đi những binh l í n h kia đều dài dáng dấp thư một khẩu khí vừa rồi tình hình quá nguy hiểm nếu là không phải lý v i ệ t chỉ sợ bọn họ những người này hôm nay liền muốn biết gì c h ú c ở đây rồi thần hy l ĩ n h chủ thực lực thực sự là quá mạnh lại có thể ngăn cản được ma thần như vậy thế công trong đó một tên binh sĩ không nhịn được mở miệng nói ra đúng a chúng ta phía trước thế mà không biết thần hy l ĩ n h chủ tu vi mạnh mẽ như vậy quả thực chính là bất khả tư nghị a không m ẹ n m ẹ n như vậy càng thêm để ta khiếp sợ là thần hy l ĩ n h chủ lại có thể đem ma thần cho trọng thương đồng thời cuối cùng thế mà đem ma thần bức cho trở về nghe đến cái tên lính này lời nói những người khác trong lòng cũng là một trận kinh ngạc bọn họ trong nội tâm cũng là tràn đầy khiếp sợ màu sắc trái tim của bọn họ bên trong cũng là mười phần rung động lý việt sức chiến đấu vượt quá bọn họ dự liệu của tất cả mọi người điều này cũng làm cho trái tim của bọn họ bên trong đối với lý việt tính nể màu sắc càng đậm đương nhiên cũng để cho bọn họ tràn đầy đối kháng ma t ộ c hy vọng thế nhưng sự tình cụ thể là cái d ạ n gì g lý việt là lại biết rõ r à n h r à n h mặc dù nói mặt ngoài chính mình trận này chiến dịch đem ma thần đánh bại thế nhưng chính mình thực lực nhưng là nhận lấy cực lớn tổn thương ngắn hạn bên trong chính mình căn bản là không có cách khôi phục lại muốn tiếp tục cùng ma thần giao phong trên cơ bản rất không có khả năng đương nhiên những lời này lý việt tự nhiên sẽ không nói ra trên thân có tổn thương cũng chỉ có thể là c ố nén không thể để những binh lính bình thường này nhìn ra bằng không sẽ ảnh hưởng đến bọn họ sĩ khí lý việt thân thể v ề tới ưu ám thành bên trong lúc này chỗ của hắn đã bị hủy không còn có cái gì nữa không có biện pháp chỉ có thể gọi người một lần nữa cho chính mình an bài một cái vị trí ở ngươi lý việt nâng lên ngón tay mình một bên tên lính kia mở miệng nói ra thuộc hạ tại lính chủ đại nhân có gì phân phó nghe đến lý việt triệu h á n cái tên lính này vội vàng mở miệng ba bảy nói ta chỗ ở bị hủy ngươi xem một chút trong thành nơi nào còn có nơi thích hợp lý việt mở miệng nói ra là tên lính kia đáp ứng một tiếng sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi đúng lúc này lý việt tự hồ nghĩ đến cái gì vội vàng hâu ngừng cái tên lính này lập tức mở miệng hỏi đúng sắt thần lãnh chúa cùng phi phượng quân chủ hai người hiện tại tại nơi nào nghe đến lý việt vấn đề tên lính kia mở miệng nói ra bẩm báo thần hy lính chủ đại nhân s á t thần lãnh chúa cùng phi phượng q u â n c h ủ hai người bây giờ đang ở phía sau dưỡng thương nghe đến lời nói này lý việt nhẹ gật đầu lập tức liền hướng về ưu ám thành phương hướng đi đến theo lý việt bước chân di động ưu ám thành bên trong tất cả binh sĩ nhìn thấy lý việt về sau đều là rất cung kính đứng thành hai hàng cho lý việt túi người trào chương 786, bị đả kích ưu ám thành chương 786, bị đả kích ưu ám thành đối với cảnh tượng như vậy lý việt đã sớm đã thành thói quen cũng không để ý tới hướng về ưu ám thành nội bộ đi đến rất nhanh lý việt liền tìm được sắc thần cùng phi p ư ợ n g hai người vị trí doanh chướng sát thần l ã n h chúa phi phượng quân chủ các ngươi hai cái thế nào nhìn thấy hai người về sau lý việt mở miệng h ô nghe đến lý việt lời nói sát thần cùng phi phượng nộn nhịp mở to mắt nhìn về phía lý việt thần hy l ĩ n h chủ l ã n h chúa ngài làm sao đích thân chạy tới thấy là lý việt sát thần l ã n h chúa w i li l am dỗ lại khỏe miệng hơi câu lên mở miệng nói ra nghe đến sát thần l ã n h chúa lời nói lý việt đắng chát cười một tiếng lúc này bởi vì doanh t r ư ớ n g bên trong không có những người khác cho nên cũng không có lại ngụy trang thương thế của mình lúc này sắc mặt chấp nhận một tia máu tươi từ khỏe miệng của hắn bên trong chậm rãi chạy chạy ra ngoài nhìn thấy lý việt tình huống lúc này hai người bắt đầu thay đổi đến khẩn trương lên sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẹt vội vàng mở miệng nói ra l ĩ n h chủ đại nhân ngài chịu mười hai đả thương ta không có việc gì chỉ bất quá sợ là lại muốn tính dưỡng một đoạn thời gian tiếp xuống bạn nhất ma tộc tiến công sợ là ta vội vàng đều c h ó i không lên lý việt thở dài một cái mở miệng nói ra l ĩ n h chủ đại nhân ngài đây là nói gì vậy đâu nghe đến lý việt lời nói w i l l i am dỗ lẹt mở miệng nói ra có khả năng ngăn cản ma tộc lần này tiến công đã là rất không tệ chiến quả chúng ta làm sao có thể còn để ngươi lại lần nữa chiến đấu nghe đến w i liam l dỗ l e t lời nói lý việt nhẹ gật đầu mở miệng nói ra đã như vậy vậy kế tiếp liền phiền phức hai người các ngươi ta tạm thời trước lưu tại ưu ám thành bên trong chữa thương chờ đợi khôi phục tốt thương thế ta lại đến trợ giúp ma tộc ngăn cản ma tộc tiến công không cần lính chủ đại nhân ngài liền không cần vất vả có chúng ta ở đây cái này chút ít thương thế căn bản không đáng giá nhắc tới phi vợ quân chủ tội đi nô s ầ n ở bên cạnh chen lời nói lý việt nghe vậy cũng không tại kiên trì nhẹ gật đầu mở miệng nói ra vậy làm phiền các ngươi thần hy lính chủ người k h á c ký nghe đến hai người lời nói lý việt liền quay người rời khỏi nơi này tùy theo tựa hồ nghĩ đến cái gì lại nói đúng rồi đối với ta thụ thương tình huống liền đừng nói cho cho những người khác nghe các ngươi cũng biết hiện tại sĩ khi đối với chúng ta rất trọng yếu binh sĩ tinh thần tượng trinh nhưng chính là chúng ta mấy cái vạn nhất chúng ta đều n g ã xuống như vậy đả kích có thể là phi thường lớn nghe đến lý việt lời nói uy l i am dỗ lẽ cùng tô đi quân chủ đều nhẹ gật đầu tùy theo hai người liền hướng về lý việt mở miệng nói ra thần hy lính chủ xin ngài yên tâm tốt chúng ta khẳng định sẽ bảo thủ bí mật không cho bất luận kẻ nào tiết lộ nửa phần lý việt nghe đến đó hài lòng nhẹ gật đầu sau đó mở miệng nói ra ân đã như vậy cái kia hai người các ngươi liền vất vả một chút ta nếu như nói có cái gì chuyện không giải quyết được đến lúc đó ngươi lại nói với ta một cái ta sẽ ra ngoài hỗ trợ là nghe đến lý việt lời nói phi vợ quân chủ tội đi n ô sân cùng sát thần lãnh chúa vì lý am dô lét lại lần nữa nhẹ gật đầu tuất không có chuyện gì khác ta liền rời đi trước đợi đến ta thương thế tốt về sau ta tiếp qua tới thăm các người t u t thần hy linh chủ vậy chúng ta trước hết đưa ngài rời đi sát thần lãnh chúa nói xong liền muốn đứng dậy lý việt thấy thế vội vàng ngăn cản nói không cần các ngươi trên thân có tổn thương vẫn là thật tốt chiếu cố tốt thương thế của mình là được rồi lý việt câu nói này vừa ra bên dưới một bên phi phượng quân chủ tô đ ỉ quân chủ liền mở miệng nói ra thần hy l ĩ n h chủ chúng ta không có quan hệ thương thế của chúng ta rất nhanh liền sẽ khôi phục ngược lại là ngươi sợ là lại là nhận không ít tổn thương nếu là nếu là thực lực của chúng ta có khả năng đột phá bán thần dạng này ít nhất cũng có thể giúp ngươi một cái lý việt tại nghe đến mấy câu này về sau khỏe miệng khẽ m ỉ m cười đồng thời không nói lời gì ngược lại mở ra bước tiến của mình không nhanh không chậm rời đi nhìn xem lý việt bối ảnh phi phượng quân chủ tôi đi nộ sần cùng sát thần lãnh chúa w i l l i am d ỗ u lẹ ánh mắt hai người bên trong đều lẽ ra thần sắc kích động lý việt lần này thương thế nghiêm trọng như vậy sợ rằng trong thời gian ngắn là không thể nào khôi phục lại tôi đi nộ sần thu hồi chính mình ánh mắt ánh mắt cũng trong cùng một lúc rơi vào w i l l i am d ỗ u lẹ trên thân hắn hé miệng chậm rãi nói nghe nói như vậy sát thần lãnh chúa đồng ý điểm một cái đầu của mình tùy theo cũng là chân thành nói không sai quá, h i ệ nếu tại một tộc t phải cái i lo lắng những này không phải hữu dụng, vẫn là lo lắng một cái ma tộc lần những này không dụng, vẫn hữu ma p theo công kích sẽ vào lúc nào tiến kích vào nào công lúc công. n sẽ như nói lần này ma tộc một lần nữa điều động đại lượng cao thủ tiến công chúng ta ưu ám thành cứ như vậy chúng ta ưu ám thành có thể là khó mà chống đỡ a nói xong câu đó về sau ánh mắt hai người liền rơi vào trên người của đối phương trong mắt của hai người cũng tất cả đều là ngưng trọng ta xem chúng ta vẫn là chăm chỉ tu luyện a chỉ có đem thương thế của mình cho điều chỉnh xong mới có thể chống cự ma tộc công kích a sát thần l ã n h chúa w i liam dô lẹ mở miệng nói ra phi vựa quân chủ tôi đi nộ sần cũng nhẹ gật đầu theo sát thần l ã n h chúa w i l l i am d ô lẹ lời nói nói ra ân chuyện này còn phải nắm chắc bây giờ tình thế càng ngày càng nguy cơ chúng ta không thể ngồi chờ chết hai người thương nghị xong những chuyện này về sau lập tức bắt đầu đàm phán đối sách lý việt đi ra doanh trướng về sau lúc này mới vừa rồi bị yêu cầu tìm gian phòng binh sĩ b ộ i vàng hấp t ố c nhỏ chạy tới nhìn hắn động tác lý việt hỏi thế nào có phải là ma tộc lại tiến công nghe lấy lý việt lời nói đối phương hơi s ư n g sở tùy theo kịp phản ứng về sau liền mở hai trăm năm mươi ba cửa ra vào nói ra không phải lính chủ đại nhân cái kia cái kia ngươi không phải mới vừa muốn ta đi giúp ngươi tìm gian phòng sao nghe đến đối phương câu nói này về sau lý việt cái này mới chú ý tới nguyên lai、like、cái tên lính này là muốn đem hắn mang đi chính mình chỗ ở cảm giác được lý việt ánh mắt về sau cái tên lính này liền vội k h o á t k h á c tay mở miệng nói ra lính chủ đại nhân nếu không hiện tại liền đi lý việt không có chút do dự nào gật đầu đáp ứng nhìn thấy lý việt đáp ứng cái tên lính này lập tức lỏng một khẩu khí tùy theo bước tiến của hắn mở ra chính là hướng về phía trước đi đến nhìn xem cái tên lính này rời đi lý việt tùy theo đi theo hắn bước chân chỉ chốc lát thời gian hai người một chức một sau tại đi tới một cái phòng ở trước mặt về sau cái tên lính này đỉnh chỉ bước chân lính chủ đại nhân chính là chỗ này lính chủ đại nhân ngươi nhìn còn thích hợp sao cái tên lính này mở miệng hỏi lý việt theo đối phương chỉ địa phương phương hướng nhìn gian phòng không lớn thế nhưng tương đối hoàn chỉnh ân rất thích hợp lý việt gật đầu nói nghe đến lý việt câu nói này về sau cái tên lính này lập tức mở miệng nói ra nếu nói như vậy vậy ta liền rời đi lính chủ đại nhân nếu có chuyện gì lời nói cứ việc gọi ta ta liền tại phụ cận tùy thời có thể chạy đến hỗ trợ khen thưởng tố cáo bình luận chia sẻ chương 787, m a tộc bên trong khắc thường âm thanh chương 787, m a tộc bên trong khắc thường âm thanh lý việt nghe nói như thế nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ nhìn xem sau khi hắn rời đi lý việt liền đẩy cửa đi vào tiến vào gian phòng bên trong gian phòng bố trí hết sức đơn giản trừ một cái bản vài cái ghế dựa bên ngoài lưu lại chính là nơi hẻo lánh bên trong một cái giường nhìn xung quanh lý việt đóng cửa lại tùy theo tại bên trên giường ngồi xuống nhìn xem trên giường đệm trăn lý việt đưa tay vén lên đệm trăn nằm đi lên nhắm mắt lại nghỉ ngơi vào giờ phút này lý việt toàn thân trên dưới Cảm giác mười p hắn ầ thần n đớn, cùng chiến một trận đau đại đau vừa ma mới một rồi dội, h dữ hiện tại chỉ m u ố nằm thật tốt rớt, tại không Hắn muốn. ngủ mừng gì cái đều xuống thời điểm hơi ăn một chút dùng cho chữa thương dược vật tùy theo liền nặng nề ngủ thiết đi một mực chờ đến sáng ngày thứ hai lúc tỉnh lại lý việt cái này mới thanh tỉnh lại hắn mở hai mắt ra nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đã là phơi nắng ba xào thái dương treo thật cao tại trên không dương quang phổ chiếu tại đại địa bên trên chiếu xạ người ấm áp đưa tay vớt vớt chán của mình lý việt từ trên giường ngồi dậy lý việt dỗi lưng một cái về sau nhìn thoáng qua trong thân thể mình phát hiện trong cơ thể mình cố này đau đớn lực lượng đã bị áp chế lại lý việt cảm giác được trong cơ thể mình loại kia cảm giác đau đớn ngay tại biến mất về sau cái này mới g i ả i hô hút một khẩu khí còn muốn đau đớn áp chế xuống bằng không kế tiếp còn thật là không biết nên làm sao bây giờ thời gian kế tiếp lý việt làm những chuyện như vậy chính là điều dưỡng trên người mình thương thế đương nhiên tuy nói điều dưỡng nhưng cũng không dám thất lễ hãn chật vật từ trên giường ngồi sau khi thức dậy liền đi ra khỏi phòng đi tới một chỗ trống trải trên quảng trường lý việt nhìn thoáng qua binh lính xung quanh sau đó đối với một người trong đó hô ngươi tới đây một chút có chút việc muốn để ngươi đi làm binh sĩ nghe đến lý việt lời nói về sau vội vàng hướng về bên này đi tới tùy theo đối với lý việt cung kính nói ra thần hy linh chủ l ạ i nhân có dặn dò gì m ờ i n ó i để t r a xét tình báo binh sĩ đến chỗ của ta một chuyến ta muốn biết bên ngoài bây giờ ma tộc hiện tại là có tính toán gì nhanh đi lý việt không chút do dự đem lời nói của mình đi ra nghe đến lý việt lời nói về sau binh sĩ vội vàng nhẹ gật đầu lập tức bay người hướng về nơi x a chạy tới lý việt nhìn xem đi xa binh sĩ sau đó nhẹ giọng nói ra hy vọng ma tộc không cần tiếp tục tại chúng ta thụ thương thời điểm không t i ê n g nể gì cả tiến công đi xuống mới tốt vàng không mà nói hậu quả khó mà lường được lý việt trong lòng nghĩ câu nói này thời điểm tùy theo liền xoay người sang chỗ khác lần nữa về tới gian phòng bên trong sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu đóng lại con mắt của mình nghỉ ngơi không bao lâu ngoài cửa truyền đến một trận tiến vang tùy theo một sĩ、si、binh trước đến hồi báo thần hy lĩnh chủ đại nhân tuân theo ngươi hiệu triệu trước đến hồi báo tình huống binh sĩ đứng tại cửa ra vào cũng không có đi b ả o mà là rất c u n g kính mở miệng nói ra nghe nói như thế lý việt lập tức mở hai mắt ra nhìn xem cái tên lính này nói ra vào đi tên lính này nghe vậy lập tức đẩy cửa ra đi bảo đi tới lý v i ệ t trước mặt tùy theo đối với lý v i ệ t cùng kính túi đầu mở miệng nói ra thần hy lính chủ đại nhân nói chuyện còn đối với lý v i ệ t thi lễ một cái lý v i ệ t nâng lên chính mình tay ra hiệu đối phương không cần thiết khách sáo như thế tùy theo nói ra nói đi đến cùng bên ngoài phát sinh cái gì tình huống ta muốn biết ma tộc tình hình t ố t lính chủ đại nhân cái tên lính này lên tiếng liền đem chuyện bên ngoài đơn giản tự thuật một lần hiện tại ma tộc bởi vì ma thần công kích dẫn đến nguyên lai chi viện nhân mã tổn thất gần một phần ba mà lúc đó vì thoát đi phát điên ma thần cho nên vô số ma tộc ngay tại chạy tư tán mặc dù nói hiện tại ma thần đã để cho người triệu tập tản đi khắp nơi ma tộc binh sĩ trở về thế nhưng sợ rằng trong thời gian ngắn thời gian bên trong bọn họ cũng rất khó lại lần nữa tụ lại dù sao tình huống lúc đó thực tế quá loạn lý việt tại nghe đến mấy câu này thời điểm c a o m à y sắc mặt của hắn biến hóa một cái tùy theo mở miệng dò hỏi vậy ngươi nói những cái kia ma tộc binh sĩ đại khái cần bao lâu thời gian mới có thể một lần nữa tập hợp thần hy lính chủ đại nhân căn cứ chúng ta bộ đội trinh sát và báo hiện tại ma tộc số lượng binh lính c h ít í có chừng ba vạn ở bên ngoài nhanh nhất lời nói cũng cần ba năm ngày cái tên lính này đối với lý việt mở miệng nói ra nghe đến đối phương lý việt sắc mặt nháy mắt biến thành hơi tốt một điểm ba năm ngày đã nói lên nhóm người mình còn có ba năm ngày thời gian nhàn rỗi điểm này thời gian cũng đủ hắn bắt đầu tổ kiến khôi phục lại vất quá lý việt vẫn là không dám có bất kỳ khinh thường nào g ậ t gật đầu tiếp tục hỏi còn có còn lại liên quan tới ma tộc thông tin không có binh sĩ nghe vậy đâm cầm của mình cẩn thận tự hỏi chính mình nắm giữ tin tức tùy theo mở miệng nói ra căn cứ ta quan sát đánh giá gần nhất khoảng thời gian này đến nay ma tộc hình như có một chút không giống âm thanh xuất hiện nghe nói như vậy lý việt trong nháy mắt t r ư ờ n g lớn chính mình con mắt nhìn xem cái tên lính này mở miệng dò hỏi thanh âm gì nghe đến lý việt nói như vậy về sau tên lính này lập tức mở miệng bồi đáp nghe nói có chút ma tộc binh sĩ đối với lần này chiến đấu hình như bắt đầu ôm lấy một chút đ o á n trách bọn họ cảm thấy đánh thời gian lâu như vậy đều không có lấy được bất kỳ thắng lợi thực sự là quá mất mặt thậm chí có chút ma tộc vẫn là không phải đều cảm thấy hiện tại có lẽ c h ệ binh nghe đến cái tên lính này lời nói lý việt trong lòng lập tức lộn một cái tùy theo nói ra, những n à y ma tộc binh sĩ đều có ý nghĩ như vậy sao cái này khó mà nói chỉ là có một ít người sẽ có ý nghĩ như vậy mà khác một chút người lại sẽ không bọn họ cho rằng hiện tại chúng ta người đã tổn thất nhiều như thế nếu như cứ như vậy rút lui đây chẳng phải là quá đáng tiếc cái tên lính này trả lời nói dùng nghe đến cái tên lính này lời nói lý việt trong lòng có điểm lo lắng nếu như trong đó đại bộ phận ma tộc binh sĩ đều là ôm thả làm ngọc vỡ không làm nói lành thái độ vậy cái này trận khả năng sẽ vô cùng khó đ á n h a dù sao những n à y ma tộc cũng không phải dễ trêu như vậy sợ rằng nhóm người mình liền được không b ù mất có bao nhiêu ma tộc binh sĩ bị thương tổn còn có bao nhiêu ma tộc nhân viên chết đi cái này chính hy l ĩ n h chủ đại nhân cái này không tốt tính toán à, dù sao chúng ta cũng không dám tới gần quá ma tộc các binh sĩ ở khu vực mà còn hiện tại những người này đều là tản đi khắp nơi ra chúng ta cũng không có cách nào đoán chừng nhân số cụ thể cái tên lính này đối với lý việt thành thật trả lời nói nghe nói như thế lý việt trong lòng tối than một khẩu khí đi người đi xuống đi tiếp tục quan tâm bên ngoài ma tộc binh sĩ động tĩnh một khi ma tộc có cái gì di động lập tức nói cho ta lý việt lập tức đối với tên lính kia phân phó nói tên lính kia nghe vậy lập tức gật gật đầu quay người đi ra ngoài đồng thời khép cửa phòng lại khép cửa phòng lại về sau lý việt liền lâm vào suy tư bên trong chương bảy trăm tám mươi tám đối địch kế sách chương bảy trăm tám mươi tám đối địch kế sách tình huống hiện tại thực sự là không thể lạc quan lý việt cao mày đối với nóc phòng tự lẩm b ầ m thế nhưng cái này có lẽ cũng là một cái không nhỏ cơ hội nếu như có thể đem đối phương sợ chiến tâm lý không ngừng mở rộng nói không chừng còn có thể sẽ có càng thêm lớn phần thắng bất quá làm sao thực hiện cái này kế hoạch đối với lý việt đến nói lại có chút khó khăn bởi vì hắn cũng không biết phải làm sao cho nên hiện tại duy nhất có thể làm đến sự tình chính là nghĩ biện pháp cả người nằm ở trên giường hai tay ôm đầu con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước nóc phòng lý việt rơi vào trầm tư bên trong lý việt trong lòng đang không ngừng tự hỏi đối sách phải làm gì đâu trong lúc nhất thời đầu bên trong hiện lên trăm ngàn suy nghĩ nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không được một đầu biện pháp giải quyết nằm ở trên giường lý việt suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp cuối cùng đành phải từ bỏ từ trên giường đứng lên tại sau khi đứng dậy lý việt sâu sắc hút một khẩu khí lập tức cất bước hướng về bên ngoài đi ra ngoài hiện tại hắn cảm thấy vẫn là đi đi thư giãn một tí chính mình cảm xúc tương đối tốt cái này thời ưu tối thành bên trong bởi vì chiến tranh nguyên nhân có vẻ hơi h g ô n l o ạ n không chịu nổi lý việt vừa mới đi ra cửa phòng 253, liền gặp thủ vệ tại cửa ra vào binh sĩ thấy được lý việt thân ảnh cái tên lính này vội vàng nên đón đi lên tùy theo không người đối với lý việt nói ra thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngài có dặn dò gì lý việt đối với cái tên lính này phất phất tay ra hiệu cái tên lính này không cần hành lễ cái tên lính này cũng không có kiên trì mà là thuận theo đứng thẳng thân thể của mình tùy theo mở miệng dò hỏi l ĩ n h chủ đại nhân ngươi bây giờ chuẩn bị đi chỗ nào lý việt nghĩ một lát mở miệng nói ra ta muốn đi ra đi đi ngươi không cần lo lắng tùy tiện làm tốt chính mình sự t ì n h là được rồi nghe đến tên lính này lời nói cái tên lính này gật gật đầu lập tức mở miệng nói ra là l ĩ n h chủ đại nhân ta đã biết ngài đi t h ô n g thả lý việt nghe vậy hướng về phía cái tên lính này cười cười quay người rời khỏi nơi này ra căn phòng này lý việt liền dọc theo khu phố hướng về bên ngoài đi đến một bên đi lý việt một bên tự hỏi đến cùng phải làm thế nào để những n à y mà tộc binh sĩ không muốn chiến đấu đâu đúng lúc này lý việt nghe đến tại bên đường phố nghỉ ngơi binh sĩ nói chuyện một người trong đó nói ra tiểu mộ i đợi đến lần này chiến tranh kết thúc về sau ta liền cùng l ĩ n h chủ đại nhân thân thỉnh để chúng ta liền ở cùng nhau tốt sao nghe được câu này bên cạnh nữ hải lập tức đỏ mặt lúc này ra vẻ cự tuyệt không tốt ta không muốn đi cùng với ngươi ta mới không muốn đây người tên bại h o ạ i này luôn là thích nước h ế p ta ta mới không muốn cùng với ngươi đây tên này nữ hải đối với bên cạnh nam tử lầm bầm bài câu liền đỏ mặt quay người không nhìn đối phương nhìn thấy rằng này nam tử nợ nụ cười đưa tay nắm lấy đối phương cánh tay nói ra tiểu nha đầu ngươi cũng không cần thèm thủng đợi ta cũng sẽ không cùng người khác ở cùng một chỗ liền sẽ một mực đi theo ngươi ngươi đi nơi nào ta đi nơi nào hai người chúng ta mãi mãi đều không xa rời nhau nam tử này một bộ thâm tình chân thành dán dấp nhìn thấy đối phương bộ dáng này trong lòng cô bé mặc dù ngọt nào g thế nhưng trên mặt vẫn như cũng giả bộ hết sức tức giận biểu lộ chừng đối phương nói ra ừ ai mà thèm ngươi d ạ n g này ta có thể nói cho ngươi biết ngươi nếu là tại như vậy ta liền muốn đem ngươi cho đá bằng ra để ngươi cũng không thể ước hết ta Thôi, ngươi cam lúc ò n nha. g đá ta l này nữ h à i âm thanh bắt đầu thay đổi đến mềm yếu lên ẩn ý đưa tình nhìn đối phương nói ra ta ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu đương nhiên ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu yêu cầu gì lúc này nam tử này c ư ờ i tùng tìm nhìn xem nữ h à i nói ngươi nhất định phải sống sót bằng không ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi nữ h à i đỏ mặt nhìn đối phương mở miệng nói ra nghe đến yêu cầu này nam tử lập tức gật gật đầu mở miệng nói ra cái này ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ thật tốt sống tiếp ta còn muốn cưới ngươi đây làm sao có thể để chính ta chết trước đâu cho nên ngươi cũng phải nỗ lực sống sơ tá dạng này ta mới có thể chiếu cố thật tốt ngươi à. nghe xong nam tử này lời nói nữ tử này túi lầu xuống đỏ mặt nhỏ giọng nói ra được rồi thần hy l ĩ n h chủ đại nhân hướng về bên này nhìn lại ngươi đi nhanh lên đi ừ m nam tử này gật gật đầu lập tức liền rời khỏi nơi này đợi đến nam tử này rời đi lý việt khỏe miệng cười khổ một tiếng trong lòng lẩm nhẩm một tiếng thật là một đôi số khổ y ê n lương à, trường hợp này ai biết có thể không có thể còn sống sơ tá nói chuyện lý việt chuẩn bị mở ra bộ pháp rời đi thế nhưng ngay một khắc này con mắt bất ngờ ở giữa trường lớn lên đầu bên trong trong lúc nhất thể hiện ra một cái to lớn ý nghĩ đi ra thậm chí trực tiếp đứng ngay tại chỗ đâm cái cảm rơi vào trầm tư trạng thái bên trong như vậy như vậy dạng này nghĩ tới đây lý việt trên mặt lộ ra thần sắc kích động ngay lúc này lý việt đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến kinh hỷ nói như vậy nói không chừng thật sự có thể làm cho đối phương cảm xúc sụp đổ không thôi lúc này lý việt giống như là một cái phát hiện cái gì bảo tàng giống như một bộ kinh hỷ vạn phần giá dấp xem ra thật đúng là cần làm một phen thử nghiệm lý việt ở trong lòng nghĩ đến lập tức bắt đầu trong đầu lục x o á t tiếp xuống phương thức vừa nghĩ khoe miệng còn vừa ha ha mà cười cười xem ra có lẽ có thể cùng sát thần lãnh chúa cùng phi phượng quân chủ thương lượng một phen nói chuyện lý việt quay người hướng về hai người vị trí phương hướng đi đến thời khác này lý việt tâm tình rất tốt tại một gian nghỉ ngơi gian phòng sát thần lãnh chúa cùng phi phượng quân chủ ngay tại nghỉ ngơi cùng tu luyện làm bọn họ thấy được lý việt đi đến về sau hai người liếc nhìn nhau ánh mắt bên trong hoàn toàn đều là hiếu kỳ sao ngươi lại tới đây sát thần lãnh chúa uy ly am dỗ lẹt mở miệm dò hỏi ta có một chuyện cần muốn cùng các ngươi hai vị thương lượng các ngươi có thể hay không trợ giúp ta một cái lý việt mở miệng dò hỏi a có gì cần hỗ trợ cứ việc nói ở bên cạnh phi phượng quân chủ tội y nạ ẻn theo lý việt lời nói nói là dạng này chiến đấu kế tiếp ta muốn làm chút thay đổi lý việt chậm rãi mở miệng nói ra nghe đến lời nói này hai người đều hơi s ữ n g sờ hiển nhiên không nghĩ tới lý việt vậy mà lại đưa ra dạng này thành cầu cái gì thay đổi s á t thần l ã n h chúa w i li l a mở miệng hỏi ta tính toán về sau nếu như cùng ma tộc giao đấu đối với chiến bại ma tộc binh sĩ không áp dụng giết chết mà l à áp dụng tù binh các ngươi thấy thế nào lý việt mở miệng dò hỏi cái gì nghe đến lý việt lời nói hai người đều bị giật này mình như vậy chẳng phải là quá tiện nghi ma tộc đám kia x u ấ t sinh sao bọn họ có thể là tổn thương chúng ta bao nhiêu người đây là thủ không đội trời c h u n g a thần hy linh chủ ngươi không giết bọn họ còn giữ bọn họ đây quả thực là một cái thai họa A s á t thần l ã n h chúa p h ẫ n n ộ nói chương bảy trăm tám mươi chín công tâm chương bảy trăm tám mươi chín công tâm mà tại bên cạnh phi phượng quân chủ tôi đi n ô l s ầ n cũng là cùng s á t thần lãnh chúa uy liam dỗ lẹn đồng dạng cách nhìn h á n khuyên giải lý v i ệ t nói thần hy linh chủ mặc dù ta không biết ngươi bây giờ là có chủ ý gì muốn biết một chút không giết ma tộc đó chính là ma tộc giết chúng ta giữ lại quả thực chính là tìm phiền t o i cho mình thậm chí còn muốn phái ra một bộ phận binh sĩ trông giữ ngươi nói nếu là trong lúc này phát sinh một chút chuyện gì phải làm gì hai người cùng một chỗ bắt đầu thuyết phục lý v i ệ t nhìn thấy hai người dáng dấp lý v i ệ t trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười mở miệng nói ra hai vị lĩnh chủ đại nhân không nên hiểu lầm ta làm như vậy đồng thời không phải là bởi vì ta có cái gì mục đích đặc biệt ta cũng cảm thấy hai người các ngươi lời nói rất có đạo lý thế nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới nếu như chiến đấu tiếp tục như vậy đi xuống sợ rằng đối với chúng ta mà nói là một kiện chuyện không tốt nói chuyện lý việt đem ý nghĩ trong lòng đem thai nói tới đoạn thời gian này đến nay chúng ta cùng ma tộc giao chiến vô số lần gần như đều là có vô số tổn thất mà ma tộc bởi vì chiếm lĩnh đại lục phần lớn địa phương gần như có rất cường đại bổ sung năng lực mà bây giờ chúng ta một mực vây ở chỗ này muốn có cứu viện mấy hồ không có khả năng cho nên ta hy vọng hai vị linh chủ đại nhân có khả năng tưởng tượng một chút nếu như tiếp tục như vậy đi xuống như vậy đối với chúng ta mà nói đến cùng là có cỡ nào bất lợi à nghe xong lý việt lời nói hai người đều giữ im lặng hiển nhiên bọn họ cũng biết điều này nhưng lại không thể làm gì dù sao hiện tại ma tộc binh sĩ thực lực xác thực rất là c ứ n g hãn căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng ứng phó được đến chỉ có thể tận lực trì hoãn chiến tranh tìm kiếm cơ hội lúc này lý việt chậm rãi nói ra mà bây giờ căn cứ thông tin ma tộc bên trong đã là có một bộ phận binh sĩ bắt đầu chán ghét chiến đấu nếu như chúng ta đem bọn họ cái này loại tâm lý mở rộng như vậy là không phải là đối chúng ta có ích lợi rất lớn nghe lời ấy sát thần lanh chúa w i l l i am dỗ lại cùng phi phượng quân chủ tôi đi nô sân l i ế t nhau lập tức hai người đều gật gật đầu người ý nghĩ rất tốt thế nhưng cái này cùng ngươi không rét ý nghĩ có cái gì xung đột sao phi phượng quân chủ tôi đi nô sân do hỏi ta ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản chính là áp dụng tâm lý chiến ví dụ như lấy ma tộc binh sĩ chiến hữu cùng người nhà xem như điều kiện các ngươi cảm thấy thế nào cái này nghe đến lý việt nói như vậy sát thần l ã n h chúa w i l l i am dẫu lẹ cùng phi vợ n g quân chủ tôi đi n ô sân l i ế y nhau lập tức gật gật đầu ta đồng ý ngươi mới vừa nói ý nghĩ thế nhưng có một vấn đề ngươi tính toán dùng phương pháp gì cùng ma tộc đàm phán để ma tộc đỉnh chỉ đối với chúng ta thi công mà c o n loại này phương thức cũng có nguy hiểm rất lớn nghe đến sát thần l ã n h chúa w i l l i am dẫu lẹ cùng phi vợ n g quân chủ tôi đi n ô sân nghĩ hoặc lý việt bất đắc dĩ lung lay đồ mình mở miệng nói ra nói thật ta cũng không có cái gì đặc biệt nắm chắc chỉ có thể nói là gặp một bước đi một bước thế nhưng hiện tại tình huống này chúng ta cũng là không có lựa chọn nào khác nói xong câu đó lý việt sâu sắc thở dài một khẩu khí nói ta đã là đem ta ý nghĩ nói với các ngươi đến mức các ngươi có thể hay không tiếp thu liền muốn nhìn các ngươi ý nghĩ của mình hai người cũng không nói lời nào cũng không có làm ra đáp lại mà là lẫn nhau quan sát đâm cái cằm nghiêm túc nghĩ đến lý việt nói sự tình đã như vậy như vậy các ngươi trước ngẫm lại đợi đến có kết quả về sau lại nói cho ta một tiếng nói xong lý việt cũng không để ý tới bọn họ hay người rời đi ai không nghĩ tới lại là như thế chuyện tiền t h ứ c ta nhìn xem lý việt rời đi bối ảnh sát thần lanh chúa uy ly am d ô lẽ bất đắc gì nói hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt phi phượng quân chủ tôi đi nô sân nhìn thoáng qua lý v i ệ t rời đi bối ảnh cũng thở dài một tiếng đúng vậy à thật không nghĩ tới vậy mà lại có phiền phái như vậy nói trở lại s á t thần l ã n h chúa n g ư ơ i quan điểm là cái dạ n gì g nói chuyện phi phượng quân chủ tôi đi nô sân đem tầm mắt của mình đặt ở s á t thần l ã n h chúa w i liam l d ô lẽ t r ê n thân do hỏi s á t thần l ã n h chúa w i liam l d ô lẽ suy nghĩ một chút chậm dãi mở miệng nói ra ta cảm thấy ta vị này thần hi linh chủ nói là có chút đạo lý bất quá ta cũng rất lo lắng làm như vậy nguy hiểm rất lớn bạn nhất n g ư ơ i nói bạn nhất sự tình cảm không được liền cuối cùng trông coi cũng muốn sẽ bị công phá như vậy chúng ta liền triệt để bại sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào chiến thắng chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này có thể là không làm như vậy chẳng lẽ chúng ta có khả năng cả một đ ờ i bị vây ở chỗ này sao n g h e song sát thần l ã n h chúa w i l l i am dô lẹt lời nói phi vợ quân chủ tội đi nổ sần cũng có chút khó khăn hắn cũng cảm thấy đây là một vấn đề thế nhưng nếu như không làm như vậy hắn cũng nghĩ không ra có biện pháp nào có khả năng ngăn cản lại ma tộc tiếp tục hướng chúng ta xâm chiếm có lẽ đây chính là thiên ý đi l i ê n tại hai người rơi vào trầm mặc thời điểm lý việt đã là đi đến bên ngoài yên lặng chờ đợi kết quả lúc này phi vựa quân chủ tổ đi nộ sần tựa hồ làm ra một cái quyết định giết nhau thần lãnh chúa w i l l i am dô lệ mở miệng nói ra bất kể như thế nào ta cảm thấy thần hy lĩnh chủ sự pháp có thể thử xem dù sao bất kể nói thế nào những cái kia ma tộc cũng là có tình cảm tồn tại cũng không thể trơ mắt nhìn thấy chính mình chiến hữu bằng hữu cùng người nhà chết đi nghe lời ấy sát thần lãnh chúa w i l l i am dô lệ cũng đồng ý nói không sai biện pháp như vậy mặc dù nguy hiểm thế nhưng không thử nghiệm lời nói có lẽ chúng ta liền không có cơ hội ta cũng muốn thử xem đã như vậy như vậy ta liền đi tìm thần hy l ĩ n h chủ nói rõ một chút đi nói chuyện sát thần lãnh chúa uy l i am dô lẹ đứng lên chuẩn bị đi ra ta cùng đi với ngươi đi nói chuyện phi phượng quân chủ tổ đi nô s ầ n cũng đứng lên đi theo sát thần lãnh chúa uy l i am dô lẹ cùng đi ra khỏi d o a n h trướng lý việt ở bên ngoài nhìn xem bọn họ đi ra lập tức hỏi hai vị l ĩ n h chủ đại nhân các ngươi nghĩ kỹ sao nếu như không có nghĩ kỹ lời nói có thể lại suy nghĩ một chút nghe lời ấy phi vợ n g quân chủ tội đi n ô sân mở miệng nói ra ta đã quyết định ta cũng giống như vậy sát thần lãnh chúa w i l l i am dô lệ cũng gật gật đầu lý việt nhìn xem hai người nghe lấy bọn họ sau đó nói lời nói hai người chăm miệng một lời đối lý việt nói ra chúng ta đồng ý đề nghị của ngươi chỉ là có một chút ngươi nhất định phải cam đoan nếu như bị bắt làm tù binh ma tộc binh sĩ không thể tổn thương đến chúng ta binh sĩ ta đáp ứng ngươi lý việt không chút do dự nói ra câu trả lời của mình ta sẽ dùng cấm chế không chế bọn họ hành động、Tốt. nghe đến lý việt trả lời phi vợ quân chủ tội đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa w i l l i am d ỗ u lẽ hai người đều đồng ý vậy cứ như thế ta rời khỏi nơi này trước nói xong về sau lý việt liền hướng thẳng đến chính mình phủ đệ đi tới bên trên chương bảy trăm chín mươi nhặt lại tự tin ma thần chương bảy trăm chín mươi nhặt lại tự tin ma thần cái này hai ngày ma thần cảm xúc rất là xa x u ố t hắn thời lượng liền sẽ đi đến mai một tại ma tộc binh sĩ vị trí nghĩa địa phía trước đứng ở nơi đó thật lâu bất động tựa như là một pho tượng đồng dạng mà bên cạnh hắn đi theo ma tộc binh sĩ nhìn thấy chính mình ma thần đại nhân bộ d á n g này bọn họ đều vô cùng lo lắng nhưng lại không dám lên phía trước c n đủi bởi vì ai cũng không biết loại này sự t ì n h nên xử lý như thế nào ngay lúc này một cái ma tộc binh sĩ nhỏ chạy tới đang chuẩn bị ngồi báo tình huống lại bị bên cạnh đồng bạn ngăn lại ngươi không nhìn thấy ma thần đại nhân hiện tại ngay tại thương c ả m sao ngươi bây giờ nếu là đi lên trực tiếp chính là muốn bị mắng không biết sao nói xong về sau hắn liền hung hăng chừng đối phương một cái ra hiệu đối phương không muốn lại nói lung tung bị đồng bạn của mình như thế một trầu giáo hấn đối phương cũng phản ứng lại vội vàng ngậm miệng lại đối đầu không nói thêm gì nữa mà lúc này đây ma thần đã là chú ý tới bọn họ động tĩnh bên này xoay người đến sắc mặt tâm chầm hỏi chuyện gì xảy ra sao thấy được chính mình lãnh chúa đặt câu hỏi hai tên binh sĩ vội vàng vì giảm xuống đất bẩm báo linh chủ đại nhân tàn đi khắp nơi rời đi binh sĩ hiện tại đã là sửa soạn xong hết mặc dù còn có một số nhỏ nhân số không trở về thế nhưng trên cơ bản đã cũng không lo ngại nghe xong bọn hắn ma thần cũng là khẽ gật đầu mở miệng hỏi bọn họ hiện tại ở đâu bẩm báo linh chủ đại nhân bọn họ hiện tại chính trên quảng trường chờ lấy ngài đây nói chuyện tên lính kia liền chỉ hướng vương xa quảng trường nghe lời ấy ma thần cũng không hỏi thêm nữa nhanh chóng đi tới vào giờ phút này phía trước trên quảng trường đứng đẩy ma tộc binh sĩ mà những cái kia ma tộc binh sĩ biểu lộ toàn bộ đều biến thành cực kỳ nghiêm túc thấy thế ma thần hơi nhũ mày hơi đột nhiên dừng lại bước tiến của mình bên người ma tộc binh sĩ nhìn thấy ma thần ngừng lại đội vàng cung kính hỏi l ĩ n h chủ đại nhân xin hỏi ngài có dặn dò gì sao không có cái gì tiếp tục đi thôi ma thần nói xong câu đó tiếp tục cất bước đi về phía trước nhìn xem ma thần đi xa bối ảnh cái kia mấy tên ma tộc binh sĩ hai mặt nhìn nhau lập tức cũng đuổi đi theo sát rất nhanh mọi người liền đi tới hàng phía trước ma tộc binh sĩ trước mặt sau đó đứng vững lẳng lặng chờ đợi ma thần phóng tầm mắt tới một cái mọi người về sau đột nhiên làm ra một cái khiến người không tưởng tượng được cử động ma thần đầu gối hơi cong vì dạp dưới đất hai tay ô m quyền cung kính hướng về phía trước mặt binh sĩ nói ra các vị ta có lôi với các ngươi theo ma thần cử động toàn bộ trên quảng trường nháy mắt bạo phát đi ra to lớn tiếng kinh hô ma thần đại nhân ngài làm cái gì vậy nha mời ngài mau mau xin đứng lên như vậy thì làm sao được mau dậy đi chúng ma tộc binh sĩ từng cái mặt lộ khiếp sợ màu sắc nhộn nhịp nói ma thần vẫn không có nâng lên đầu của mình vẫn như c ũ bảo trì cái này chính mình nguyên bản tư thế nói ra các vị chúng ta đã cô phụ các ngươi kỳ vọng nguyên bản ta nói qua sẽ cho các ngươi mang đến thắng lợi thế nhưng lại cho tới bây giờ tình hình chiến đấu đều vẫn là như thế t r ậ n v ậ t không chịu nổi thậm chí là ta sơ xuất để vô số binh sĩ trở thành ta phát cuồng về sau vong hồn ta cảm thấy mười phần ấ y n ấ y nếu như có thể mà nói mời chư vị tiếp thu ta xin lỗi tiếp thu lần này thất bại trừng phạt ta nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm chỉ cầu các vị có khả năng tha thứ ta ma thần nói chuyện thời điểm một mực túi đầu một bộ sám hối bộ dạng t h o ạ t nhìn thành khẩn đến cực điểm ma thần nói n xong câu nói này về sau những cái kia ma tộc binh sĩ tưởng cái toàn bộ đều là lệ nóng doanh trỏng đối với ma thần nói bọn họ không có trách cứ ma thần cái gì ngược lại là đang nói chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào nhìn thấy nơi này ma thần càng thêm xấu hổ bọn họ thái độ để ma thần trong lòng mười phần cảm kích cảm ơn các ngươi cảm ơn các ngươi đối sự bao dung của ta ta cũng sẽ không để các ngươi nhận đến bị quất ma thần một bên nói một bên từ trong ngực lấy ra một cây tiểu đao lúc này mở ra bàn tay của mình hôm nay ta liền đem huyết nhục của ta xin thể kể từ hôm nay nhất định sẽ để ưu ám thành đám người kia trả giá đắt để đám kia hôn đảm vĩnh thế không được siêu sinh ma thần nói xong câu đó hắn dùng sức đem chính mình tươi máu đỏ tươi bôi lên đến trên mặt đất ma thần đại nhân ngài không cần phát x u ố n g loại này t h ế đâu cho dù ngươi chỉ nói là một tiếng chúng ta đều sẽ nguyện ý vì ngươi sông pha khói lửa nghe câu nói này ma thần nhưng l à c ư ờ i lắc đầu nói ra không có quan hệ ta biết các ngươi là thật muốn vì ta làm một ít chuyện gì chỉ là ta cũng không hy vọng bởi vì ta duyên cớ để các ngươi hy sinh đi tính mệnh thống chi ta đã quyết định thể sống chết không nớt tất nhiên ta đã là ma tộc lãnh tụ ta nhất định phải là ma tộc làm chút chuyện gì nếu như ta liền dạng này yêu cầu nho nhỏ cũng không thể thỏa mãn các ngươi ta lại như thế nào thống xoáy toàn bộ ma tộc ma thần nghĩa chính ngôn từ nói ra nghe ma thần câu nói này những cái kia ma tộc binh sĩ đều sửng sốt bọn họ từ trước đến nay cũng không biết ma thần lại là một cái trọng tình trọng nghĩa như thế người giờ k h ắ c này bọn họ đối với ma thần trong lòng sinh ra nồng đậm kính nghể cùng sùng bái ma thần đại nhân ngài thực sự là quá vĩ đại chúng ta nguyện ý đi theo ngài vĩnh viễn đi theo ngài tuyệt không hài lòng ví như làm trái lời thề liền để chúng ta rơi vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên vinh thế không được luân hồi nghe câu nói này ma thần trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng giờ khác này hắn cảm thấy trong tim mình dễ chịu rất nhiều rất tốt tất nhiên tất cả mọi người đồng ý đi theo ta như vậy chúng ta liền lập tức lên đường đi tìm vũ ám thành 3.7 l ã n h chúa vì chúng ta ma tộc có khả năng khôi phục lại ngày xưa phồn binh hưng thịnh lần này ta nhất định sẽ tự tay chém giết bọn họ chết thay đi binh sĩ báo thủ ma thần chém đinh chặt sắt nói ra báo thủ báo thủ báo thủ báo thủ ma tộc các binh sĩ cùng kêu lên hét to trái tim của bọn họ bên trong đều là thiêu đốt l ử a giận bọn họ muốn báo thủ muốn là chết đi ruột thịt đòi lại công đạo giờ k h ắ c này toàn bộ trên quảng trường bầu không khí nháy mắt liền đọc lại mỗi người trong mắt đều c h ả y ra căm hận cùng sắc cơ để nhiệt độ xung quanh đều đột nhiên giảm xuống rất nhiều nhìn thấy nơi này những cái kia ma tộc binh sĩ từng cái trên mặt đều là loé ra hương phấn cùng vui sướng q u a n mang bọn họ biết đạo ma thần đại nhân đây là chuẩn bị tự mình đi tìm những cái kia đáng ghét nhân loại báo thù chương bảy trăm chín mươi mốt ma thần sầu lo chương bảy trăm chín mươi mốt ma thần sầu lo mà giờ khắc này ma thần mở miệng nói đã như vậy như vậy theo ta tiến công ú ám thành tuân mệnh ma thần đại nhân những cái kia ma tộc các binh sĩ từng cái chăm miệm một lời đáp ứng xuống nghe lời ấy ma thần trong mắt lóe ra một kia tinh mang hắn nhìn xem những cái kia ma tộc binh sĩ mà giờ khắc này bên cạnh lại bắt đầu có người đứng ra ngăn cản nói ma thần đại nhân vẫn là chờ một lát nghe cái thanh â m kia xuất hiện ma thần không nhịn được nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về cái kia người nói chuyện nhìn sang a vì sao chẳng lẽ còn có cái gì khác sự tình sao cái này cái kia người nói chuyện do dự một chút sau đó liền mở miệng nói ra ma thần đại nhân n g ạ i quên đi lần trước chiến đấu dạy dỗ không có hoàn toàn nắm chắc mà còn hiện tại binh sĩ mới vừa vặn tập hợp trở về tất nhiên là cơ thể và đầu góc bề b g à i vẫn là hơi chờ một đoạn thời gian đợi đến ngài triệt để ổn định quân đội về sau nói sau đi nghe lời nói này ma thần không nhịn được những mày h ắ n trầm m ặ t một trận sau đó trầm rãi nói n g ư ờ i nói cũng đúng vậy được rồi cứ dựa theo n g ư ờ i nói xử lý ta liền mười hai lại chờ một chốc lát ma thần than nhẹ một tiếng sau đó mở miệng nói ra là ma thần đại nhân nói xong cái kia người nói chuyện liền quay người lui xuống không dám nói thêm câu nào sợ chính mình bị ma thần ghi hận bên trên tốt hiện tại đại gia trước tản đi đi nghỉ ngơi thật tốt một cái đợi đến khôi phục tinh lực tái chiến cũng không mượn ma thần nhàn nhạt, nhạt nói ra là ma thần đại nhân những cái kêu ma tộc binh sĩ nhộn nhịp nói nói xong về sau những binh lính kia liền quay người hướng về chính mình lều vải đi trở về không tại tiếp tục lưu lại nơi này ma thần thì là một người l ặ n g lặng mà ngồi tại nơi đó đưa mắt nhìn bọn họ rời đi rất nhanh ma thần liền về tới trong lều của mình mặt vào lều c h ạ y về sau ma thần liền ngồi xuống ghế l ặ n g lặng nhắm mắt lại rơi vào trầm tư ma thần trong lòng vô cùng rõ ràng nếu như trận chiến đấu này lại tiếp tục như vậy tiếp tục kéo dài sợ rằng binh sĩ、si、đấu trí cùng sĩ、si、khí khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều cuối cùng một trận e là cho dù là bọn họ thu được thắng lợi bọn họ cũng sẽ tổn thương thảm trọng cho nên ma thần trong lòng rất lo lắng hắn nghĩ đến có khả năng mau chóng kết thúc chiến đấu nghĩ một hồi ma thần không khỏi lắc đầu mặc dù bây giờ ưu ám thành đám hôn đản kia một mực tử thủ không ngừng tiếp tục như vậy khẳng định không cách nào lấy được thắng lợi nghĩ tới đây ma thần trao mày lên trên mặt hiện ra một tia thần sắc bất đắc dĩ nội tâm hắn tràn đầy bất đắc dĩ nên làm cái gì chẳng lẽ liền để ưu ám thành đám hôn đặc kia tại chỗ này cản rỡ đi xuống sao ma thần lẩm bẩm nói giờ khắc này trong lòng hắn vô cùng xoắn suýt đến cùng nên làm như thế nào mới là một cái lựa chọn sáng suốt nhất đâu nghĩ nửa ngày hắn vẫn như cũng là không có một cái đầu mối ma thần bất đắc dĩ thở dài một cái sau đó đem xong q u y ề n hung hăng đập vào trên mặt bàn lần này ma thần nắm đấm trực tiếp đem trước mặt hắn cái bàn cho làm vỡ nát cái bàn mảnh vỡ rơi là tả trên đất trên mặt bàn đ ổ vật cũng đều là lốp nhấp nô lầy đất cái này đột nhiên xuất hiện cử động để bên ngoài lều một tên thủ hạ không nhịn được dọa đến run lên vội vàng mở ra bộ pháp đi vào xem xét tình huống nhìn thấy ma thần bộ dạng trong lòng hắn cũng là hơi có chút sợ hãi nhưng lại không có l ù i bước hắn vội vàng đi tới ma thần trước mặt cung kính hành lễ nói thuộc hạ gặp qua ma thần đại nhân ma thần đại nhân có thể là đã xảy ra chuyện gì nghe đến hắn lời nói ma thần biểu lộ thay đổi đến có chút băng lánh vung bung tay ra hiệu nói không có chuyện gì chỉ là ta tâm phiền ý loạn mà thôi ngươi đi xuống đi là ma thần đại nhân cái kia thủ hạ đáp ứng một tiếng liền lui xuống nhìn xem n ờ i kia bối ảnh ma thần biểu lộ thay đổi đến âm tình bất định tựa hồ muốn làm ra một chút quyết định ngay lúc này ma thần đ ố n g nhiên hô hào chờ một chút nghe đến ma thần tiếng tê ờ cái k i a thủ hạ lập tức xoay người lại hỏi ma thần đại nhân ngài còn có cái gì phân phó sao ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta đối phó ưu ám thành có thể có biện pháp nào sao nghe lời ấy cái k i a thủ hạ lập tức xứng sở hắn biết ma thần đại nhân hỏi hắn lời này ý đồ hắn suy nghĩ một chút mở miệng nói ra ma thần đại nhân tha thứ thuộc hạng u dốt thuộc hạ đồng thời không có, có gì tốt đề nghị cho nên còn mời ma thần đại nhân thứ tội ân ma thần gật, gật đầu h á y biết trường hợp này phía dưới muốn tìm một cái có đề nghị người thực sự là quá khó khăn bất kể là ai cũng chỉ có thể nói không có bất kỳ cái gì biện pháp như muốn nghĩ tới đây ma thần lại hỏi lại lần nữa ngươi có đề nghị gì sao cái kia thủ hạ suy nghĩ một chút sau đó liền mở miệng nói ra ma thần đại nhân bởi vì cái gọi là một cái đua dễ gây đoạn mười cái đua ô m thành viên tất nhiên ma thần đại nhân ngươi một người nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt vì sao không đem những người khác kêu lên cùng một chỗ đàm phán đâu dù sao có lúc chỉ có tiếp thu ý kiến của chúng mới có thể tìm tới tốt nhất phương án giải quyết nghe lời này ma thần không nhịn được hai mắt tỏa sáng hán gật gật đầu nói biện pháp này cũng không tệ vậy thì tốt vậy ngươi lập tức phái người thông báo tất cả tướng quân để cho bọn họ tới nghị sự đại điện là ma thần đại nhân nghe nói như thế cái kia thủ hạ liền vội vàng không người lính mệnh quay người liền đi chuẩn bị rất nhanh cái này thủ hạ liền mang theo một đám người mã hạo quần quận đáng đi tới ma thần vị trí cái tòa này trong doanh trướng hai trăm năm mươi ba nhìn thấy tới như thế nhiều người ma thần lông mày không khỏi gạt gạt sau đó đối với những tướng quân này mở miệng nói ra chư vị hiện tại bản tôn cần các ngươi một việc nghe đến ma thần câu nói này những tướng quân kia ánh mắt đều tập trung tại ma thần trên t h â n mắt của bọn hắn thần bên trong mang theo thần sắc nghi hoặc ma thần đại nhân ngươi mời nói một cái tướng quân đứng lên hướng về ma thần chắp tay nói đúng a ma thần đại nhân có lời gì cứ b i ệ t nói nếu là có thể đến giúp ma thần đại nhân chúng ta tuyệt đối không phải t h á c một cái khác ma, tộc tướng quân phụ hòa nói. ma thần k h ẽ gật đầu sau đó mở miệng nói ra chư vị ta m u ố n biết hôm nay mời các vị tới chính là muốn thương lượng một chút đối phó ưu ám thành phương thức các ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta nên như thế nào công phá ưu ám thành mới có thể cầm xuống ưu ám thành để toàn bộ chiến trường hướng về chúng ta phát triển đâu nghe ma thần lời nói những cái kêu ma tộc tướng q u â n nhìn nhau vài lần cái cuối cùng thủ h ạ dẫn đầu đứng dậy mở miệng nói ra ma thần đại nhân lần này chúng ta nếu là muốn chiếm lĩnh ưu ám thành lời nói tốt nhất xử lý phà mở quá mức hai con đường một là cường công thế nhưng binh lính của chúng ta khẳng định ngăn cản không nổi ưu ám thành phản kháng dù sao đối phương cũng không phải ăn chay mà còn loại này phương thức có thể tổn thất binh sĩ cũng càng thêm nhiều chương bảy trăm chín mươi hai trả thù hành động chương bảy trăm chín mươi hai c trả t h ủ hành động nghe lời này ma thần nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý cái này thủ hạ ý kiến nói ân ngươi nói tiếp cái kia thủ hạ tiếp tục nói ra cái thứ hai phương thức ta cảm giác mười phần nguy hiểm tỷ lệ thành công cũng rất thấp thế nhưng ví như thật thành công thế tất đối với cục diện chiến đấu có cực kỳ trợ giúp cực lớn thậm chí có khả năng thay đổi hiện tại cái này rằng c o trạng thái làm cho cả ưu ám thành sĩ khí giảm nhiều từ đó làm cho ưu ám thành bại lui nghe nói như thế ma thần nhịn không được hơi h i ế p h i ế p hai mắt đôi mắt bên trong lóe da dị sắc hắn mở miệm nói ra vậy ngược lại là nói nhanh lên một chút xem loại thứ hai phương thức là cái gì t r n g thủ hành động nghe lời này ma thần nhịn không được chừng lớn hai mắt một bộ không dám tin biểu lộ hắn há hốc miệng nhìn xem cái này ma tộc thủ hạ sao sao làm sao vậy ma thần đại nhân cái kêu ma tộc thủ hạ bị ma thần chăm chú nhìn toàn thân không dễ chịu nhịn không được mở miệng hỏi nghe lời này ma thần vội vàng lấy lại tinh thần hắn sâu hút một khẩu khí cưỡng chế trong lòng kinh ngạc sau đó mở miệng nói ra không sai ta nghĩ ngươi nói loại này biện pháp quả thật không tệ vấn đề đơn giản như vậy ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu nghe đến ma thần khích lệ từ cái kia thủ hạ vội vàng khiêm tốn một phen sau đó mở miệng nói ra đây cũng là ma thần đại nhân dạy bảo có phương a thuộc hạ cũng bất quá là tùy tiện nói một chút mà thôi bất quá ma thần đại nhân đối phương cũng không phải ăn chay cái này trảm thủ hành động mặc dù nói đơn giản thế nhưng thực tế thao tác khó khăn chủ điệp vừa đến chui vào trong đó không bị phát hiện là cái vấn đề thứ hai chọn lựa người thích hợp đi chấp hành cái này nhiệm vụ cũng là một kiện khó khăn sự tình đã muốn có năng lực giết chết đối phương chỉ là đối phương cái kia thần hy linh chủ trên cơ bản trừ ma thần đại nhân có khả năng áp chế những người khác nói đến đây hắn liền không có lại tiếp tục nói dù sao nói thực sự là quá ngay thẳng hắn cũng không muốn chọc nộ ma thần đại nhân nghe hắn những lời này ma thần nhẹ gật đầu dù sao lý việt đúng là một cái phiền t h á i không nhỏ hắn suy nghĩ một chút mở miệng nói ra lần này chạm thủ hành động từ ta đích thân động thủ đi lời này mới ra lúc này liền để mọi người xung quanh không khỏi khẽ giật mình hiển nhiên đều cảm giác có chút n g o à i ý muốn bọn họ không nghĩ tới ma thần đại nhân vậy mà tự thân lên trận bọn họ đều có chút không tin tưởng lỗ thai mình nghe được bọn họ hoài nghi lỗ thai của mình có phải là xuất hiện ảo giác cho nên mới sẽ nghe được lời như vậy ngữ ma thần đại nhân cái này có một cái tướng quân nhịn không được mở miệng nhắc nhở việc này tuyệt đối không thể à ngươi có thể là chúng ta người thống trị cao nhất cái này trảm thủ hành động vốn chính là nguy cơ trùng trùng vạn nhất vạn nhất ngươi nếu là có chuyện bất chắc vậy chúng ta những người này chẳng phải là liền trở thành tội nhân thiên cổ đúng vậy à ma thần đại nhân dạng này nguy hiểm ngài vẫn là giao cho bọn thuộc hạ đi làm đi nghe chúng tướng quân k h u y ê n bảo ma thần sầm mặt lại hắn lạnh lùng nhìn xem mọi người mở miệng chất vấn các ngươi là đang chất vấn năng lực của ta nghe nói như thế những cái kia ma tộc các tướng quân đều nhộn nhịp lắc đầu bọn họ đều rõ ràng nhà mình ma thần đại nhân c ó vô cùng thực lực khủng bố tại toàn bộ đại lục bên trong không có người nào có khả năng cùng hắn sánh ngang thuộc hạ không phải chất vấn thực lực của ngài thuộc hạ chỉ là lo lắng ma thần đại nhân an nguy một cái tướng quân tranh thủ thời gian giải thích nói nghe hắn lời nói ma thần hư l ệ n h một tiếng nói ta ma thần đại nhân gió to sóng lớn gì không có trải qua cái gì nguy hiểm chưa từng gặp qua các ngươi không cần lo lắng ta có thể là ma thần đại nhân ưu ám thành đám người kia h è n hạ vô s ỉ làm việc không từ thủ đoạn thuộc hạ lo lắng ma thần đại nhân sẽ gặp phải ưu ám thành an toàn đến lúc đó ma thần đại nhân chẳng phải là hung đ ồ dở ít tướng quân kia mở miệng nói ra một cái khác ma tộc tướng quân cũng liền bận rộn phụ hòa nói đúng vậy à ma thần đại nhân ngài liền không nên xúc động như vậy chúng ta đều đã làm đến qua mấy lần cầm cố nguyên bản quân tâm vốn là lộn xộn nếu như ma thần đại nhân có chuyện bất chấp lời nói cái kết nhưng làm sao bây giờ à chúng thuộc hạ cũng không có to gan như vậy năng lực ngăn cản đông đảo binh sĩ sợ là đến lúc đó vô số binh sĩ đều m u ố n sụp đổ à. những n à y ma tộc tướng quân đều là đối với ma thần trung thành tuyệt đối tướng quân bọn họ không hy vọng ma thần sẽ ra chuyện cũng không hy vọng ma thần bị ưu ám thành đ á m kia l ã n h chúa tính toán ma thần cũng biết những tướng quân này là quan hệ đến đại cục hắn cũng không trách tội bọn họ mà làm mở miệng nói ra có thể là nếu như ta không đi lời nói như vậy lý v i ệ t cái này muốn đản g người nào tới đối phó như vậy t r ả m thủ hành động cũng căn bản là dạy không nổi bất cứ tác dụng gì a nghe lời này những g á i kia ma tộc các tướng quân lập tức đều trầm mặc xuống bọn họ không biết nên nói gì tốt dù sao bọn họ cũng không nguyện ý nhìn xem ma thần x ả ra chuyện thế nhưng nếu như ma thần không đi lời nói như vậy lý việt cũng sẽ không chết đến lúc đó bọn họ coi như thật chính là phải ăn thiệt t h i mọi người ở đây suy đi nghĩ lại thời điểm lúc này nơi hẻo lánh bên trong một cái vẫn luôn không nói lời gì ma t ổ c tướng quân chậm rãi ngần g đầu sau đó mở miệng nói ra ma thần đại nhân chuyện này còn mời để thuộc hạ tự mình đi à, thuộc hạ nguyện ý đi mạo hiểm a nghe lời này ma thần đầu tiên là s ư n g sở sau đó hắn nhìn hướng nói chuyện người kia chỉ thấy hắn d á n g người thấp bé cả người thân thể bởi vì nguyên nhân nào đó làn da nhan sắc đều biến thành nhản nhạt mẫu xanh người có khả năng giết chết lý v i ệ t ma thần có chút hoài nghi nhìn xem cái kia thấp bé nam tử mở miệng hỏi cái kia thấp bé nam tử lắc lắc đầu nói thuộc hạ không có chút tự tin nào có khả năng đánh giết lý v i ệ t nhưng lại có thể có biện pháp hạn chế hắn hành động cho những người khác sáng tạo ám sát cơ hội dùng a lời này nói thế nào nghe lời này ma thần lập tức hỏi thấp bé nam tử mở miệng nói ra ma thần đại nhân ta chính là dùng độc cao thủ mà còn am hiểu dùng độc ta có thể trong không khí tung xuống kịch độc loại kịch độc này độc tính phi thường cưng hãn liền xem như bình thường cứng giả chỉ cần nghe được những n à y kịch độc về sau đều phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục thực lực làm lý v i ệ t sau khi chúng đ ộ c chính là chúng ta ám sát thời điểm cơ hội tốt nhất nghe lời này ma thần không những chân mày cao lại sau đó mở miệng nói ra rồi như vậy ngươi năm chắc lớn bao nhiêu không dám nói một trăm thế nhưng chắc chắn một nửa vẫn phải có thất bé nam tử mở miệng nói ra nghe lời ấy ma thần rơi vào trầm tư mà còn lại ma tộc tướng quân cũng đều tại cái này một khắc yên lặng đóng lại miệng mình lúc này hiện trường yên tĩnh có chút đáng sợ phản phất đều có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở âm một lúc lâu sau ma thần thở dài một h ẩ u khí sau đó mở miệng nói ra như vậy cũng tốt đã như vậy như vậy liền từ ngươi đi làm chuyện này đi là nghe lời này cái kia thấp vé ma t ộ c tướng quân đội vàng mở miệng đáp ứng nói đón lấy ma thần đối với những người khác hỏi vậy lần này trạm thủ hành động nhưng còn có người nguyện ý gia nhập chương bảy trăm chín mươi ba n h u kế bắt đầu chương bảy trăm chín mươi ba n h u kế bắt đầu kèm theo ma thần tiếng nói vừa ra trung tướng quân bọn họ nộn nhịp ngừng đầu bắt đầu sung phong n h ậ n việc thấy thế ma thần gật gật đầu mở miệng nói ra tốt đã như vậy lần này trạm thủ hành động liền từ các ngươi mấy cái đi thôi cần phải đem lần này trạm thủ hành động tiến hành xinh đẹp chúng ta nhiệm vụ chính là muốn để tất cả binh sĩ ánh mắt đều nhìn chăm chú lên các ngươi các ngươi có thể minh mạch nghe lời ấy mọi người vội vàng nhẹ gật đầu mở miệng nói ra mời ma thần đại nhân yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không để ma thần đại nhân thất vọng rất tốt ma thần hài lòng gật đầu sau đó mở miệng phân phó nói các ngươi mấy cái nhanh chóng chuẩn bị một chút ta đợi đến ban đêm ta liền dẫn người tiến công vũ ám thành đến lúc đó các ngươi thừa dịp trời tối lén lút chui vào đi tuân mệnh mấy tên tướng quân vội vàng cung kính nói sau đó quay người đi ra ngoài đợi đến mấy người bọn họ đều rời đi về sau ma thần sắc mặt đột nhiên c h ậ m xuống hắn nhìn xem bầu trời xa xăm lẩm bẩm nói lần này ta ngược lại muốn xem xem ngươi c ò n có dạng gì thủ đoạn có khả năng ngăn cản được ta t i ế n công ma thần đôi mắt bên trong lóe ra băng lanh h à n mang tựa hồ đối với lý việt mười phần c ă m h ậ n đồng thời cũng là tràn đầy phẫn nộ h á t xì h á t xì h á t xì lý việt nằm ở trên giường nghỉ ngơi ngôi thương thế của mình kết quả không biết làm sao vậy liên tục đánh lên h á t xì đến trong lúc nhất thời không khỏi sờ lên chót mũi tự lẩm bẩm cái này mẹ nó người nào hai trăm năm mươi ba lại nhớ thương ta đây lý việt trong lòng có chút khó chịu thế nhưng có một chút có thể khẳng định là khẳng định là ma thần còn hàng kia nghĩ tới đây hắn liền có chút buồn bực l i ê n tại hắn nghĩ đến tâm sự thời điểm lúc này cửa phòng đột nhiên bị góp vang nghe đến tiếng gõ cửa này hắn lập tức sử sốt sau đó đứng dậy xem xét cái này gõ cửa người không phải người khác chính là phi phượng quân chủ tôi đi n ô sân cùng sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ l ê n hai người thấy được hai người đến tìm mình hắn liền lập tức từ trên giường ngồi dậy sau đó mở miệng nói ra hai vị lính chủ đại nhân không biết hai người các ngươi tới không biết có chuyện gì phi vợ quân chủ tôi đi nô sân c ư ờ i cười sau đó mở miệng nói ra thần hy l ĩ n h chủ là như vậy chúng ta có chút việc muốn tiền phước n g ư ơ i hả nghe lời này lý việt hơi kinh ngạc sau đó mở miệng do hỏi hai vị l ĩ n h chủ đại nhân mời nói chỉ cần là ta có thể làm đến ta tuyệt đối không thoái thác nghe đến lý việt lời nói phi vợ quân chủ tôi đi nô sân gật gật đầu sau đó mở miệng nói ra là như vậy hai chúng ta muốn cùng so tài một phen so tài lý việt nghe đến lời này không nhịn được mở to hai mắt nhìn so tài so tài cái gì à chẳng lẽ phi phượng lãnh chúa tôi đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa w i l l i am dẫu lẽ hai người muốn khiêu chiến ta sao nhìn thấy lý việt bộ dạng phi phượng quân chủ tôi đi nô sân vừa cười vừa nói thần h y linh chủ đúng vậy chính là khiêu c h i ế n ngươi ngươi có khả năng tiếp thu sao nghe lời này lý việt khỏe miệng hơi có g ó p cái này phi phượng lãnh chúa cũng quá không đáng tin cậy vậy mà muốn khiêu chiến chính mình ngươi xác định không không phải đùa giỡn hay sao nếu biết do ta có thể là chân thần cảnh giới các ngươi chỉ là bán thần cảnh giới a cùng ta đánh có thể không có chút nào phần thắng a lý việt mở miệng nói ra ha <cười> chúng ta cũng biết chúng ta cùng ngươi đánh không có phần thắng thế nhưng vì có thể làm cho ta tiến bộ cho nên chúng ta mới muốn cùng ngươi so tài phi vợ quân chủ tôi đi nô sân vừa cười vừa nói nhìn thấy hắn bộ dáng lý việt liền biết hắn không giống như là nói đùa vì vậy liền hỏi lên nguyên nhân vì cái gì các ngươi hai cái ý tưởng đột phát muốn cùng ta luận bản so tài lý việt mở miệng dò hỏi nghe lời này phi vợ quân chủ tôi đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa vì l i am dẫu l ạ t hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó đơn giản giải thích kỳ thật là như vậy thần hy linh chủ tại cái này mấy lần trong chiến đấu chúng ta phát hiện chính mình thực lực thực tế quá mức nhỏ yếu trên cơ bản căn bản là giúp không được cái gì bận rộn tất nhiên thực lực đánh không lại ma thần cho nên chúng ta liền nghĩ tại chiến đấu trên kỹ xảo mạnh hơn đối phương kể từ đó có lẽ lực chiến đấu của chúng ta liền có thể tăng lên đi lên đây nghe đến phi vợ n g quân chủ tôi đi n ô sân lời nói lý việt lập tức liền cười gật gật đầu sau đó mở miệng nói ra ta hiểu được con mắt của các ngươi chính là muốn mượn nhờ lần này chiến đấu tôi luyện một cái chính mình đi không sai đúng là như thế chúng ta muốn tăng lên một ít thực lực cho nên mới sẽ muốn cùng ngươi luận bàn một cái nghe lời này lý việt cũng không nói gì nữa hắn biết những người này tất nhiên muốn tìm hắn so tài như vậy liền đại biểu bọn họ là nghiêm túc mà không phải nói đ ù a như vậy chính mình nên toàn lực ứng phó cùng đối phương giao thủ một cái mới được lập tức hắn gật gật đầu mở miệng nói ra đã các ngươi muốn cùng ta so tài lời nói như vậy ta liền đáp ứng bất quá nơi này không thi triển được nếu không chúng ta đi bên ngoài à. như vậy ta liền càng thêm yên tâm nghe đến đó phi v n g quân chủ tôi đi n ô sân cùng sát thần lãnh chúa uy lý am d ỗ u lẽ hai người đều nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý sau đó ba người cùng đi ra khỏi gian phòng hướng về trong sân đi đến trong biệt tử ba người đứng vững bốn mắt nhìn nhau sau đó phi v ư ợ n g quân chủ tổ đi nộ sần trước tiên mở miệng nói ra thần hy lính chủ tất nhiên là so tài như vậy ngươi cũng muốn lấy ra ngươi thực lực mới được lý việt nhẹ gật đầu nói ra t ố t vậy các ngươi xuất thủ trước đi nghe đến lý việt lời nói phi v ư ợ n g quân chủ tổ đi nộ sần cũng không chần chờ sau đó trực tiếp đưa ra s o n g quyền sau đó thần tốc oanh kích mà đi nhìn xem hướng về chính mình đập tới s o n g quyền lý việt không chút hoang mang vùng vẩy bàn tay sau đó nên h đón tiếp lấy trong chốc lát phi p ư ợ n g quân chủ tổ đi nô sần nắm đấm cùng lý việt bàn tay đụng vào nhau phanh phanh phanh nháy mắt hai cố cùng bạo lực lượng đụng vào nhau bạo phát ra trận trận tiếng nổ một cố cùng bạo vô cùng sóng xung kích tản đi khắp nơi ra cảm thụ được từ quyền trưởng bên trên truyền lại mà đến lực lượng t ô i đi nô sần gương mặt bên trên toát ra một vệ kinh ngạc màu sắc ân không hổ là thần hy l ĩ n h chủ cái này lực lượng quả nhiên không tầm thường phi vợ quân chủ t ô i đi nô sần tán thưởng một câu hắn mặc dù không có sử dụng suất toàn lực thế nhưng vẫn như cũ cảm thấy lý việt cái kia kinh khủng lực lượng không sai ngươi thật sự lợi hại bất quá muốn thắng ta Cũng không, không có dễ dàng như vậy lý việt nhàn nhạt mở miệng nói ra phải không như vậy sát thần l ã n h chúa hai chúng ta cùng lên đi lúc này phi phượng quân chủ t ổ đi nổ sần ánh mắt rơi vào phi phượng l ã n h chúa sát thần l ã n h chúa w i l l i am d o lẹt trên thân sau đó mở miệng nói ra ngay vậy sát thần l ã n h chúa w i l l i am d o lẹt gật gật đầu lập tức hai người liền hướng về lý việt xông tới hai thân ảnh thần tốc di động tới trong c h ư ớ c mắt liền đi đến lý việt bên người sau đó bọn họ công kích chạy thẳng tới lý việt mà đến chương 794, luật bàn kết thúc chương 794, luật bàn kết thúc nhìn xem hai người công kích đánh tới lý việt không do dự trực tiếp một quyền đánh, đánh ra một đạo quyền kính trực tiếp nên đón hai người công kích doanh kích tới trong chốc lát hai cố cùng bạo sóng xung kích trực tiếp vỡ ra một cỗ khí lãng khổng lồ cạn quất ra c ả m thụ được quân tới sóng khí lý việt cho mày hả hai gia hỏa này thực lực thế mà cường h ã n như thế không hổ là l ã n h chúa nhìn xem đối phương công kích lại có thể cùng chính mình lực lượng chống lại lý việt rung động trong lòng b ấ t quá rung động về rung động hắn cũng không dám có bất kỳ lãnh đạo dù sao chiến đấu trừ thực lực còn coi trọng các loại phối hợp cùng kỹ xảo ví như chủ quan lời nói sợ là thua thiệt vẫn là mình lập tức hắn không nghĩ nhiều nữa lập tức điều chỉnh trạng thái của mình sau đó bắt đầu phản kích rầm rầm rầm theo hai cỗ sóng sung kích đụng va vào nhau về sau thân thể hai người không ngừng mà lui về sau đó lại tiếp tục hướng về đối phương công kích mà đi không tệ không tệ các ngươi hai cái thực lực đều tăng lên rất nhanh a lý việt nhìn đối phương vừa cười vừa nói nghe đến lý việt khích lệ phi vựa quân chủ tội y nộ sân cùng sát thần lãnh chúa uy liam d ô lẹt hai người lập tức cười lên ha hả sau đó mở miệng nói ra thần hy l ĩ n h chủ ngươi thực lực cũng không tệ ngươi lực lượng rất mạnh lớn nha nghe lấy hai người khích lệ lý việt chỉ là lắc đầu nói ra không không không chỉ có thể nói cảnh giới so với các ngươi cao một chút ví như các ngươi giống như ta cảnh giới sợ là lúc này ta đều đã là chống đỡ không được p h i vợ quân chủ tôi đi nô sân cùng sát thần lãnh c h ủ w i l l i am d ô lẹt hai người lên nhau sau đó hai người cùng nhau cười một tiếng thần hy l ĩ n h chủ đã như vậy, như vậy chúng ta liền không khắc khí ngươi phải cẩn thận ân tới đi lý việt thản nhiên nói siêu siêu sau một khắc hai người thân hình loại lên hướng về lý việt v à tới lý việt nhìn xem hai người công kích tập kích tới hắn cũng là không có chút nào chủ quan thân thể thần tốc hướng về hai người v à tới hai người công kích c h ư ớ c mắt đã tới không thể không thừa nhận phi vợ n g quân chủ tổ đi nô sân cùng sát thần l ã n h chúa uy lý am dỗ lẹ công kích uy lực xác thực rất mạnh lý việt không dám k i n h thường hắn lực lượng trực tiếp ngưng tụ bên phải trên chân đột nhiên đã ra trong chốc lát đùi phải của hắn hung hăng hướng về đối phương đã tới một cố lăng liệt song khí trực tiếp từ lòng bản chân của hắn tấm p u n trào mà ra nhìn xem lý việt động tác phi phượng quân chủ tội đi n ô sân cùng sát thần lãnh chúa w i l l i am d ỗ l ẹ t hai người lên nhau sau đó đồng thời thi t r i ể n ra tối cường một q u y ề n hai cỗ quyền phong sen lẫn manh liệt kình khí gào thét mà ra hung hăng đánh vào cùng một chỗ ẩm tiếng b a n g kịch liệt từ hai người nắm đấm ở giữa nổ tung lên một cỗ kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phía quyết tán mà đi lý việt thân thể bị xung kích lui về sau mấy bước sau đó ổn định thân hình mà phi phượng quân chủ tội đi nộ sân cùng sát thần lãnh chúa uy lý am d ồ lại hai người thì là thảm hại hơn trực tiếp bay dứt ra ngoài rơi lập trên mặt đất hiển nhiên hai người cũng không có chiếm cứu thế tốt tại bọn họ không phải lý việt bệnh nhân nếu như đúng vậy sợ là lần này tất nhiên tổn thương không nhẹ lý việt vội vàng nhỏ chạy tới đem hai người bọn họ đỡ lên các ngươi hai cái thế nào lý việt quan tâm nói nghe đến lý việt hỏi thăm sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ l ẹ t lắc đầu bày tỏ chính mình đồng thời không có chuyện gì chẳng qua là có chút khí huyết sôi t r à o mặt thôi nghỉ ngơi một lát liền không có chuyện gì nhìn thấy hắn không có chuyện gì lý việt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó quay đầu nhìn về phía một bên phi phượng quân chủ tôi đi nô sân thế nào còn cần tiếp tục sao lý việt cười gió hỏi nghe đến lý việt hỏi thăm phi vợ n g quân chủ tôi đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa v i lý am r ố t l ạ t hai người lấy nhau sau đó nhộn nhịp lắc đầu bày tỏ không có ý định tiếp tục cùng lý việt tiến hành tiếp hai người bọn họ hiện tại đã biết lý việt thực lực cường đại hơn bọn hắn tiếp tục đánh xuống chỉ có bị bọn phần không được không được thực sự là đánh không lại ngươi. ngươi vừa rồi thực lực thực sự là quá mạnh căn bản không phải chúng ta có khả năng ngăn cản được nghe lấy hai người lời nói lý việt lắc đầu sau đó mở miệng nói ra ha ha không cần k i ê m tốn các ngươi thiên phú sát thực rất tương đại thế nhưng nếu như các ngươi không cố gắng lời nói như vậy cũng chưa chắc có hôm nay thành tích cho nên các ngươi không cần tự coi nhẹ mình nghe xong lý việt lời nói phi vợ n g quân chủ tôi đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa u i ly l am dô lẹ hai người nhìn nhau một cái khoe miệng đều tại cười khổ bọn họ biết lý việt cái này là đang an ủi mình đám người mà thôi Tốt, luận bàn cũng luận bàn qua vẫn là nói chuyện chính sự đi lúc này sát thần lãnh chúa u i ly l am dô lẹ mở miệng nói ra、Tốt. các ngươi vào nhà trước ngồi đi ở bên ngoài trò chuyện những chuyện này không t i ệ n lý việt gật gật đầu mở miệng nói ra cũng thế nghe đến lý việt lời nói phi vựa quân chủ tôi đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẹt hai người đều gật gật đầu sau đó đi theo lý việt đi vào trong phòng lý việt mang theo ba người bọn họ trở lại trong phòng bên trong liền tùy ý lấy ra hai cái ghế cấp cho bọn họ ngồi sau đó lý việt mở miệng nói ra các người trước tại chỗ này ngồi ta đi chuẩn bị một b à i thứ lập tức liền trở về nói xong hắn trực tiếp đứng dậy lập tức lý việt rời khỏi phòng hướng về bên ngoài đi đến chỉ trong chốc lát trong tay hắn ấm trả cùng chén trả đi đến để lên b à n tới đi uống một chén trà nóng nghỉ ngơi một hồi đi hai người cũng là không có bất kỳ cái gì k h á c khí nâng chén trà lên trực tiếp uống một bụng loãng o ã n hết sức thoải mái mà còn bọn họ cũng xác thực hát t ố t đến nói nói chính sự đi có phải là lại xảy ra chuyện gì lý việt một bên uống nước trà vừa mở miệng hỏi nghe lấy lý việt vấn đề phi phượng quân chủ t ổ đi nộ sần chính là lúc này nói ra vừa rồi được đến tình báo nói là ma tộc bắt đầu có hành động thế nhưng không biết vì cái gì nguyên bản tập kết xong xuôi đội ngũ lại bắt đầu tảng ra hành động như vậy cử động hoàn toàn không có dựa theo lẽ tưởng không giống như là bọn họ phong cách ta chẳng lẽ nói bọn họ có còn lại kế hoạch nghe đến phi vợ n g quân chủ tôi đi nô sân lời nói lý việt lập tức hơi hít mắt mặc dù hắn không hề rõ ràng bọn họ ma tộc đến cùng muốn làm gì nhưng lại mơ hồ có một loại cảm giác đó chính là bọn họ tựa hồ đã tại là một m kiện đại sự kinh thiên động địa tình cảm nghĩ tới đây lý việt không khỏi mở miệng h ỏ i t h ă m phi vợ n g quân chủ trừ cái này ngươi cũng đã biết ma tộc còn có động tác khác phi vợ quân chủ tôi đi nô sân nhẹ nhàng lung lay chén trà trong tay chầm rãi nói ra Tạm thời còn không có còn lại thông tin, bất quá ta có thể tộc tác Trương tộc tính trương lại ma mới ma ma không khẳng định hẳn nghĩa tính h đối còn có còn có có tộc lần này động động động gì là, là quả đầu. ý 795, 795, ân ta cũng lý à là, nào càng cảm thấy như vậy. Đáng tiếc là, chúng cường có cách hoạch tức thấy ta tra xét thu tin như không không nhiều hơn. vậy, đáng đến độ đủ, l việt thở dài nói chuyện này không nên lo lắng ta sẽ tiếp tục điều động nhân biên tiến về ma tộc tra xét thông tin tranh thủ sớm ngày hiểu rõ ân lý việt gật gật đầu t chúng ta bây giờ đến nói một chút những chuyện khác à hiện tại chúng ta còn có bao nhiêu binh sĩ có thể dùng à lý việt mở miệng do hỏi nghe đến lý việt lời nói sát thần lãnh chúa w i liam l dô lẹ sâu sắc thở dài một khẩu khí thậm chí sắc mặt cũng không quá tốt nói ra còn sót lại không đủ năm vạn bất quá trong đó có tám ngàn người là thương binh mà còn sức chiến đấu không cường nghe đến sát thần lãnh chúa w i liam l dô lẹ lời nói lý việt trầm tư một phen sau đó mở miệng nói ra tốt à chuyện này ta sẽ cân nhắc làm sao gia tăng binh sĩ hiện tại các ngươi liền lưu tại thành hai năm ba bên trong để phòng b ắ t nhất ân tốt phi phượng quân chủ tội đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa uy liam dô lẹ gật, gật đầu đáp ứng xuống nhìn thấy hai người bọn họ đáp ứng lý việt gật gật đầu như vậy còn có những chuyện khác sao nghe đến lý việt tra hỏi phi phượng quân chủ tội đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa w i l l i am dô lẹ hai người lấy nhau sau đó mở miệng nói ra không có a vậy các ngươi liền đi về trước ga có gì c ầ n trợ g i ú p có thể tùy thời đến tìm ta lý việt mở miệng nói ra Tốt. phi phượng quân chủ tội đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa w i l l i am dô lẹ hai người gật gật đầu sau đó đứng dậy trực tiếp cáo tử thấy thế lý việt cũng không giữ lại bọn họ sau đó hắn liền đưa đi hai người sau đó quay người quay trở về trong phòng một thân một mình hắn sâu sát thở dài một khẩu khí ai thật không biết trường hợp này lúc nào là cái đầu a nếu như có thể sớm một chút giải quyết những phiền toái này liền tốt lý việt nhẹ nhàng thở dài một cái trong lòng của hắn rất rõ ràng ma tộc tập kết chuyện này không có đơn giản như vậy nhất định phải nhanh đem chuyện này giải quyết cho bằng không mà nói hậu hoạn vô cùng a thế nhưng hiện tại không có bất kỳ cái gì tình báo liền xem như muốn giải quyết sợ cũng là bất lực a nghĩ tới đây lý việt không khỏi cảm thấy một tia phiền não cùng bất đắc dĩ tính toán không nghĩ những chuyện này dù sao sự t ì n h cũng đã phát sinh hiện tại duy nhất có khả năng làm chính là yên lặng quan sát biến hóa chờ đợi thời cơ lý việt nhẹ nhàng thì thầm một câu sau đó hắn liền không nghĩ thêm chuyện này thời gian kế tiếp chính là điều chỉnh một chút nghỉ ngơi tình huống lý việt ngồi ở trên giường yên lặng nhắm mắt lại đợi đến tại cái này mở mắt thời điểm phía ngoài cũng đã là trời tối lúc này ưu ám thành bên ngoài nhìn lên trời một bên thái dương lặn về phía tây cuối cùng một đạo dương chỉ riêng cũng tại trên không chậm dại ảm đạm xuống ban đêm giáng lâm mà nêm lặng lẽ bao phủ đại địa sắc trời chậm rãi lâm vào hắc á m bên trong một vòng biên nguyện trầm d ã i dâng lên chiếu sang cái này thế giới cho toàn bộ thế giới khoác lên một tầng m ô n g l u n g xa y ánh trăng m ô n g l u n g ánh trăng thế lãnh thế nhưng tại hoàn cảnh như vậy bên trong nhưng như cũ không che giấu được cảnh đêm bên trong sát phạt chi k h í ma thần nhìn xem v ám thành đôi mắt bên trong lóe ra một tia ưu ám thế nhưng rất nhanh liền bị che giấu đi qua thời gian đã đến như vậy các vị dựa theo kế hoạch làm việc cẩn thận ma thần thấp giọng nói một câu mà tại bên cạnh hắn đã có mười mấy cái toàn bộ vũ trang tốt ma t ổ n t ư quân là ma thần đại nhân mọi người một cái đồng thanh đáp lại cái này bọn họ lẫn nhau liếc nhau một cái ánh mắt bên trong lóe ra nồng hậu dạy đặc chiến ý xuất phát ma thần g ầ m nhẹ một tiếng trực tiếp dẫn theo thủ hạng thần tốc phóng tới ưu ám thành mà những n à y phụ trách chém đầu hành động ma tộc các tướng quân thì là từ mặt khác một con đường chui vào đi rất nhanh cái này chi vô cùng to lớn ma tộc đại quân liền xông vào đến ưu ám thành bên trong bắt đầu hướng về ưu ám thành nội bộ tiến lên đám này ma tộc đại quân tiến vào ưu ám thành bên trong đồng thời không có bất kỳ cái gì ngừng bọn họ nhanh chóng hướng về bốn phía mở rộng không ngừng tìm kiếm thành trì bên trong tất cả tình báo đám này ma tộc đại quân hành động tấn mạnh vô cùng bất quá một lát thời gian cũng đã thâm nhập đến thành trì nội bộ hướng về p h ủ thành chủ thần tốc tới gần lý việt vừa mới từ trên giường mở to mắt lập tức liền nghe đến ngoài cửa chuyển đến một trận gấp rút tiếng bước chân hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lập tức từ trên giường đứng dậy ra khỏi phòng hướng về trong viện tử đi đến vừa v ậ n đi đến cửa viện thời điểm liền nhìn thấy một tên binh lính vội vàng hấp tấp chạy tới nhìn thấy hắn bộ dáng này lý việt khỏe miệng không khỏi có quắp một cái xảy ra chuyện gì lý việt mở miệng dò hỏi、Bản、báo tướng quân ma thần dẫn theo quân đội của hắn đang theo phương hướng của chúng ta tiến lên binh sĩ vội vàng báo cáo cái gì lý việt c a o mày hắn làm sao sẽ đột nhiên đến công kích chúng ta ưu ám thành lý việt nghi ngờ nói không rõ ràng ta cũng không biết ma thần làm sao lại nhanh như vậy liền phát động công kích bất quá bây giờ phi phượng quân chủ cùng sắt thần l ã n h chúa hai vị đại nhân vội vàng mời ngươi đến tiền tuyến đi hy vọng có thể giải quyết chuyện này binh sĩ cung kính nói nghe đến hắn lời nói lý việt gật gật đầu sau đó nhìn về phía hắn nói ra biết ngươi đi xuống đi ta cái này liền đi là thần hy lính chủ binh sĩ rời đi về sau lý việt nhìn một chút ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời đôi mắt bên trong lóe ra suy nghĩ ánh mắt ma tộc đại quân đến tuyệt đối không có đơn giản như vậy bọn họ tất nhiên dám tiến công v ám thành như vậy liền khẳng định có chỗ chuẩn bị sẽ không không có chút nào chuẩn bị trước đến công kích nghĩ tới đây lý việt không khỏi sâu hút một khẩu khí sau đó cất bước hướng về phía trước đi đến rất nhanh lý việt liền đi tới phòng ngự chỗ lúc này ưu ám thành sắt thần lanh chúa w i l l i am dỗ lẹ cùng phi vợ n g quân chủ tôi đi nô sân đã tại lo lắng không yên nhìn thấy hắn đến sắt thần lanh chúa uy ly am dỗ lẹ cùng phi vợ quân chủ tôi đi nô sân vội vàng đón quá ba bảy đi thần hy linh chủ ngài rốt cuộc đã đến tranh thủ thời gian x i n theo chúng ta đến chúng ta hợp lực duy trì phòng hộ mà phát t r i n sát thần lãnh chúa vội vàng mở miệng nói hả lý việt nghe đến đó không khỏi sửng sốt một chút lập tức nghi ngờ nhìn hắn một cái sau đó nói ra các ngươi không cảm thấy hiện tại tình huống này có điểm gì là là sao làm sao sẽ không thích hợp đâu sát thần lãnh chúa uy ly am dô lẹ cùng phi phượng quân chủ tôi đi nộ sần hai người nghe đến lý việt lời nói đều làm một mặt kinh ngạc nói lập tức bọn họ liếc nhau một cái đều thấy được lẫn nhau trong mắt bên trong cái kia phần không hiểu tùy theo lý việt mở miệng giải thích bình thường ma nói nếu như là dạ tập lời nói cũng sẽ là một loại cẩn thận từng ly từng thí mà ma tộc làm như vậy lớn chiến t r ư ợ n liền phản phất nói cho chúng ta biết hiện tại bọn hắn muốn dạ tập các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao chương bảy trăm chín mươi sáu bắt đầu hành động chương bảy trăm chín mươi sáu bắt đầu hành động lý việt mở miệng hỏi nghe đến hắn lời nói sát thần lãnh chúa uy l i am d o lẽ cùng phi phượng quân chủ tôi đi nổ sần sắc mặt hai người đều là không khỏi hơi trầm xuống lập tức nhộn nhịp nhìn về phía hắn mắt của bọn hắn bên trong cũng tràn đầy nghĩ hoặc đúng à thần hy lính chủ người nói chưa dứt lời nói chuyện quả thật chính là cảm thấy sự tình hình như có chút không đúng đúng vậy a thần hy linh chủ người cái này nói chuyện ngược lại là nhắc nhở chúng ta sát thần l ã n h chúa w i l l i am dỗ lẹ cùng phi vợ n g quân chủ tôi đi nổ sần hai người đều mở miệng nói ra nghe đến hai cái l ã n h chúa lời nói lý việt lông mày thích chặt sau đó hắn mở miệng dò hỏi các ngươi cảm thấy ma tộc dạng này dòng chống khua c h i ê m đến cùng làm muốn làm gì nghe đến lý việt hỏi thăm sát thần l ã n h chúa w i l l i am dỗ lẹ cùng phi vợ quân chủ tôi đi nổ sần hai người đều lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ bên trong nửa này sát thần l ã n h chúa w i l l i am dô lẹt mở miệng nói ra có thể hay không có mai phục mai phục nói thế nào lý việt nghe đến hắn mười hai lời nói không khỏi sửng sốt người suy nghĩ một chút bọn họ có thể hay không đang làm cái gì dương đông kích tây phương thức phân tán chúng ta lực chú ý dùng cái này đạt tới một loại nào đó đánh lén sát thần l ã n h chúa w i l l i am dô lẹt mở miệng nói ra nếu quả thật chính là như vậy chúng ta liền muốn đ ể cao cảnh giác tuyệt đối không thể để ma tộc có bất kỳ cơ hội nào thừa cơ công kích thành trì phi vựa quân chủ tội n ô sần cũng đi theo mở miệng nói ra nghe đến hai cái l ã n h chúa lời nói lý việt gật gật đầu nói ra các ngươi nói cũng đúng khả năng như vậy tính xác thực tồn tại vì để p h ò n g vắng nhất như vậy đi nơi này để ta tới trong coi các ngươi mang theo một nhóm nhân mã đi địa phương khác xem xét một chút tình huống nếu như gặp phải tình huống như thế nào lập tức phát tín hiệu thông báo có thể là thần hy linh chủ nơi này chỉ một mình ngươi có thể được sao phi vợ quân chủ tôi đi n ô sần lo lắng nói không quan hệ các ngươi yên tâm đi thôi ta cùng ma thần giao tiếp cũng không phải lần một lần hai l i ê n cái này ta còn có thể đơn giản ứng phó lý việt mở miệng cười nói là nghe đến lý việt lời nói sát thần l ã n h chúa w i l l i am dẫu lẹ cùng phi phượng quân chủ tôi đi nô sần hai người đều là đồng loạt đứng dậy cho lý việt cúi người chào sau đó cái này mới quay người hướng về địa phương khác chạy tới tôi đi nô sần chỉ vào bên cạnh mấy người lính mở miệng nói các ngươi mấy cái đi theo ta tới các ngươi đi theo ta đừng tách rời w i l l i am dẫu lẹ cũng chỉ vào mấy người lính nói đợi đến bọn họ đều rời đi về sau lý việt thì là đưa ánh mắt chuyển giao tại phía trước sau đó nhìn về phía phía trước tầng kia tầng thật d à y ma pháp kết giới lúc này vô số ma tộc đang dùng đủ kiểu thủ đoạn công kích phá hư những n à y kết giới đảo mắt một vòng về sau nhìn thấy ma thần chỉ là không có nghĩ tới là hiện tại ma thần nhưng là đứng tại phương xa vị trí đồng thời không có quá nhiều động tác mà ánh mắt thì là gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý v i ệ t lý v i ệ t thấy thế trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác không ổn trong lòng nghĩ g i a hòa này đến cùng là tới làm cái gì hắn tình hình như vậy rõ ràng là muốn đối t a ưu ám thành mở rộng tiến công thế nhưng chính mình lại không có đến phát động công kích chẳng lẽ không biết nếu như hắn không xuất thủ bên này ma pháp trận trong thời gian ngắn thời gian căn bản là không phá hư được lý việt không khỏi nghi ngờ nghĩ đến lập tức hắn vừa nhìn về phía ma thần chỉ thấy lúc này ma thần khoe miệng ngậm lấy nụ cười lạnh lùng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn mang trên mặt sát ý nồng nặc cảm nhận được đối phương trong mắt bên trong c ô kia nồng đậm sát ý lý việt trong lòng giật mình theo bản năng làm ra động tác phòng ngự có thể là không có nghĩ tới là ma thần vậy mà không có bất kỳ cái gì tiến công ý tứ cái này để lý việt trong lòng cảm thấy rất ngờ vực hắn suy nghĩ rất lâu nhưng như cũ không nghĩ ra được gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn chỉ là vì hù dọa ta lý việt nghĩ đến không khỏi lắc đầu sau đó lại đem chuyện này ném ra sau đầu lúc này ma thần đ ố n g nhiên mở miệng nói ra làm sao vậy thần hy linh chủ mấy ngày không thấy ngươi làm sao thay đổi đến nhát gan như vậy ta cũng còn không có hướng về ngươi tiến công ngươi liền làm ra cử động như vậy có phải là có chút quá coi trọng ta nghe đến ma thần lời nói lý việt lập tức nở nụ cười ha ha ha ta xem là ngươi sợ vỡ mật mới đúng chứ làm sao liền ứ n g không đến hoạt động một chút gân cốt hay là nói ngươi đã là bị ta đánh sợ lý việt nói chuyện lời nói bên trong hoàn toàn đều là trân trọng ma thần nghe lại không có chút nào sinh khí ý tứ ngược lại khoe miệng t i ê u ý càng ngày càng đậm nhìn hướng lý việt ánh mắt cũng trở nên càng quỷ dị hơn phảng phất nhìn thấy một con rắn đ ộ n ma thần mở miệng cười sau đó nói ra ta liền đứng ở chỗ này lại làm sao ngươi dám tiến công sao ngươi nếu là dám tiến công ta dám căn đoan một khi bắt đầu chiến đấu ngươi liền sẽ chết rất thê thảm rất khó coi ma thần mở miệng nói ra nghe đến ma thần lời nói lý việt lại không chút nào bất luận cái gì thần sắc sợ hãi chỉ thấy hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra tính toán ai biết ngươi đánh chính là ý định gì chờ ngươi phá chúng ta bên này mà pháp trận nói s a u đi h ừ ma thần thấy thế trong lỗ mùi phát ra hử lạnh một tiếng âm thanh sau đó ma thần giơ tay lên đến bất ngờ ở giữa đứng ở bên cạnh hắn ma t ộ c binh sĩ liền lại lần nữa x u n g lên lần này bởi vì ma t ộ c quân đội người đông thế mạnh rất nhanh cái kêu ma pháp trận bắt đầu xuất hiện run run rầy rầy cục diện nhìn thấy cái này tình hình lý việt biểu lộ cũng là không khỏi thay đổi đến nghiêm túc thần hy linh chủ xem ra k ế t giới này là chống đỡ hai trăm năm mươi ba ngăn không được ngươi thời gian dài bao lâu à ma thần mở miệng nói ra nghe đến ma thần lời nói lý việt không có trả lời chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt t ầ m kia ma pháp trận hắn có khả năng từ trong cảm giác được cái này ma pháp trận cường độ đang chậm rãi suy yếu chỉ cần mấy phút liền có thể hoàn toàn hầm mất thần hy linh chủ ngươi bây giờ vẫn là ngoan ngoan đầu h à n g đi ta nghĩ giữa chúng ta vẫn là có thể chung sống hòa bình không phải sao ma thần tiếp tục mở miệng nói ra chung sống hòa bình đúng ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói dối sao ngươi không giết ta đã rất khá hiện tại còn muốn ta đầu hàng ta nhìn ngươi thật đúng là ngây thơ a lý việt nghe đến ma thần lời nói khoe miệng lộ ra một vệ mỉm cười dễ cợt sau đó nhìn ma thần nói thần hy linh chủ xem ra ngươi là rượu m ờ i không uống chỉ thích uống rượu phạt ta đã như vậy lời nói như vậy cũng đừng trách ta không k h á c h k h í tới đi để ta nhìn ngươi đến cùng còn có tài năng gì nghe đến lý việt lời nói ma thần cũng triệt để phẫn nộ thừ vậy liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta giết cho ta ma thần ra lệnh một tiếng lập tức vô số ma tộc binh sĩ x u n g tới nhìn xem những cái kia chen chúc mà tới ma tộc binh sĩ lý việt trên mặt nhưng là không có chút nào bối rối ngược lại là lộ ra đặc biệt chấn định chương bảy trăm chín mươi bảy ma thần trì hoãn t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi bảy ma thần trì hoãn chỉ thấy hắn nâng lên hai tay sau đó vung mạnh cánh tay lên trong nháy mắt vô số cường đại lực lượng lúc này toàn bộ đều tràn vào vào ma pháp trận bên trong giờ khắc này được đến lực lượng bổ sung những cái kia ma pháp trận lập tức nổ bắn ra h à o quang trói sáng nguyên bản lung lay sắp đổ trận hình lập tức vững chắc ừ ngươi không phải dứt bản lĩnh sao làm sao bây giờ không phải là tiếp tục dùng lực phá hủy làm sao không tiếp tục ngươi không phải mới vừa rất lưu bước sao nhìn thấy ma pháp trận một lần nữa ổn định lại lý việt lập tức c h à o phúng mở miệng cười nói nghe đến lý việt lời nói ma thần không để ý đến lý việt lời nói mà là trực tiếp đối với xung quanh ma tộc binh sĩ ra lệnh giết cho ta giết t i ể u từ này ma thần giống lớn một tiếng lập tức vô số binh sĩ lập tức lần nữa xông về lý việt vị trí thế nhưng đáng tiếc là căn bản là x ô n g phá không được phòng ngự ma pháp trận giờ k h ắ c này toàn bộ trang diện lập tức liền thay đổi đến vô cùng kịch liệt mà còn còn đang không ngừng tăng nhanh ma tộc binh sĩ không chỉ là bọn họ còn có địa phương khác ma tộc binh sĩ cũng tại điên cuồng chạy tới tựa hồ muốn tham dự vào cái này trong chiến đấu đến trợ giúp ma thần cùng nhau tiêu diệt lý v i ệ t thấy cảnh này lý v i ệ t sắc mặt cũng cuối cùng ngưng trọng lên bởi vì hắn nhìn thấy những cái kia ma tộc binh sĩ càng tụ càng nhiều mà còn hắn cũng phát hiện tại những cái kia ma tộc binh sĩ chính giữa có một chút thực lực mười phần kinh khủng ma thần đội thân vệ thành viên thực lực bất ngờ toàn bộ đều là b ả n thần cảnh giới cũng chính là nói đối phương lần này là đến thật lý v i ệ t nhìn xem ma thần sắc mặt thay đổi đến âm trầm vô cùng trong lòng sát cơ cũng là dần dần trẹo thăng lên đồng thời lý việt trong lòng âm thầm suy đoán tiếp x u ố n g ma thần sẽ có tính toản ấn gì bất kể như thế nào lý việt cũng không nguyện ý ngồi chờ chết nghĩ tới đây lý việt sâu hút một khẩu khí trên thân cũng tản ra một cỗ khổng lồ khí tức vô số năng lượng toàn bộ hướng về ma pháp trận bên trong tập hợp tới nháy mắt ma pháp trận nhan sắc càng thêm sáng ngời lên đồng thời tại lý việt nhìn kỹ ma pháp trận cũng dần dần trở nên đến rõ ràng lên mà còn trên ma pháp trận những ma pháp kia phủ văn cũng càng thêm rõ ràng thoạt nhìn tựa như là một tòa hình nửa vòng tròn như núi lớn kể từ đó những cái kia phía ngoài ma tộc binh sĩ cũng càng thêm bảo vệ bất động bọn họ thấy cảnh này lập tức đều kinh ngạc đến ngây người lại k h ắ p khuôn mặt là thần sắc kinh hãi tựa hồ căn bản không nghĩ tới ma pháp trận thế mà lại xuất hiện như vậy biến hóa đồng dạng cái này sao có thể nhìn thấy cái này ma pháp trận biến hóa cái kia ma tộc binh sĩ càng là rung động bạc p h ầ n trên mặt viết đầy không dám tin biểu lộ lúc này lý v i ệ t khoe miệng hơi d ư ơ n g lên lập tức hắn mở đầu nhìn về phía cái kia ma thần mở miệng nói ra thế nào ngươi còn có cái gì chiêu số sử hết ra ta nhìn ngươi có khả năng luồng địch ra trò gian gì đi ra nghe đến lý việt lời nói ma thần trên mặt cũng hiện ra một vệ thần sắc dữ thợn nhìn xem lý việt nói ra không hoảng hốt ta chỉ là đùa với người chơi mà thôi nói chuyện ma thần cười l ạ n h lạnh vẫn là không có tính toán tiếp tục xuất thủ ý tứ lý việt đối với ma thần hành động càng ngày càng cảm giác hết sức kỳ quái thế nhưng đến mức là nơi nào kỳ quái hắn lại cũng nghĩ không thông bất quá hiện tại lý việt chuyện mấu chốt nhất lại không phải là quan tâm chuyện này mà là trước mắt những n à y ma tộc binh sĩ tiến công lúc này tú ám thành thành đông vị trí phi vựa quân chủ t ộ đi nổ sấn ngay tại mang theo một bộ người thần tốc dò xét tình huống xung quanh đồng thời còn đang quan sát lý v i ệ t đám người tình huống bên kia mà lúc này đây có cái đi theo tại t ổ đi nổ sấn bên cạnh thị vệ đột nhiên mở miệng nói ra phi phượng quân chủ đại nhân chúng ta vì cái gì không đi tiếp viện thần hy l ĩ n h chủ mà là hướng về bên này đây rốt cuộc là có dạng gì mục đích ta chiếu theo thần hy l ĩ n h chủ ý nghĩ ma tộc lần này cử động có chút quái dị cho nên lo lắng là dương đông kích tây sách lược vì để p h ò n g v ọ n nhất chúng ta vẫn là tuần tra một lần mới có thể yên tâm hiện tại các ngươi xem như là rõ chưa tôi、đi. nô sân mở miệng giải thích một câu cái kêu mấy tên thị vệ lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nha thì ra là thế khó trách ngài sẽ làm như vậy Tốt. hiện tại chúng ta tiếp tục tuần tra đi tôi đi nô sân nhìn mọi người một cái lập tức mở miệng nói ra nói xong liền chuẩn bị dẫn người rời đi có thể là ngay lúc này một sĩ binh bỗng nhiên gọi lại tôi đi nô sân nói ra phi phượng quân chủ đại nhân ngươi mau nhìn hình như có điểm gì là lạ nghe đến hắn lời nói tôi đi nô sân lập tức liền đưa ánh mắt về phía người lính kia nói ra làm sao vậy nghe đến hắn hỏi thăm người lính kia chỉ hướng nơi xa mở miệng nói ra bên kia hình như có một mảnh bóng đen đi qua có lẽ là trời tối quá ta nhìn lầm đi bóng đen nghe đến hắn lời nói tôi đi nổ sẩn trong mày lập tức hắn quay đầu hướng về bên kia nhìn lại lập tức hắn mở miệng nói ra đi mau cùng ta cùng đi nhìn xe m nói xong lời nói này về sau hắn cũng không do dự lập tức mang theo mọi người hướng về bên kia đi tới chỉ chốc lát sau bọn họ đi tới một khối t r ố n g c h ả y khu vực có thể là không thấy gì cả mà vừa rồi phát hiện tình huống binh sĩ lập tức xấu hổ ha ha cười có thể thật là ta nhìn lầm nghe đến hắn lời nói mọi người cũng không nói thêm gì nhộn nhịp hướng về nơi xa đi đến thế nhưng lần này tôi đi nổ sần cũng không có đi ngược lại là dừng lại sắc mặt hắn thay đổi đến hết sức khó coi con mắt nhìn chỏng chọc vào khu vực kia làm sao vậy phi v ợ quân chủ đại nhân nhìn thấy sắc mặt hắn âm tình bất định bộ dáng người lính kia vội vàng dò hỏi tình huống có chút không đúng các ngươi nhìn cái này mặt đất bên trên làm sao sẽ có cái này nhiều dấu chân lúc này người lính kia nhìn thấy dấu chân À, nghe đến hắn lời nói mấy người lính k i a cũng là s ứ c sở lập tức bọn họ cẩn thận quan sát quả nhiên phát hiện từng hàng đặc biệt dễ thấy dấu chân lợn nhìn thấy cái dấu chân kia mọi người n ộ n nhịp một trận khiếp sợ thật chẳng lẽ có người đi qua nơi này không có khả năng a xung quanh nơi này đều là ma pháp trận bao quanh nếu là đối phương đi v à o ma pháp trận có lẽ đã sớm vỡ vụn mới đúng mọi người n ộ n nhịp nghị luận mà nghe đến bọn hắn tôi đi nô sần sắc mặt biến thành càng ngày càng l o trầm bất kể nói thế nào tình huống hiện tại là có người chui vào đến là chân thực đến mức sự tình là thật là giả đuổi theo liền biết tôi đi nô sân mở miệng nói ra mọi người nghe vậy n ộ n nhịp nhẹ gật đầu tuất đi thôi tôi đi nô sân mở miệng nói ra đông đảo binh sĩ lúc này nhẹ gật đầu lập tức đi theo tôi đi nô sân một lần nữa hướng về nơi xa thần tốc buôn tập mà đi t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi tám phát hiện tình huống t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi tám phát hiện tình huống chỉ là không có nghĩ tới là đang theo dõi một lúc sau mọi người bước chân lại lần nữa ngừng lại tại giữa tầm mắt nguyên bản dày đ ặ c bước chân bắt đầu tản đi khắp nơi ra hướng về từng cái địa phương đi đến mà còn bọn họ cũng có thể thời gian thực cẩn tàng tốt chính mình để người không thể nào tra xét đến bọn họ vết tích dạng này một màn để tôi đi n ô sần lông mày lập tức liền thật chặt giữ lại tuy vợ ư n g quân chủ đại nhân chúng ta làm sao bây giờ nhìn xem tình huống xung quanh những binh lính khác mở miệng hỏi truy tôi đi n ô sần cắn răng n g h i ế n lợi p h u n ra một cái chữ truy làm sao truy những n à y người cũng đã là phân tán ra đến chúng ta phân tán ra đến dạng này truy lời nói rất có thể ăn thiệt thòi thậm chí cũng có thể ăn đối phương mai phục những binh lính khác nghe đến tôi đi nô sân lời nói nhộn nhịp mở miệng k h u y ê n can bọn họ cũng không đ ố c biết trường hợp này phân tán ra đến chỉ có thể là cho địch nhân chế tạo cơ hội sau đó bị địch nhân đánh lén cho nên hiện ở loại tình huống này vẫn là tụ tập cùng một chỗ mới được tuy vợ quân chủ tôi đi nô sân khi nghe đến binh sĩ nói về sau sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút âm trầm xuống trong đầu của hắn bên trong cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại bắt đầu suy tư tiếp xuống làm sao bây giờ chỉ là không q u ả n tôi đi nô sân nghĩ như thế nào bọn họ chính là tìm không được đám người kia bất tích cuối cùng làm ra một cái quyết định đi ra hai trăm bảy mươi dặm này chúng ta cùng một chỗ đi theo trong đó một cái bước chân di động một khi phát sinh nguy hiểm chúng ta liền lập tức rút lui không muốn liều mạng cứ như vậy địch nhân liền xem như có mai phủ chúng ta cũng có thể tùy tiện chạy trốn ra ngoài cứ như vậy cũng có thể tránh cho một chút thương vong t ô đi nổ sần mở miệng nói ra nghe đến t ô đi nổ sần quyết định này mọi người xung quanh cũng n ộ n nhịp đồng ý xuống dù sao bọn họ không đốc đương nhiên biết làm như vậy ổn thỏa nhất h i ế u hiệu nhất phương pháp lúc này con mắt của bọn hắn chỉ riêng cũng n ộ n nhịp hướng về bốn phía nhìn sang tùy theo chọn lựa một chỗ g i ấ u chân tương đối rõ ràng phương hướng hướng về nơi xa đuổi theo mà tại phía sau bọn họ trên một ngọn núi trong đêm tối gần như thấy không rõ lắm bất luận người nào thân hình chỉ có cái kêu mấy đạo thân ảnh màu đen đang thong thả di động tới thật không nghĩ tới đám này lanh chúa thật sự chính là làm việc cẩn thận muốn không phải chúng ta sớm phát hiện một điểm bọn họ đuổi theo vết tích sợ là hiện tại cũng đã là cùng bọn họ gây khốn trong đó một bóng người mở miệng nói ra mà tại lúc này một đạo khác thân ảnh cũng mở miệng nói ra tốt tại tách ra hành động bất quá các ngươi có phát hiện hay không đám kia mang đầu lính chủ hình như chính là chúng ta lần này trạm thủ hành động mục tiêu một trong phi phượng quân chủ tôi đi nô、no、s ầ n đúng thì thế nào còn lại mấy cái ma tộc tướng quân hiếu kỳ không thôi mở miệng hỏi tất nhiên là như vậy vì sao chúng ta không tương kế tự kế thừa dịp hiện tại giết hắn đâu nghe đến nam nhân kia lời nói mấy cái kia ma tộc tướng quân lập tức chừng lớn hai mắt ngươi xác định muốn làm như vậy hiện ở bên cạnh hắn liền hắn một cái có thể đánh đây không phải là không thể tốt hơn cơ hội còn có thể là cái gì cái này ma tộc tướng quân mở miệng nói ra mà còn lại ba vị ma tộc tướng quân nghe đến hắn lời nói nhộn nhịp rơi vào trầm mặc không biết nên làm thế nào mà tại lúc này trong đó một cái niên kỷ hơi lớn ma t ộ c tướng quân hơi lung lay l ồ mình chân thành nói không được ít nhất hiện tại không thể đi giết hắn vì sao cơ hội tốt như vậy cứ như vậy buông tha người bao nhiêu cho một lời giải thích cái kêu ma t ộ c tướng quân mở miệng chất vấn đừng quên chúng ta lần này chủ yếu mục tiêu là ai đây chính là thần hy lĩnh chủ lý về ta nếu như nói hiện tại giết cái này tôi đi n ô sân lời nói như vậy đối phương tất nhiên sẽ suy đoán ra chúng ta cụ thể muốn làm gì đến lúc đó muốn hạ thủ có thể liền có hơn chỉ là vì trước mắt một điểm nhỏ hạt vừng mà vứt bỏ dưa hấu các ngươi không cảm thấy rất không đáng sao ma tộc tướng quân mở miệng nói ra vậy theo chiếu ngươi ý tứ chúng ta bây giờ phải làm gì chờ ma tộc tướng quân nhàn nhạt nói ra một chữ như vậy chờ chờ cái gì còn lại ma tộc tướng quân mở miệng hỏi lại hiện tại chỉ có chờ ở hành động lần này chúng ta đã làm rất chuẩn bị đầy đủ không có khả năng liền dễ dàng như vậy bại lộ thế nhưng vì cẩn thận lý do chúng ta vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ tốt hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi đối phương lộ ra chất ngựa một cái ma tộc tướng quân tại cái này một khắc nói đã như vậy lời nói như vậy liền bắt đầu dựa theo kế hoạch bắt đầu làm việc đi tuổi già ma tộc tướng quân mở miệng nói ra n g ư ờ i trước đi đem nơi này thu thập sạch sẽ, sẽ đừng lưu lại vết t í c h như vậy liền không có người phát hiện tình huống nơi này ừ ma m tộc tướng quân nhẹ gật đầu liền hướng về bốn phía bắt đầu công việc lưu bù lên mà lúc này đây cái khác ma tộc tướng quân nhưng là không có nhàn rỗi nhộn nhịp tản đi khắp nơi rời đi lúc này phi phượng quân chủ tội đi no sun còn tại mang theo bộ đội của mình tại bốn phía tìm kiếm ma tộc vết đích rất nhanh bọn họ liền phát hiện một tên thân ảnh dừng lại tôi đi nô sân lớn tiếng quát bảo ngưng lại một tiếng đồng thời thân hình nhanh chóng hướng về bên kia lướt tới rất nhanh hắn liền đi tới cái kia ma tộc tướng quân bên cạnh đem cả lại nhìn đối phương tôi đi nô sân trầm giọng nói thật không nghĩ tới thật sự chính là có cá lọt lưới a ma tộc tướng quân mắt lạnh nhìn tôi đi nô sân mở miệng nói ra ta cũng không nghĩ tới ta vậy mà lại đụng tới các ngươi bất quá tất nhiên ngươi đội theo tới như vậy cũng liền không có gì để nói nữa rồi an ta một quyền cái này ma tộc tướng quân nói xong trực tiếp vung vẩy lên nắm đấm của mình mà tôi đi nộ sần cũng là không cam lòng yếu thế đồng dạn g một quyền đánh ra hai người tại cái này một khắc lẫn nhau công kích ở cùng nhau phanh phanh phanh hai người nắm đấm giao hội phát ra liên tiếp chầm đ ụ n g trong không khí nhộn ngạo lên từng trận vận sóng các ngươi ma tộc thật sự chính là g i o hóa ta tôi đi nộ sần mở miệng nói ra trong ánh mắt lõe ra từng tia từng tia h à n mang các ngươi cũng không tốt đến đến nơi đâu ma tộc tướng quân cũng không cam chịu yếu thế đồng dạn tức giận nói lập tức hai người lần thứ hai giao phong ở cùng nhau mà liền tại hai người giao thủ nháy mắt những binh lính khác cùng với là chạy tới bọn họ muốn nhúng tay hỗ trợ thế nhưng lại phát hiện chính mình căn bản là bất lực chỉ có thể đứng ở đằng xa đứng xa xa nhìn nếu như đến gần lời nói sợ là sẽ phải bởi vậy thụ thương a hai người tại giao phong ngắn ngủi về sau liền riêng phần mình tách ra nhìn xem một màn này binh lính còn lại bọn họ toàn bộ đều lên tiếng kinh hô thế nào phi vợ quân chủ đại nhân ngươi không sao chứ một sĩ binh liên thanh hỏi tôi đi nổ sần vung tay lên nói ta không có việc gì các ngươi khắp nơi tản ra vây quanh người này đừng để hắn chạy từ lúc thưởng tố cáo bình luận chia sẻ chương 799, t ì n h huống khó lường chương 799, t ì n h huống khó lường là nghe đến tôi đi nô sân mệnh lệnh đ á m binh sĩ kêu bọn họ nhộn nhịp t ả n ra mà tại những binh lính này phân tán ra đến về sau tôi đi nô sân thì là trực tiếp liền xông ra ngoài trực tiếp đối mặt ma tộc tướng quân lại lần nữa phát động công kích hắn một chân bước ra nhất thời không khí chấn động toàn bộ không gian phản phất bị xé nước đ ồ n g dạng cường hãn không gian ba động mở rộng ra hướng thẳng đến đôi phương oanh nộ tới cảm nhận được c ố này cường hành vô song công kích cái tia ma t ổ c tướng quân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng hắn không hề do dự liền bắt đầu dùng dùng chính mình lực lượng tiến hành chống đỡ ngăn chỉ thấy đối phương khoanh tay tại chỗ ngực tạo thành cùng loại hộ thuẫn đồng dạng vòng phòng ngự ngăn cản tội đi nộ sần cái này một cách ầm ầm kịch liệt tiếng nổ tại bên trong vùng rừng rậm này quanh quẩn những binh lính tia các chiến sĩ tại cảm nhận được c ố này kinh khủng công kích thời điểm n ộ n nhịp tránh né đến nơi xa không dám tiếp tục ở nơi này dừng lại ừ ngươi cho rằng bằng vào ngươi thực lực liền có thể giết t r ế t ta Nam mơ. hai cái tướng quân mở bàn tay khổng lồ hung hăng đánh vào nhau và phát ra một đạo kịch liệt tiếng nổ ngay sau đó chỉ thấy những cái kêu ma tộc tướng quân cùng những binh lính kia toàn bộ cũng nhịn không được rút lui mấy bước hai người bọn họ dưới một cách này đều bị tổn thương nghiêm trọng bất quá hai người đều không chịu thua, nộn nhịp lại lần nữa hướng về đối phương nào h tới. hai cái thân thể cao lớn, tại trong rừng r ầ m không ngừng quấn quýt lấy nhau, ngươi tới ta đi, đánh đến bên cả trời đất, trong thời gian ngắn ở giữa, còn khó có thể phân ra thắng bại. thử, xem chiêu. đột nhiên, tôi đi. nổ s ầ n trong miệng hô lớn một tiếng, ngay sau đó, hai tay của hắn đống nhiên hướng về phía trước đẩy ra, lập tức liền đem một cái ma tộc tướng quân thân thể cho đẩy bay ra ngoài. cái kêu ma tộc tướng quân bị đẩy ra về sau, trực tiếp từ trên cao bên trong rớt xuống, ngã một cái chó gầm bùn. thử, vậy mà còn dám đánh lấy ta. thật sự là muốn ăn đòn cái k i a ma tộc tướng quân bỏ sau khi thức dậy trực tiếp mắng hừ cái này gọi binh bất t i ế m trá ngươi biết cái gì tôi đi nô sần đầy v ẻ khinh bị nhìn đối phương nói hừ xem như ngươi lợi hại bất quá hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn là ai có khả năng cười đến cuối cùng nói xong cái k i a ma tộc tướng quân một lần nữa hướng về tôi đi nô sần phát động thế công mà lần này thế công của hắn càng hung hiểm hơn hung mãnh phảng phất là muốn đem tôi đi nô sần đưa vào chỗ chết đồng đạo điều trùng tiểu kỹ tôi đi nô sần hư lệnh một tiếng sau đó một cái bốc lên lại lần nữa tránh thoát khỏi đi đối phương tiến công tùy theo nắm tay xuất kích ẩm lại là một cái đổi bính tôi đi nổ sần thân thể lại một lần nữa bị đánh trúng lại lần nữa rút lui mấy bước sau đó mới dừng lại mà khoe miệng của hắn cũng là chảy ra máu tươi xem ra ngươi thật đúng là thật sự có t à i a tôi đi nổ sần leo rơi máu trên khoe miệng nước đọng cười lạnh nói mà lúc này đây cái kia ma t ộ c tướng quân nhưng là cười ha ha một tiếng nói nhìn thấy không đây chính là thực lực trên lệ ta thực lực có thể là so với ngươi còn mạnh hơn nhiều nếu như không phải ta n h ờ ề u n g ư ơ i ngươi cũng sớm đã bại nói xong cái t i a ma t ổ c tướng quân lại một lần nữa vọt lên ừ ngươi thật sự là tự tin tới cực điểm vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này tự đại người c u ồ n g vọng đến tột cùng có bao nhiêu c â n lượng tôi đi nô sân hư lạnh một tiếng lập tức hắn cũng nên đón tiếp lấy cùng ma t ổ c tướng quân đại chiến ở cùng nhau giờ khắc này phi vợ ư n g quân chủ tôi đi nô sân nắm chặt quả đấm mình tăng nhanh chính mình công kích tốc độ tôi đi nô sân lực công kích mười phần của bố nắm đấm của hắn tựa như là một thanh kiếm sắc đồng dạng hung hăng đâm về ma t ổ n tướng quân lồng ngực phốc phốc ma t ộ c tướng quân ngực trực tiếp bị đánh xuyên máu đỏ tươi phun tùng tóe đi ra tôi đi nô s ầ n t h ử a cơ bắt lại ma t ộ c tướng quân cổ tay b ó p chặt lấy đối phương xương cốt sau đó đem đối phương ném tới một bên người thua tôi đi nô s ầ n nhìn nhãn ma t ộ c tướng quân sau đó thản nhiên nói ma t ộ c tướng quân che lại ngực của mình hắn cắn răng n g h i ế n lợi nhìn c h ầ m c h ầ m tôi đi nô s ầ n ngươi lực lượng s á t thực c ư ờ n g đại ta thua thế nhưng ngươi cũng không thể cao h ứ n g quá sớm ta mặc dù thua thế nhưng ta còn có con bài chưa lật không có sử dụng ta cũng không tin băng vào lá bài tẩy của ta còn không đánh lại ngươi vừa dứt lời chỉ thấy ma t ộ c tướng quân trực tiếp từ ống tay áo của mình bên trong lấy ra một khối bình nhỏ cánh tay của hắn v u n g lên trực tiếp đem bóp nát cái bình bất ngờ ở giữa bên trong tràn đ ầ y ma thần máu tươi nhỏ xuống tại khoe miệng của hắn bên trong đây là vật gì tôi đi n o s ầ nghi n ngờ hỏi hắn không hề biết loại này đồ vật đến tột cùng là làm gì thế nhưng hắn cảm giác được loại này đồ vật rất là nguy hiểm còn chưa kịp suy tư tình huống cụ thể giờ khác này cũng đã là nhìn thấy thân thể của đối phương phát sinh mãnh liệt biến hóa mặt ngoài thân thể vậy mà hiện ra r ầ m r ạ m chẳng c h ị đường vân từng đầu gân xanh tại trên da nổi bật đi ra tựa như là con run đ ồ n g đạm ngay sau đó những cái kia gân xanh bắt đầu nhúc đích thay đổi đến càng ngày càng thô cuối cùng biến thành từng đầu màu đen sợi tơ không đây đây là thấy cảnh này về sau tôi đi n ô sần ánh mắt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên bởi vì hắn nhận ra đây là một loại nào đó chớ chú chi thuật có thể tăng phúc chính mình lực lượng loại này chớ chú chi thuật vô cùng ác độc nếu như sử dụng tốt thậm chí có thể làm cho một cường giả lực lượng tăng vọt một lần thế nào sợ hãi đi nhìn thấy tôi đi nô sần cái kia kinh ngạc dán g dấp cái này ma t ộ c tướng quân cười lạnh một tiếng nói tôi đi nô sần trầm mặc không nói gì thế nhưng hắn trên gương mặt kia thần sắc lại thay đổi đến càng thêm ngưng trọng lên hắn không nói gì chỉ là trong lòng thầm nghĩ lần này thật là phiền thức ha ha làm sao sợ hãi hiện tại hối hận cũng đã một rồi cái kia ma t ộ c tướng quân nhìn thấy tôi đi nô sần cái kia thất kinh bộ dạng lập tức cười lạnh một nói nói sau đó cái này ma t ộ c tướng quân một lần nữa hướng về tôi đi nô sần xung tới tôi đi nô sần thấy thế lập tức g ơ lên nằm đấm Hướng về cái kêu ma t ộ đột c tướng quân phần bụng n h i ê n đi ậ p nện đ qua. q u Ẩm. Một y ề nô đánh đối cái trúng phương bụng, thế nhưng cái kêu ma tướng quân nhưng thế tộc kêu ma là l n không tồn Nô g gì. tóc Tô hào đi. sân trên nắm tay lực lượng bị đối phương đã hấp thu không b mà lúc này đây cái kêu m a tộc tướng quân thì là một quyền hướng về t ô đi nô sân đầu đ p tới t ô đi nô sân vội vàng giơ lên nắm đấm ngăn cản hai người lại một lần nữa liều mạng một lần bên trên t r ư ơ n g tám trăm bị lừa rồi t r ư ơ n g tám trăm bị lừa rồi t ô đi nô sân cảm giác được một cỗ khổng lồ lực lượng hướng về hắn vào tới sau đó hắn cảm giác được chính mình gan bàn tay mọi nhử một trận đau đớn chuyển đến ẩm tôi đi n ô sần nắm đấm cùng cái kêu ma t ộ c tướng quân nắm đấm một lần nữa đụng vào nhau sau đó một lần nữa rút lui mấy bước trong miệng cũng l à phun ra một bộ máu đồ vô dụng liền chút thực lực ấy cũng muốn thắng ta giờ k h ắ c này cái kêu ma t ộ c tướng quân một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng sau đó một bên dếo cận nói nghe đến hắn lời nói về sau tôi đi n ô sần tức giận tới mức giơ chân hận không thể xông đi lên đem đầu của hắn cho bạn xuống thế nhưng hắn biết hắn hiện tại căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương cho nên hắn sẽ không tùy tiện làm việc trước hết nghĩ biện pháp khác liên t ạ i hắn muốn tiếp tục tìm cơ hội thời điểm đột nhiên hắn đồng tử đột nhiên phóng to toàn bộ người thân thể đ ỗ n nhiên run dày run một cái lập tức trên mặt của hắn lộ ra một vệ thần s ắ c mừng rỡ sau đó nhìn cái kia ngay tại thi triển bí thuật ma tộc tướng quân người muốn giết ta có bản lĩnh liền đuổi theo đi phi vựa quân chủ tội đi n ô sần ra v ẻ n nhẹ nhõm đối với cái kia ma tộc tướng quân nói ngươi cho rằng ngươi có khả năng chạy trốn sao cái này ma tộc tướng quân khinh thường cười một tiếng sau đó thôi động bí thuật tốc độ thay đổi đến càng thêm nhanh sau đó Tô đi. Nô sân sắc mặt biến hóa mở ra bước tiến của mình chính là hướng về mặt khác một chỗ phương hướng chạy trốn siêu siêu ngay lúc này cái kêu ma tộc tướng quân cũng là truy chạy tới muốn cùng hắn nhất quyết thắng bại tôi đi nô sân lại không có quyết định này mà là tiếp tục điên cùng hướng về nào đó một chỗ mà chạy nhìn tới đây thời điểm cái kêu ma tộc tướng quân chính là cười lạnh ha ha ha tiểu tử đ ừ n g chạy n g ư ơ i mệnh chúng ta chắc chắn phải có được cái kêu ma tộc tướng quân cười ha ha một tiếng lập tức một lần nữa hướng về tôi đi nô sân đuổi theo đi lên một bộ nhất định phải được tư thế thế nhưng ngay lúc này đột nhiên thân hình của hắn im bặt mà dừng ngươi làm sao không chạy đâu chẳng lẽ ngươi đã bỏ đi phản kháng sao cái kêu ma tộc tướng quân lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tôi đi nô sẩn sau đó một bên dếo cận nói phi vợ quân chủ tôi đi nô sẩn lại một mặt nhẹ nhõm nói ra không ta chẳng qua là đang chờ đợi một cái cơ hội thích hợp mà thôi cái gì cơ hội thích hợp cái kêu ma tộc tướng quân nhữ m à y h ỏ i tôi đi nô sẩn lạnh lùng nhìn xem cái kêu ma tộc tướng quân nói ra không sai mà bây giờ cơ hội này đã đến có ý tứ gì cái kêu ma t ộ c tướng quân xứng sở sau đó hỏi ha ha ngươi liền không có phát hiện ngươi bây giờ đứng thẳng vị trí có chút kỳ quái sao tôi đi nổ sần âm dương quái khí nói ngữ liệu cũng là mười phần băng lãnh cái gì nghe đến tôi đi nổ sần lời nói về sau cái này ma t ộ c tướng quân trong lòng lộn bộ một cái sắc mặt cũng là thay đổi đến trắng bệnh sau đó hắn cúi đầu cái này mới chú ý tới mình hai chân chính tại hơi rút rút y tựa như có đồ vật gì tại dính dấp hai chân của hắn làm sao có thể cái kêu ma tổ tướng quân chừng lớn cặp mắt của mình sau đó một bộ không thể tin được bộ dạng chỉ thấy hắn trô đứng lập địa phương bắt đầu dần dần hướng xuống n u ố t rơi đi vào một cái hố to cái hố phía dưới thì là một mảnh đ ẹ n kịp căn bản là nhìn không thấy đáy mà hai chân của hắn thì là đã hoàn toàn lâm vào đáy hố đầm lầy cái này sao có thể a cái này ma t ộ c tướng quân một mặt khó có thể tin bộ dạng sau đó nhìn hai chân của mình đôi mắt bên trong lóe ra thần sắc bất an hắn dùng sức muốn hướng về bên ngoài đi ra ngoài thế nhưng động đậy hai chân nhưng là phản phất quán duyên đồng dạng căn bản là động đậy không được trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kinh khủng mà lúc này đây phi vợ quân chủ trên mặt treo đầy t i ể u ý nhìn xem cái kia rơi vào đầm lầy ma t ộ c tướng quân hắc hắc hắc thế nào cảm giác làm sao phi vợ quân chủ tôi đi n ô sần mang trên mặt biểu tình hài hước nhìn xem cái này mà t ộ c tướng quân h ố n đản chờ ta đi ra nhất định muốn giết chết ngươi ma t ộ c tướng quân con mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn xem tôi đi n ô sần mang to hừ chỉ bằng ngươi sao tôi đi n ô sần hừ lạnh một tiếng giọng nói vô cùng k i n h thường ta nhổ vào chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta kêu gạo cái này ma t ổ n tướng quân hét lớn một tiếng n ữ khí mười phần p h á c lối phải không tôi đi n ô sần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh tùy theo chậm rãi từ bên hông lấy xuống trường kiếm của mình sau đó chậm rãi rút ra một giây sau tôi đi n ô sần cầm trong tay kiếm nhẹ nhàng ném ra bất ngờ ở giữa một kiếm hóa thành và kiếm phô thiên cái địa hướng về cái tia ma t ộ c tướng quân mà đi từng đạo sắc bén kiếm quang l ạ c h phá không khí t ả n phát ra trận trận lăng lệ sắc khí mà lúc này đối phương đồng tử cũng là hơi co g i t lại sau đó nhanh chóng làm ra phòng ngự tư thái hai tay mở ra một tầng ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt từ trên người hắn toắt ra đem cả người hắn bao phủ lại làm cho thân ảnh của hắn thoạt nhìn mông lung một mảnh căn bản là thấy không rõ lắm mà tôi đi nô sân nhìn tới đây thời điểm khoe miệng cũng là hiện ra một vệ đùa cận thần sắc chỉ bằng ngươi tên phế vật này còn muốn ngăn lại ta công kích thật sự là quá ý nghĩ h a o huyền vừa dứt lời kiếm trong tay hắn chính là vung vẫy mà ra v ạ n đạo kiếm mang trước mắt đã tới dầm dầm dầm cái kêu ma t ộ c tướng quân trên thân phát sinh kịch liệt bạo tạc năng lượng cường đại b ố n phía để hắn y phục bị thổi đến bay phất phới bất quá cái này cũng không có để tôi đi nô sân cảm thấy bất luận cái gì cao hứng ngược lại trên mặt của hắn thì là hiện lên vẻ ngưng trọng bởi vì hắn phát hiện đối với vừa rồi công kích đối phương cũng chỉ là đem làn da chảy ra mà thôi làm sao lại như vậy vừa rồi công kích ta có thể là đem hết toàn lực mà lại là toàn lực ứng phó nhưng là bây giờ xem ra căn bản là không tổn thương được đối phương sao lại có thể như thế đây tôi đi nộ sần sắc mặt thay đổi đến khó xử vô cùng ánh mắt bên trong lóe da nồng đậm nghi hoặc màu sắc h ắ c h ắ c tiểu tử ba chấm bảy ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đều lấy ra đi nếu không có lời nói ngươi liền chết chắc tôi đi nô sân sắc mặt cực kỳ khó coi ha ha đã như vậy lời nói như vậy ta liền tiễn ngươi lên đường đi t ô đi nô sân lạnh lùng nói n g ư ỡ khí vô cùng b ă n g lãnh nói chuyện đồng thời hắn lại là liên tục huy kiếm chém xuống giờ k h ắ c này vạn kiếm tập hợp ở cùng nhau tạo thành một cái lớn như vậy kiếm ảnh hướng về cái kia ma tộc tướng quân chém vào mà xuống nhìn thấy nơi này cái này ma tộc tướng quân trên mặt lập tức hiện đầy thân sắc sợ hãi hắn không nghĩ tới t ô đi nô sân thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy v ẹ mẹn một chiều liền để hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng nhìn xem hướng về chính mình chém vào x u ố n g to lớn kiếm ảnh cái này ma t ộ c tướng quân con mắt hiếp mắt thành một cái khe sau đó cắn chặt r ă n g hai tay bảo hộ ở đỉnh đầu dùng lực hướng bên trên đỉnh lấy kiếm ảnh chương tám trăm linh một đánh giết chương tám trăm linh một đánh giết cong sau đó một tiếng thanh thúy c h ó i h a i âm thanh tại không khí bên trong băng lên cái kia ma t ộ c tướng quân trước ngực á o giáp lập tức nước ra một đạo to lớn lỗ hổng máu me đầm địa nhìn thấy mà giật mình phốc phốc ngay sau đó cái này ma t ộ c tướng quân sắc mặt lập tức chắng nhận sau đó phun ra một miệng lớn máu tươi ẩm đúng vào lúc này thanh kia to lớn kiếm ảnh cũng là hung hăng chạm tại trên người hắn đem hắn cho hung hăng rơi đập đến trên mặt đất sau đó phát ra ngột ngạt tiếng nổ lớn từng đạo sâu sắc vết rách trên mặt đất lan tràn ra lộ ra mười phần dọa người cái này ma tộc tướng quân thân thể trực tiếp chính giữa một phân thành hai từ hai bên t á c h ra ngã trên mặt đất t ô đi nổ sần chậm rãi thu hồi bảo kiếm trong tay của mình trên mặt hiện ra lanh khóc t h ầ n sắc nhìn thấy tình huống này nơi xa phi phượng quân chủ t ô đi nổ sần từng ngụm từng ngụm thở hân hện trên t r ắ n cũng là diễn ra mồ hôi một lớn chừng hạt đ ộ n trên mặt tràn đầy mễ mãi thân sắc lúc này mười hai phi phượng quân chủ tôi đi n ô sần quay người nhìn về phía nơi xa cái kia ma tộc tướng quân thi thể trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn sau đó nói ra hh thật không nghĩ tới à ngươi còn có chút b ố n lính n h a bất quá rất đáng tiếc chỉ bằng mượn thủ đoạn như vậy liền muốn đánh bại ta quả thực chính là si tâm học tưởng nói chuyện đồng thời tôi đi n ô sần giơ lên trong tay bảo kiếm sau đó bước nhanh hướng về cái này mà tộc tướng quân đi đến cái này ma tộc tướng quân thi thể nằm trên mặt đất hai mắt trận thật lớn trên mặt viết đầy không câm lòng phi phượng quân chủ tôi đi n ô sân đứng ở trước mặt đối phương theo bản năng tìm tòi một hồi trên người hắn muốn từ trong đó tìm đi ra một chút đầu mối lũ d ụ n g thế nhưng cái này ma tộc tướng quân thi thể bên trong trừ y phục cùng binh khí bên ngoài rốt cuộc tìm không đến bất luận cái gì có giá trị đầu mối cũng không biết hắn đến cùng là từ đ â u tới chết tiệt xem ra bọn họ đến có chuẩn bị hiện tại mặc dù g i ế t chết một cái thế nhưng còn lại ma tộc sợ là đã che giấu nếu là muốn tìm tới không thể nghi ngờ làm mò kim đáy biển a tôi đi n ô sân lắc đầu nói ngữ khí bên trong cũng là tràn đầy buồn dầu màu sắc tính toán vẫn là cùng những người khác tụ lại a tại chỗ này cuối cùng ta một người nếu là lại gặp phải một cái ma t ộ c tướng quân có thể liền t h i ệ n thái nói xong tôi đi nô sần chính là chuẩn bị rời đi bất quá ngay lúc này hắn bước chân đ ỗ n g nhiên đình chỉ sau đó nghiêng đầu đi thi thể chỗ đây là nhìn thấy tình huống này tôi đi nô sần trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc sau đó chỉ vào thi thể chỗ bất kia tự lầm bầm nói hả làm sao sẽ có một khối lệnh bài đâu tôi đi nô sần nhìn xem cái kia ma t ộ c tướng quân trên thi thể cắm vào một cái lệnh bài màu đỏ nếu mày không khỏi thấp giọng lầm bầm lầu đầu nói lúc này hắn đưa tay đem cái lệnh bài này từ trên mặt đất nhặt lên thả tới trong tay cẩn thận quan sát đến có thể là đồng thời không có gì đặc biệt đồ vật chỉ có trên lệnh bài khắc lấy một cái cổ quái phù hiệu cổ quái thực sự là rất cổ quái tôi đi nô sân lầm bầm lầu đầu nói nếu biết rõ thân phận của đối phương có thể là ma tộc một tên tướng quân không thể lại mang theo một cái phổ thông lệnh bài nghĩ đến cái này tôi đi nô sân lại là nhìn kỹ một chút cái này lệnh bài màu đỏ có thể là vô luận hắn làm sao nghiên cứu đều là nhìn không thấu cái lệnh bài này đến cùng có chỗ đặc thù gì cuối cùng tôi đi nô sần vẫn là đem cái lệnh bài này ném vào trong lực không muốn lãng phí thời gian tiếp tục nghiên cứu một chút đi hắn hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí nói xong tôi đi nô sần chính là thả người nhảy lên rời đi hiện trường rất nhanh thời gian hắn lại lần nữa về tới nguyên lai điểm xuất phát lúc này đi theo hắn đến binh sĩ từng cái lòng nóng như lửa đốt cũng không biết phi phượng quân chủ hiện tại tình hình như thế nào ngay lúc này tôi đi nô sần về tới nguyên lai điểm xuất phát sau đó nhìn thấy những binh lính kia thân ảnh nhìn thấy những binh lính này tôi đi nô sần trên mặt lập tức hiện ra một vệ nụ cười vui mừng mà đồng dạng những binh lính này cũng nhìn thấy tôi đi nô sần bọn họ khỏe miệng lập tức toát ra nụ cười mừng rỡ nhộn nhịp cao giọng nói phi vợ ư n g quân chủ đại nhân phi vợ ư n g quân chủ đại nhân ngài trở về á nghe đến những âm thanh này tôi đi nô sần cũng là nhẹ nhàng gật gật, gật đầu c ư ờ i ha hả nói ra tốt tốt các ngươi đều không cần lo lắng ta đã đem cái k i a ma tổng tướng quân giải quyết a a nghe đến tôi đi nô sần lời nói những binh lính này n ộ n nhịp hô lớn sau đó lại một mặt chờ đợi mà hỏi không biết phi phượng quân chủ đại nhân nhưng có cái gì hữu dụng phát hiện không có tôi đi n ô sân nghe đến bọn họ vấn đề trên mặt nhưng là toát ra một vệ tiếp m ú i biểu lộ nói ra không có ta vừa vận đem thi thể của hắn giết chết còn không có xem xét đ ồ trên người hắn muốn nhìn một chút có cái gì tình báo hữu dụng ngược lại là không thu hoạch được gì ai nghe tôi đi n ô sân lời nói những binh lính này trong mắt lóe ra thất vọng tia sáng bất quá bây giờ không phải than thở thời điểm mặc dù giải quyết một cái chiếu theo dấu chân phản đoán còn có càng nhiều ma tộc chui vào đến hiện tại chúng ta có lẽ một phương diện tìm đến bọn họ vết tích một mặt khác cũng muốn thông báo những người khác làm việc cẩn thận các ngươi minh bạch tôi đi nô sân nhìn xem chính mình đám này thuộc h ạ bắt đầu d ạ n dò là chúng ta minh bạch nghe đến tôi đi nô sân hai trăm bảy mươi lời nói mọi người đồng thanh đáp ứng nói ân vậy thì bắt đầu hành động tiếp tục tìm kiếm còn lại ma tộc vết tích đi tôi đi nô sân gật gật đầu sau đó nói lập tức tôi đi nô sân l i ề n xuất lĩnh lấy binh lính của mình dọc theo vừa bặn ma tộc lưu lại dấu chân tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm đồng thời tại bọn họ đội ngũ bên trong cũng có hai người bắt đầu đường cũ trở về bắt đầu hướng lý viện đáng người hồi báo tình huống bất quá đáng tiếc là cho dù tiếp xuống phi vợ n g quân chủ một mực cố gắng tìm kiếm lấy cũng không có cái gì tin tức có giá trị dù sao bọn họ cũng là không thu hoạch được gì mấy tên khốn kiếp này vậy mà chạy nhanh như vậy thật là đáng chết tại phi vợ n g quân chủ đ á m người đuổi theo những người đảo vong này trên đường tội đi nổ sẩn cũng là không ngừng mà mắng những người này nhưng hắn cũng là vô kế khả thi dù sao những n à y ma tộc cũng không phải cái gì ăn chay mà lúc này đây chân trời hơi phát sáng lên thời gian đã là đi tới buổi sáng bên người binh sĩ nhìn thoáng qua s á t trời ánh mắt tụ vào tại phi phượng quân chủ trên thân nói ra phi phượng quân chủ chúng ta muốn tiếp tục tìm kiếm sao không được nghe đến bọn hắn tôi đi nộ sần vung vung tay mở miệng nói ra hiện tại chân trời đã có màu trắng b ạ c từ trước đến nay đối phương đã sớm nút kỹ tiếp tục tìm đi xuống cũng là lãng phí thời gian chương tám trăm linh hai mục tiêu lý việt chương tám trăm linh hai mục tiêu lý việt không bằng trước hết để những cái kêu ma tộc binh sĩ chỉnh đốn một cái chúng ta trước tiên trở về doanh chướng thật tốt ă n một chút nghỉ ngơi một chút sau đó tiếp tục hành động nghe đến tôi đi nô sân lời nói phi vợ n g quân chủ nhẹ gật đầu sau đó hắn nhìn thoáng qua sau lưng các vị binh sĩ sau đó liền mở miệng nói ra t ố t đều tản ra đi nói xong về sau phi vợ n g quân chủ liền mang đám người hướng doanh trướng của mình đi đến mà lúc này liên quan tới tiền tuyến chiến đấu cũng là đã sớm kết thúc dù sao ma thần ý nghĩ là rụ rỗ lý viện mấy người tới tiền tuyến mà hắn phái ra người lén lút từ địa phương khắc tiến và h ư u ám thành bên trong tất nhiên kế hoạch đã đi đến không vậy cũng là không có bất kỳ cái gì cần phải tiếp tục dây g i a tiếp cho nên tại gừng đông thời điểm ma tộc đại quân liền rút lui lúc này lý việt ngay tại quét dọn chiến trường tình huống giờ khác này sát thần lãnh chúa chậm rãi đi tới thấy là sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẹt lý việt ngừng động tác của mình mở miệng hỏi thế nào có dạng gì manh mối không có w i l l i am dỗ lẹt nhẹ nhàng l g ấ t đầu nói ra ta cũng không có phát hiện làm sao vậy thần hy lính chủ nhìn sắc mặt của ngươi hình như có điểm gì là là a lý việt nhẹ gật đầu nói ra ân trước đó không lâu thời điểm phi v ự quân chủ phái người đến nói cho ta có ma tộc lẹn vào đi vào Cái gì? nghe đến lý việt lời nói, n Lý lời William. Jolette lập Việt i tức k hắn ngạc há to miệng, lộ ra phần khó có thể tin. Người xác định quân không nhìn Nghe có xác chủ có há khó thể phi phựa hỏi. to Jolette mười lầm. William. Nhìn xem、lý、Việt lộ Lý ra lời nói lý việt nhẹ đợt đầu khẳng định nói ra ta cũng không rõ ràng theo đạo lý đến nói ưu á m thành bên trong là có ma phát trợ nếu như còn lại ma tộc chui vào tới hẳn là sẽ có chỗ cảnh giác mới là nhưng là bây giờ chúng ta nơi này vậy mà không có bất kỳ cái gì cảm ứng nghe đến lý việt lời nói w i ly am dô lệ cũng trầm mặc xa vào đến trầm từ bên trong trước không quản những thứ này trước tiên đem nơi này rửa sạch đi đợi đến phi vợ n g quân chủ trở về lại cụ thể hỏi một chút tình huống đi ân nghe đến lý việt lời nói uy l i am dỗ l ạ cũng là nhẹ gật đầu ngay sau đó hắn liền phân phó lấy thủ hạ những binh lính kia bắt đầu quét dọn chiến trường mà đúng lúc này phi vợ n g quân chủ t ộ đi nổ sần mang theo mấy tên thân vệ từ đằng xa chạy nhanh đến phi vợ n g quân chủ người không sao chứ nhìn thấy t ộ đi nổ sần lý việt cũng đội vàng mở miệng nói phi vợ quân chủ đại nhân ngài trở về nhìn xem phi vợ n g quân chủ trở về binh lính xung quanh bọn họ cũng là cùng k í n h mở miệng hỏi đợi nói tôi đi nổ sân nhìn xem lý việt đám người nhàn nhạt nhẹ gật đầu nói ra ân ta trở về mà lúc này đây lý việt mở miệng hỏi trước đó không lâu có binh sĩ trước đến hồi báo tình h u n g nói có ma tộc chui vào đến việc này là thật là giả nghe đến lý việt hỏi thăm phi vợ n g quân chủ mở miệng nói ra thật có việc này mà còn ta còn cùng một người trong đó giao chiến nghe đến phi vợ n g quân chủ hồi phục lý việt to mày như vậy kết quả thế nào có không có đạt được đầu mối gì lý việt mở miệng hỏi nghe lý việt hỏi thăm tôi đi nô sân mở miệng nói ra hắn thực lực đều cường hành phi thường kém chút ngay cả chính ta đều bị giết tốt tại ta quen thuộc địa hình đem hắn dẫn tới đầm lầy sau đó ta thừa cơ đem hắn đ á n h giết bất quá ta cũng nhận một điểm tổn thương nghe đến tôi đi nô sân lời nói lý việt lông mày cũng n h u lại nếu như tôi đi nô sân cũng vì đó bị thương như vậy bọn họ liền có chút phiền thức sau đó lý việt tiếp tục hỏi như vậy bọn họ đại khái có bao nhiêu người phi phượng quân chủ ngươi cũng đã biết nghe lý việt lời nói tôi đi nô sân mở miệng nói ra căn cứ dâu chân phản đoán thấp nhất cũng có mười cái c ấ t bước nhiều như thế nghe đến cái số này lý việt sắc mặt biến đổi lập tức chui vào đến nhiều như vậy ma tộc sợ l à tiếp xuống chiến cuộc đối với bọn họ đến nói sẽ tương đối khó giải quyết à. làm sao bây giờ thần hy lính chủ phi phượng quân chủ tội đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa uy lý am dỗ lẽ cùng một chỗ nhìn về phía lý việt do hỏi lúc này lý việt trên mặt lộ ra ngưng trọng b i ể u lộ tự hỏi ứng phó như thế nào loại này sự tỉnh bất quá sau một lát h ắ n nhưng là ngẩng đầu lên mở miệng nói ra nói một lời chân thật ta cũng không biết nên làm cái gì đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị phần thắng của chúng ta quá thấp như vậy đi chúng ta trước tiên đem chiến trường thanh tẩy xong xuôi sau đó phái người tiến hành thảm thức điều tra tận lực đem bọn giá hỏa này tìm ra lý việt nói nghe đến lý việt lời nói p huy vựa quân chủ tội đi nộ sân nhẹ gật đầu đồng ý lý việt đề nghị mà sát thần lãnh c h ủ a uy lý am dỗ lẹ nhưng làm ở miệng hỏi có thể là thần hy l ĩ n h chủ ngươi liền không có nghĩ qua một cái vấn đề mấu chốt sao cái gì vấn đề mấu chốt lý việt nghi ngờ mở miệng hỏi ma t ộ c tất nhiên đã là đi bảo theo đạo lý đến nói tại ngươi cùng ma thần thời điểm chiến đấu vì cái gì không đến một cái nội ứng ngoại hợp kể từ đó tất nhiên sẽ đối chúng ta tạo thành trọng đại đa kích ngược lại là áp dụng lần trốn đi ngươi không cảm thấy hết sức kỳ quái sao khi nghe đến w i liam l dỗ len lời nói lý việt hơi suy tư một chút lập tức hắn nhẹ gật đầu nói ra ngươi nói điểm này ta còn thực sự coi nhẹ rơi cái này đích xác là hết sức kỳ quái vì cái gì đối phương muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy có lẽ là có càng lớn mục tiêu kế hoạch đi ở bên cạnh thật lâu không nói gì sát thần lánh chúa uy liam dô lệ đột nhiên mở miệng nói ra nghe đến u i liam l dô lệ lời nói phi phượng quân chủ cùng lý việt hai người lập tức sửng sốt tùy theo bắt đầu hướng về cái phương hướng này muốn đi đúng à hẳn là s á t thần l ã n h chúa nói như vậy như vậy đến cùng là dạng gì mục tiêu kế hoạch đáng giá bọn họ từ bỏ lần này đánh lén hành động đâu lý việt đâm cái đầu tự hỏi nói l i ê n tại lý việt tự hỏi thời điểm u i liam l dô lệ cùng tôi đi nổ sần hai người ánh mắt tại cái này một khắc chậm rãi rơi vào lý việt trên thân bên trong hẹn bị hai người nhìn xem lý việt cảm thấy mười phần không dễ chịu mở miệng hỏi làm sao vậy Các n g ư ơ i hai cái nhìn ta như vậy làm cái gì chẳng lẽ trên mặt của ta có hoa sao lớn nhất mục tiêu có phải hay không là ngươi thần hy lĩnh chủ nhìn xem lý v i ệ t tôi đi nô sân trực tiếp mở miệng hỏi nghe đến tôi đi nô sân lời nói lý v i ệ t lập tức sửng sốt một chút ta ta có như thế lớn mị lực sao nghe lý v i ệ t lời nói tôi đi nô sân không nói gì mà uy liam dỗ len lại nói ra ngươi là chúng ta thống xoáy tối cao cũng là một cái duy nhất có khả năng cùng ma thần chống lại người nếu như ngươi bị chết chúng ta cùng ma tộc chiến tranh gần như chính là thua thậm chí có khả năng bởi vậy hủy diệt chỉ có tình huống như vậy mới có thể giải thích rõ ràng bọn họ kỳ quái hành đ ộ n g lập chương tám trăm linh ba kế hoạch chương tám trăm linh ba kế hoạch nghe w i l l i am d ẫ lẹt lời nói lý việt suy nghĩ một chút cảm thấy đối phương cũng không phải là không có đạo lý như thế nói đến như vậy ma tộc loại này hành động thật sự chính là có thể là nhằm vào ta ngay lúc này w i l l i am d ẫ lẹt đột nhiên mở miệng nói ra thần hy linh chủ xem ra tiếp x u ố n g ngươi vẫn là đường tùy ý đi lại ngươi yên tâm ta sẽ an bài người bảo vệ ngươi nghe đến sát thần lãnh chúa uy ly am dô lại nói lý việt khoe miệng khẽ mỉm cười mở miệng nói ra đa tạng các ngươi h ả o ý bất quá một mực trốn tránh cũng sẽ không là cái biện pháp lại nói cũng không thể nói ma thần đột kích thời điểm ta còn tại trốn tránh a rất hiển nhiên cái này không thực tế có thể là nghe đến lý việt lời nói w i l l i am dô lại còn chuẩn bị khuyên bảo lý việt vài câu lý việt lại hơi giơ tay lên đến nói ra ta biết sát thần lãnh chúa h ả o ý của ngươi bất quá ngươi nghĩ loại này phương thức thật là hữu dụng không nếu như ta một mực tránh né lấy ma tộc một khi thi công chúng ta lại có thể làm sao lý việt mở miệng nói ra nghe lý việt lời nói uy lý am dô lẹt nhữ chặt hai hàng chân mày lại tựa hồ đang suy tư cái này cũng đúng nghe lý việt lời nói uy lý am dô lẹt cũng không nhịn được nhẹ gật đầu mà vào lúc này phi vợ ư n g quân chủ tôi đi nổ sần lông mày lại nhữ sâu hơn mở miệng nói ra thần hy linh chủ ngươi có hay không nghĩ tới nếu như ma tộc một hai trăm bảy mươi thẳng ẩn nút ở phủ cận đây lời nói như vậy ngươi nếu là như vậy vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý mớn có thể phải làm gì lý việt khỏe miệng hơi v ệ lên lộ ra một tia cười lạnh ha ngươi cảm thấy ta thật sẽ ngồi chờ chết sao nhìn xem lý việt biểu lộ w i l l i am dô lệ cùng phi vợ n g quân chủ tôi đi nạp nhĩ tư đều là hơi s ứ n g sở lập tức mắt của bọn hắn bên trong lộ ra bừng tình t h ầ n s á c chẳng lẽ nói thần hy linh chủ ngươi có gì tốt biện pháp nhìn xem lý việt w i l l i am dô lệ không nhịn được mở miệng hỏi nghe w i l l i am dô lệ lời nói lý việt trên mặt cũng không khỏi đến hiện lên một nụ cười đắc ý đương nhiên là có hơn nữa còn là vừa rồi nghĩ tới lý việt nói nghe đến lý việt lời nói uy ly am dô lệ cùng phi vợ quân chủ tôi đi nạp nhĩ tư đều là nghi hoặc nhìn lý v i ệ t không biết lý v i ệ t đến cùng có biện pháp gì tốt lập tức lý v i ệ t liền đem tính toán của mình nói cho hai người tất nhiên bọn họ nghĩ đến tìm ta vì sao không lấy ta làm m g ồ i nhử dẫn bọn họ cắn câu đâu lý v i ệ t mở miệng hỏi lấy ngươi làm m g ồ i nhử dẫn ma t u ộ t tiến vào bẫy dập bên trong nghe lý v i ệ t lời nói uy lý am dỗ l ẹ cùng phi phượng quân chủ tội đi nạp nhĩ tư đều là sửng sốt lập tức hai người bọn họ đều lộ ra bừng tỉnh thần sắc mà tại một bên uy lý am dỗ lẹt r ê n mặt cũng là lộ ra mịt cười lập tức mở miệm nói ra đây cũng là một biện pháp tốt thần hy linh chủ đã như vậy như vậy ta hiện tại lập tức để người truyền lệnh xuống để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng w i l l i am Rô lẹt mở miệng nói ra không không không không cần muốn làm như vậy ngươi nếu là dạng này tận lực đi làm sợ là sẽ phải dẫn tới đối phương hoài nghi lý việt mở miệng nói ra w i l l i am Rô lẹt trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ không biết lý việt vì cái gì muốn nói như vậy thấy thế lý việt mở miệng giải thích bây giờ ma tộc t i ề m phục tại chỗ tối nếu như các ngươi tận lực đi an bài rất có thể sẽ bại lộ chính mình cho nên các ngươi vẫn giả bộ cái gì cũng không biết yên lặng quan sát biến hóa liền tốt nghe lý việt lời nói w i l l i am dô lẹ nhẹ gật đầu nói ra t ố t ta nhớ kỹ nhìn thấy w i l l i am dô lẹ đáp ứng lý việt lúc này mới lên tiếng nói ra đã như vậy như vậy ta trước hết đi làm một cái chuẩn bị các ngươi tất cả cẩn thận nói xong lời nói này về sau lý việt liền đứng lên rời đi nhìn xem lý việt rời đi bối ảnh tôi đi nạp nhĩ tư không nhịn được thở dài một cái lập tức mở miệng nói ra chuyện này xem ra không thể kéo dài thêm nhất định phải nắm chặt thời gian tìm tới bọn họ tồn tại nếu không thật là hậu hoạn vô cùng à nghe tôi đi nạp n h ĩ tư lời nói w i l l i am dô l ẹ trên t mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng đúng vào lúc này phi vợ n g quân chủ tôi đi nạp n h ĩ tư mở miệng hỏi lão đệ ngươi nói chúng ta tiếp xuống phải làm gì nghe phi vợ n g quân chủ tôi đi nạp n h ĩ tư lời nói w i l l i am dô l ẹ trầm mặc sau một lát mở miệng nói ra còn có thể làm sao đã như vậy như vậy chúng ta liền tạm thời che giấu chờ đợi bọn họ xuất thủ t ố t cứ làm như thế nghe w i ly am dô l ệ c lời nói tôi đi nạp nhi tư gật đầu đồng ý lập tức hai người liền lẫn nhau trao đổi một cái ý kiến bắt đầu riêng phần mình công việc lưu đủ lên lý việt về tới trong phòng của mình liền bắt đầu suy tư lên chính mình phải làm thế nào đi đối phó những cái kêu ma tộc mặc dù vừa rồi hắn nói qua lấy chính mình làm m ộ i nhử dẫn đám kêu ma tộc căn câu thế nhưng đây chẳng qua là chính mình tùy tiện nói đi ra kế sách mà thôi cụ thể có lẽ làm sao đi thực hiện lý việt còn không có nghĩ rõ ràng nghĩ tới đây lý việt l ắ t đầu bắt đầu trầm tư suy nghĩ tại trong đầu của hắn bên trong một cái kế hoạch dần dần hiện đi ra để cho tiện g i chép lý việt còn tiện tay đem ý nghĩa viết đi ra tại viết tốt về sau lý việt liền đem đem ra nhìn một chút lập tức khỏe miệng hơi dương lên cười một tiếng không tệ không tệ vậy liền dựa theo loại này phương thức bắt đầu tiến hành đi đợi đến lý việt ngầm đầu nhìn ra phía ngoài s ắ t trời lúc này s ắ t trời đã chậm trong lòng nghĩ đã như vậy vậy liền hiện tại dựa theo kế hoạch bắt đầu làm việc đi nghĩ đến liền yên lặng nằm ở trên giường ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng lý việt cửa phòng liền bị gõ vang lý việt mở ra hai mắt liên tục h o khăn thậm chí sắc mặt mình cũng bắt đầu có chút hơi p h i m hồng xem ra thân thể của mình thật là càng ngày càng suy yếu ngày trước chính mình căn bản không cần như vậy b ệ n g o i có thể là bây giờ thân thể của mình cũng đã là càng ngày càng kém thật là khiến người ta cảm thấy lo lắng thân hy linh chủ ngài tỉnh lại sao nghe thấy ngoài cửa phi vợ n g quân chủ tôi đi nạp n h ĩ tư tiếng hô h o a n âm ân tỉnh lại lý việt nhàn nhạt mở miệng hồi phục lập tức lý việt liền mặc áo phục tùng trong phòng đi ra ngoài phi vợ n g quân chủ làm sao vậy lý việt thấy được tôi đi nạp nhi tư đứng tại chính mình cửa ra vào chính nhìn xung q u n thân hy linh chủ người cái này là thế nào thấy được lý việt gián dấp tôi đi nạp n h ĩ tư không nhịn được những mày không có gì lý việt mở miệng ngồi đáp chỉ là thương thế phát tát mà thôi tính dưỡng mấy ngày là khỏe khu khu khu đ ú n g ngươi có chuyện gì không tôi đi nộ sân nhìn thấy lý việt cái bộ dáng này có thể nói lo lắng không thôi t r ư ơ n g tám trăm linh bốn sinh bệnh t r ư ơ n g tám trăm linh bốn sinh bệnh hắn vạn lần không ngờ ngày hôm qua còn rất tốt người làm sao hôm nay liền biến thành d ạ n g này lúc này lý việt cảm giác đầu hơi tròn v á n g hắn đưa tay đỡ cái chán trên mặt lộ g i khó chịu biểu lộ tôi đi nạp n h ĩ tư nhìn thấy lý việt gián g dấp lập tức ân cần mở miệng hỏi thần hy linh chủ ngươi không sao chứ có muốn hay không ta đi tìm quân ý cho ngươi xem một chút không có chuyện gì không có chuyện gì nghe tôi đi nạp n h ĩ tư lời nói lý việt x a tay cưỡng chế trong lòng khó chịu vẫn là nói một chút ngươi qua đây đến cùng là có chuyện gì không k h u k h u k h ủ n g nói chuyện cả người lại là liên tục ho khan nhìn xem lý việt ho khan không ngừng tôi đi nạp n h ĩ tư liền vội vươn tay ra nhẹ nhàng bỗ lý việt sau lưng thần hy linh chủ ta nhìn ngươi vẫn là mời quân ý đến cho ngươi xem một chút đi tôi đi nạp nhi tư mở miệng nói ra lý việt lung lay đồ mình mở miệng cự tuyệt tôi đi nạp nhi tư đề nghị mở miệng nói ra không có việc lớn gì không cần nhìn xem lý việt kiên trì tôi đi nạ ẻn tư cũng không cần phải nhiều lời nữa thần hi l i n h chủ vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt ta ố t t ta sẽ không quấy rời ngài nói xong tôi đi nạp nhi tư chính là quay người rời đi làm sao vậy không phải có chuyện tìm ta sao khu khu cụ đợi đến tôi đi nạp nhi tư đi ra lý việt mở miệng dò hỏi ta là có chuyện đến tìm thần hi lính chủ bất quá nhìn thấy ngài thân thể không thoải mái ta nhìn ta vẫn là không quái dày ngươi không có việc gì ta đều nói không sao có tình huống như thế nào người cứ nói thẳng đi nghe lý việt lời nói tôi đi nạp nhi tư mở miệng nói ra tốt ta vậy ta liền nói là như vậy căn cứ chúng ta điều tra những cái k i a chui vào đến ma tộc hình như đang theo ngươi bên này tới gần chỉ bất quá bây giờ còn không biết đạo cụ thân thể địa phương nào bất quá chúng ta người đã tại phụ cận bố trí phòng ngự biện pháp nếu như bọn họ xuất hiện lời nói có lẽ ngay lập tức l i ề n có thể phát hiện nghe tôi đi Nạp n h ĩ tư lời nói, lý v i ệ t nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, ta minh mạch khu khu khu nếu là không có chuyện gì khác lời nói ngươi tiếp tục đi làm đi. n g h e lý v i ệ t lời nói, tôi đi. Nạp n h ĩ tư cũng không nói gì thêm, nhẹ gật đầu, chính là chuẩn bị rời đi. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn chân trước mới vừa vặn rời đi lý v i ệ t cửa phòng, chân sau lý v i ệ t lại đột nhiên một cái mất đi ý thức ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. n g h e đến thanh âm từ phía sau chuyển đến, tôi đi. Nạp n h ĩ tư lập tức kinh ngạc t ê u lên, thần hi linh chủ. Chỉ là, lý biệt đồng thời không có, có phản ứng chút nào. Thế thế, Nap n h ĩ t ư vội vàng bước nhanh chạy tới khi thấy l ý v i ệ t đã rơi vào chiều sâu sau khi hôm nay hắn vội vàng đưa tay d ò xét một phen l ý v i ệ t m ạ ặ h đợp phát hiện l ý v i ệ t khí h u y ế t v ô cùng dối loạn hiện nhiên là bởi vì nhận lấy nội thương nguyên nhân tạo thành nhìn thấy l ý v i ệ t tình huống t ô i đi nắp n h ĩ t ư cũng không dám thất lễ liền vội vàng đem l ý v i ệ t đưa đến trong phòng làm x o n g tất cả những t h ứ này t ô i đi nắp n h ĩ t ư liền vội vội v ã đi tìm q u â n y đi không bao lâu một cái nữ v u liền đi tới li viện trong phòng nhanh m o n nhìn xem thân hi linh chu cái này là thế nào phi vợ con chu tội đi nô sân đối với nữ vu hốt hoảng nói nghe tôi đi nạp nhĩ tư lời nói tên tia nữ vu nhìn thoáng qua nằm ở trên giường hôn mê lý việt nàng mở miệng nói ra phi vợ n g quân chủ đại nhân ngài đừng lo lắng ta cái này liền cho thần hy linh chủ hắn xem bệnh tiếng nói vừa ra nữ vu liền đi tới lý việt trước mặt vừa ư tay đắp lên lý việt trên cánh tay rất nhanh một trận quang mang từ nữ vu chỗ đầu ngón tay thoáng hiện mà ra đem lý việt bọc lại theo thời gian trôi qua tia sáng tản đi chỉ thấy nguyên bản đã hôn mê lý việt trên mặt thần sắc càng khó coi nhìn thấy lý việt trạng thái biến hóa phi vợ quân chủ tôi đi nạp n h ĩ tư con mắt lập tức trừng tròn xoe nhìn xem lý v i ệ t sắc mặt tái nhận tôi đi nạp n h ĩ tư liền vội v à n g hỏi thế nào hắn tình huống thế nào nghe tôi đi nạp n h ĩ tư lời nói tên kia nữ vu thu hồi chính mình tay mở miệng nói ra bẩm báo phi phượng quân chủ đại nhân lời nói thần hy l ĩ n h chủ cái này bệnh để ta rất là không hiểu không hiểu nghe đến nữ vu lời nói tôi đi nạp n h ĩ tư không khỏi n í u n í u mày nghi ngờ hỏi nữ vu nhẹ gật đầu mở miệng nói ra đúng vậy từ thần hy l ĩ n h chủ thương thế trên người phán đoán hắn đồng thời không có cái gì thụ thương bộ vị thế nhưng tình huống lại tựa như cảm giác nhiễm phong hàn giống như phong hàn ngươi nói đùa cái gì nếu biết rõ thần hy lĩnh chủ có thể là chân thần cảnh giới tồn tại phong hàn loại này bệnh trên cơ bản sẽ không phát sinh ở trên người hắn nghe nữ vu lời nói tôi đi nổ sân lập tức nghi ngờ hắn mặc dù không rõ ràng nữ vu nói là thật là dạ bất quá hắn tin tưởng nữ vu sẽ không cầm loại này sự t ì n h đến nói bệnh là thật phi phượng quân chủ đại nhân ngươi muốn là không tin có thể đi tìm những người khác đến xem nghe tôi đi nạp nhi tư lời nói cái kia nữ vu nội b ằ n nói nghe nữ vu lời nói tôi đi nô sân nhẹ gật đầu nói ra t ố t nếu nói như vậy vậy ta đi mời mấy vị nữ vu đến xem theo tôi đi nô sân lời nói nữ vu lập tức đi ra ngoài c h ờ một chút làm sao nghe đến phi phượng quân chủ gọi mình nữ vu không khỏi d ừ n g bước xoay người nhìn hướng tôi đi nô sân hỏi đi nhớ chuyện này không thể nói cho những người khác rõ chưa tôi đi nô sân nghiêm túc nói không nữ vu nghe tôi đi nô sân lời nói nhẹ gật đầu nàng minh mạch nếu như nàng dám đem chuyện này để lộ đi ra ngoài khẳng định như vậy sẽ giao động q u tâm yên tâm đi phi phượng quân chủ đại nhân ta minh m ạ c h nói xong câu đó về sau tên t i ê nữ n vu lại lần nữa rời khỏi phòng nhìn xem cái t i ê nữ n vu rời đi bối ảnh tôi đi nô sân thở dài một khẩu khí sau đó ánh mắt rơi và o hôn mê bất tỉnh lý việt trên thân tự l ầ m bẩm lý việt ta lý việt ngươi cái này đến cùng là dạng gì làm sao sẽ xuất hiện vấn đề này a không bao lâu cái t i ê nữ n vu lại mang đến mấy tên nữ vu bái kiến phi phượng quân chủ đại nhân nghe những cái t i ê nữ n vu chào hỏi tôi đi nô sân vội vàng p ấ t p h y nói ra không cần phải khắc khí Các người trước giúp thần hy linh chủ người thần lĩnh giúp liệu trị hy một cái cái đi. kia trên thân bệnh tình bệnh Những cái kia nữ vu nghe, vu lát i vội việt việt ề về n vàng bệnh. Một gật trở trước mặt, bắt trật đầu, đó đầu sau lý lý l cho sau mấy cái nữ vu liền đứng lên thế nào thần hy linh chủ tình huống hiện tại đến tội cùng là dạng gì nhìn xem nữ vu đứng lên tội đi nạp nhi tư vội vàng mở miệng hỏi mấy cái kia nữ vu nghe tội đi n ô sân lời nói mở miệng nói ra phi phượng quân chủ đại nhân thần hy linh chủ thân thể rất là kỳ quái trên người hắn đích thật là nhận một chút vết thương nhỏ bất quá những n à y tổn thương không có gì đáng ngại cho nên chúng ta cũng liền không cách nào t r ầ n đoán ra thương thế trên người hắn đến cùng là dạng gì ngươi nói là thương thế của hắn không có gì đáng ngại tôi đi nô sân mở miệng hỏi bên trên t r ư ơ n g tám trăm linh năm cơ hội t r ư ơ n g tám trăm linh năm cơ hội đúng không sai thần hy lĩnh chủ thương thế đồng thời không có cái gì trở ngại thế nhưng cái dạng này nhưng thật giống như là cảm giác nhiễm phong hàn đùng dạng nói nhảm liền mụ hắn nói nhảm nghe nữ vu lời nói tôi đi nô sân không khỏi mắng lên nhìn xem tôi đi nạp nhĩ tư một bộ tức giận rán dấp nữ vội vàng cúi đầu không có mở miệng rất lâu phi vợ n g quân chủ tôi đi nô sân lúc này mới lên tiếng hỏi như vậy cái này bệnh có thể trị hết không nghe nói như thế mấy người nhìn nhau cũng không dám nói xác định chỉ là ngươi có thể nói là tận lực mà làm đi tất các ngươi tất cả đi xuống a nơi này ta đến thủ h ộ lấy tôi đi nô sân chầm tư một lát sau mở miệng phân p h ó nói mấy người nghe tôi đi nô sân lời nói n h ộ t nhịp lên tiếng là lập tức nữ b u liền quay người rời khỏi phòng nhìn xem trống rông hai bảy không gian phòng tôi đi nô sân không khỏi thở dài ai nhìn xem trong phòng lý v i ệ t tôi đi nô sần trong lòng có một loại thật sâu cảm giác bất lực h ắ n thấy lý v i ệ t có thể là chân thần cảnh giới cường giã thế mà bị n ắ bệnh loại này sự tình đặt ở người nào trên thân đều sẽ cảm thấy mười phần k i ế p sợ thế nhưng sự thật chính là lý v i ệ t chính là sinh bệnh nặng cái này để tôi đi nô sần không thể không tiếp thu sự thật này nhìn xem nằm ở trên giường lý v i ệ t tôi đi nạp n h ĩ tư trong lòng tràn đầy tất cả đều là sầu lo giá hỏa này đến tột cùng là gặp chuyện gì đâu làm sao sẽ đột nhiên bị bệnh đâu tôi đi nô sần tự mình lẩm bẩm ngay lúc này một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên suýt đừng nói hình như ta chết đồng dạng theo tiếng nói vừa ra lý việt cái kia h ư n h ư ợ c â m thanh lại lần nữa vang lên nghe lý việt lời nói tôi đi nổ sần lập tức xứng sở tại nơi đó ngươi ngươi làm sao tỉnh nhìn xem nằm ở trên giường lý việt tôi đi nổ sần không khỏi có chút kinh ngạc nói lý việt nhìn hắn một cái nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra ta bất quá chỉ là hôn mê một hồi mà tôi h làm sao ngươi ra hỏa này đây là muốn ta chết t nghe lý việt lời nói tôi đi nạp nhi tư vội vàng xua tay nói ra không có tuyệt đối không có ta nào dám a bất quá ngươi tình huống hiện tại nhìn qua đích thật là không quá lạc quan còn cần thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian nghe đến tôi đi nạp n h ĩ tư lời nói lý việt nhẹ gật đầu tất nhiên là như vậy như vậy liền làm thì ngươi nói xong lý việt nhẹ gật đầu thấy được lý việt dám dấp tôi đi nạp n h ĩ tư lập tức nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra không có chuyện gì ta đây sẽ gọi người chuẩn bị một chút ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta trước trở về an bài an bài xong xôi về, về sau lập tức liền trở về nói xong tôi đi nạp nhi tư liền quay người rời khỏi nơi này lý việt nằm ở trên giường lẳng lặng nhìn trần nhà ánh mắt hơi đọc quanh cũng không biết là đang suy tư thứ gì sau đó tại phi phượng quân chủ an bài xuống một chút binh sĩ liền đi đến lý việt trong phòng phụ trách chiếu c ố hắn tuy nói là chiếu cố nhưng cũng là đơn giản nhìn xem dù sao bọn họ đối với lý việt bệnh tình cũng là không có biện pháp nào mặc dù binh sĩ ở giữa đã là tận lực che giấu lý việt sinh bệnh tin tức thế nhưng tin tức này vẫn là bất chi bất giác chuyển phát ra ngoài u ám thành đám binh sĩ nghe đến tin tức này về sau từng cái lo lắng nghị luật lên một phương diện mọi người lo lắng lý việt tình trạng cơ thể lo lắng lý việt có nguy hiểm tính mạng một mặt khác lại lo lắng ma tộc sẽ thừa cơ hội này đến tập kích không có lý việt che chở sợ là bọn họ căn bản là ngăn không được ma tộc công kích bởi vậy bọn họ đối với lý việt thương thế cũng là vô cùng quan tâm ai các ngươi nghe nói không thần hy linh chủ đại nhân n g ã bệnh việc này là thật hay giả、à? ta nhìn tám thành là thật à bằng không phi phượng quân chủ cũng sẽ không đích thân chức đến thăm hỏi thần hy linh chủ ân cái này ta cũng nghe nói b ấ t quá thần hy linh chủ tình huống thế nào có hay không dấu hiệu c h u y n b i tốt ta cũng không rõ ràng à chuyện này ta chỉ nghe nói là phong hàn mà thôi thế nhưng thần hy lĩnh chủ là cái gì cảnh giới người sẽ còn lây nhiễm phong hàn đây tuyệt đối không có khả năng a các binh sĩ một câu tiếp lấy một câu nói xong đủ kiểu suy đoán cùng phỏng đoán mặc dù như vậy thế nhưng đều là đối lý việt quan tâm mà tin tức như vậy cũng bất chi bất giác chuyển lại tại một chút người bên thay lúc này một cái nút trong bóng tối thân ả n h khi nghe đến những binh lính này nói về sau chính là l ạ g yên không tiếng động rời đi thân ả n h này bất ngờ chính là chui và ưu ám thành ma t ổ n tướng quần một trong đi tới một chỗ vắng vẻ địa phương bốn phía nhìn một chút không người Tùy theo hắn thổi một tiếng huýt sáo ngay sau đó mấy đạo nhân ảnh vô căn cứ xuất hiện tại bên cạnh hắn đám người này rõ ràng là chấp hành chém đầu hành động thành viên nhìn xem trước mặt mấy người cái này ma t ộ c tướng quân không khỏi cười nói ra tin tức tốt một cái nhìn xem ma t ộ c tướng quân mấy cái này ma t ộ c tướng l ĩ n h không khỏi nghi ngờ nhìn về phía hắn không rõ b ạ c h ma t ộ c tướng quân đến tột u cùng tại cao hơn cái gì thấy được bọn họ không rõ ràng cho lắm bộ dạng cái này ma t ộ c tướng quân cười lắc đầu nói ra ta vừa rồi nghe đến một tin tức nghe nói thần hy linh chủ trong đoạn thời gian này bệnh rất nghiêm trọng mà còn xem bộ dáng là vô cùng nghiêm trọng nghe đến ma tộc tướng quân mấy cái này ma tộc tướng lĩnh lập tức nhữ mày hơi kinh ngạc bọn họ có thể là biết nói ma tộc lanh chúa lý việt đây chính là chân thần cảnh giới tồn tại a nhân vật lợi hại như thế làm sao lại bệnh thành cái dạng này nhìn xem mấy người kia biểu lộ ma tộc tướng quân biết mấy tên này trong lòng khẳng định có các loại nghi hoặc không khỏi bắt đầu giải thích căn cứ những binh lính kia thuyết pháp rất có thể là sau khi bị thương lưu lại di chứng dù sao hôn đ à này cùng ta bọn họ ma thần đại nhân đánh cái này thời gian dài nhận như vậy nhiều thương thế lưu lại cái gì di chứng cũng là không phải cái gì không có khả năng bổ dáng đem nói tới chỗ này hắn ánh mắt nhìn về phía mấy vị đồng bạn chân thành nói ba chấm bảy các ngươi không cảm thấy hiện tại là giết chết lý viện cơ hội tốt nhất sao nghe lấy ma t ộ c tướng quân mấy vị này ma t ộ c tướng lĩnh không khỏi hai mặt nhìn nhau trong lòng bọn họ xác thực có ý nghĩ này bất quá nhưng lại có một t i ê u lo lắng loại này ý nghĩ là rất bình thường dù sao bọn họ thân ở ưu ám thành khắp nơi đều muốn làm việc cẩn thận mới được một khi làm ra phán đoán sai lầm như vậy bọn họ hạ c h à n g cũng chỉ có thể là tử vong nhìn thấy mấy người đồng bạn do dự thần sắc cái này ma t ổ n tướng quân không khỏi hừ lạnh một tiếng làm sao vậy các ngươi đang sợ cái gì chẳng lẽ là sợ chết sao nói xong hắn k i n h thường nhìn xem mấy tên này chúng ta đương nhiên không sợ chết chỉ là lo lắng bạn nhất có trá phải biết cơ hội của chúng ta chỉ có một lần ví như không thể cam đoan không có sơ hở nào hành động lần này chỉ có thể sẽ để cho ma thần đại nhân đồ ăn ngươi hiểu không chương tám trăm linh sáu tra xét chương tám trăm linh sáu tra xét nghe nói như thế cái này ma t ộ c tướng quân trầm mặc chỉ chốc lát hắn tự nhiên là có khả năng minh bạch mấy tên này lo lắng vấn đề bất quá cơ hội tốt như vậy cứ như vậy buông tha hắn cũng là thực tế có chút không cam tâm lúc này hai tay hất lên hỏi đã các ngươi lo lắng cái này lo lắng cái kia như vậy tiếp xuống phải làm gì à nghe đến cái này ma t ộ c tướng quân mấy cái này ma t ộ c tướng lĩnh lập tức nhìn lẫn nhau một cái bọn họ đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đối lẫn nhau lo lắng vì vậy hiện trường hơi trầm mặc ai cũng không nói thêm gì lời nói nhìn xem trước mặt mấy tên này đều không nói gì thêm cái này ma t ộ c tướng quân không khỏi hừ lạnh một tiếng đã các ngươi đều không có có đề nghị gì hay như vậy ta đến quyết định tốt tối nay liền độc thủ cái này ma t ổ n tướng quân mở miệng nói ra nghe đến cái này ma t ổ n tướng quân những n à y ma t ộ c tướng lĩnh cũng không khỏi những n à y bọn họ cũng đều biết nếu như bọn họ khăng khăng muốn đi lời nói sợ rằng liền sẽ xa vào đến bị động bên trong như vậy đi vì để p h ò n g bắn nhất vẫn là xem trước một chút thật dạ làm sao mười hai nếu như nói lý việt con hàng này thật sinh bệnh chúng ta tại hành động cũng không m ư ợ t lúc này trong đó một cái niên kỷ hơi lớn ma t ộ c tướng quân mở miệng đề nghị nói nghe đến cái này ma t ộ c tướng quân còn lại mấy người không khỏi đều là s ư ơ n g sở lập tức gật đầu đồng ý xuống đã như vậy vậy liền nghe ngươi được việc này không nên chậm trễ như vậy các ngươi mấy cái liền đi xem một chút thật giả g i nhớ không quản là thật là giả một khi biết được tình huống về sau lập tức trở về rõ chưa nghe đến vị này ma tộc tướng quân phân phó những người này nhộn nhịp gật đầu đáp ứng nhìn xem mấy người rời đi về sau hắn cái này mới hài lòng nhẹ gật đầu tùy theo mấy người l ặ n g yên không tiếng động rời đi lúc này mà n đêm đã sớm r á n g lâm mấy cái ma thần tướng quân thừa dịp cảnh đêm lén lút hướng về lý việt vị trí nơi ở mà đi ở nửa đường bên trên mặc dù cũng là gặp một chút binh lính tuần tra thế nhưng mấy cái này ma tộc tướng quân dựa vào thân pháp của mình toàn bộ tránh đi cũng c u n g có bị phát hiện một mực chờ đến mấy cái này ma tộc tướng quân đi tới lý việt c h ỗ ở về sau bọn họ liền ngừng lại nhìn một chút nơi này mặt của bọn hắn bên trên lộ ra một vệ được như ý cười lạnh ha ha chắc hẳn thần hy l ĩ n h chủ liền tại bên trong a trong đó một tên ma tộc tướng quân nhìn xem trước mặt phòng lúc khỏe miệng nâng lên một vệ tâm lãnh đổ con g cười khẽ một tiếng mở miệng nói ra nghe lấy hắn lời nói một người khác thì là nhẹ gật đầu nói ra không sai thần hy l ĩ n h chủ xác thực liền tại bên trong thời gian này đoán chừng cũng ngủ rồi chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem giá hỏa này nói xong liền nhìn xem bên cạnh một tên khác ma t ộ c tướng quân hỏi đến đối phương ý tứ tên này ma t ộ c tướng quân nhìn một chút nơi này lập tức mở miệng nói ra không thể đi vào mặc dù nói đối phương sinh bệnh thế nhưng thực lực vẫn là thực sự bày ở chỗ nào v ạ n nhất nói nếu là cái cảm ấy lại phải làm gì mà còn liền tính hắn thật ngã bệnh chúng ta tùy tiện xông vào cũng chưa chắc có khả năng giết chết thần hy l i n h chủ đến lúc đó sẽ chỉ thất bại trong g ă n thấp cho nên hiện tại chúng ta cần phải làm là ở bên ngoài t r ố n g coi chờ đợi thời cơ nghe xong cái này ma t ổ n tướng quân phân tích mấy người kia cũng đều là nhẹ gật đầu Ta, chúng ta liền dựa theo lời ngươi nói làm không đi vào liền không đi vào mấy người nói xong đều đứng tại chỗ lợi đêm dần dần sâu chìm xuống dưới dạ phong trầm trầm thổi qua mà lúc này đây hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở mắt của bọn hắn phía trước đến người không phải những người khác chính là sát thần lãnh chúa w y liam dỗ lẹt cùng phi p ợ quân chủ tôi đi nộ sần hai người nhìn thấy là hai người bọn họ trong đó có một cái ma tộc tướng quân đã là có chút đứng ngồi không yên vừa định muốn hành động lại bị đồng bạn bên cạnh một cái để lại làm sao vậy ngươi muốn làm gì bị đại bà vai ma tộc tướng quân bất mắn nói Sweet. chớ có lên tiếng không nên quên chúng ta chủ yếu mục tiêu là ai một cái khác ma tộc tướng quân mở miệng ngăn cản hắn nói tiếp giảm thấp xuống chính mình giọng nói đối hắn nhỏ giọng nói ra nghe đến hắn nói như vậy cái này ma tộc tướng quân mới kịp phản ứng trên mặt cũng là không khỏi t o á t ra thần sắc khó xử ngượng ngùng hướng về phía một cái khác ma tộc tướng quân ấy, này n ấ y cười một tiếng sau đó thành thành thật thật đứng tại chỗ mà lúc này tôi đi nô sân cùng w i li l am dỗ lẹt đối với cái kia trong hát cá mấy người hành động cũng không có phát giác hai người là phối hợp đi vừa đi vừa nói chuyện phi vựa quân chủ tôi đi n ô sần sâu sát hút một khẩu khí nói ra sát thần lanh chúa ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì rất nhiều binh sĩ sẽ biết thần hy lĩnh chủ sinh bệnh sự tình a w i liam l dẫu lẽ nghe vậy lắc đầu nói ra chuyện này ta cũng rất n g h i hoặc ta cũng không có làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra ta đều đã là để người phong bế tin tức có thể là vẫn là chuyện r a loại này thông tin xem ra trong này tuyệt đối là có mờ ám chúng ta phải cẩn thận một chút ân không tệ không tệ ngươi nói không sai trong này khẳng định có cái gì kỳ lạ nghe đến uy liam dô lẹt lời nói phi vợ n g quân chủ tán thành gật đầu bất quá nói trở lại thần hy linh chủ cái này thương thế đến cùng lúc nào mới có thể có chuyển biến tốt à. phi vợ n g quân chủ thở dài mở miệng nói ra nghe đến hắn lời nói này w i l l i am dô lẹt cũng là hơi mật da tùy theo trên mặt lộ ra một tia đắng chát biểu lộ thở dài nói ta cũng không rõ lắm thần hy linh chủ sinh bệnh thực sự là quá kỳ quái căn bản liền không có bất kỳ cái gì nữ a vu hai trăm bảy mươi có khả năng điều trị tốt chỉ có thể hy vọng thần hy linh chủ có khả năng kiên cường chống chọi quá một kiếp này tốt nói xong về sau hai người nhìn nhau nhìn một cái đều là nhìn thấy đối phương trên mặt cái kia một tia vẻ u sầu cùng lúc đó tại thành trong hát cá mấy cái ma tộc tướng quân nghe đến mấy câu này trên mặt cũng là không hẹn mà cùng lộ ra một vện cười lạnh xem ra lý v i ệ t gia hỏa này thật sự chính là sinh bệnh đúng a làm sao bây giờ nếu không thửa cơ hội này đem mấy người bọn hắn một mẹ hốt gọn mấy cái ma tộc tướng quân thấp dọn g nghị luận nghe đến bọn hắn một tên khát ma tộc tướng quân lắc đầu trầm â m chỉ chốc lát sau đó mở miệng nói ra không được vừa rồi đã nói qua không còn điều tra rõ ràng đều muốn trở về mà còn hiện tại chúng ta người không đủ đối phương lại là ba người bất kể nói thế nào nhiều ít vẫn là có chút nguy hiểm cho nên tạm thời vẫn là không nên mạo hiểm nghe đến hắn nói như vậy còn lại ma t ộ c tướng quân cũng là nhẹ gật đầu sau đó nói ra tất nhiên dạng này vậy chúng ta liền chờ một chút dạng này chúng ta mấy cái tại chỗ này trông coi ngươi trở về đem tình huống cùng những người khác nói một dạng gọi bọn họ mau tới cơ hội tốt như vậy có thể không thể bỏ qua nghe đến bọn hắn một tên khác ma t ộ c tướng quân gật gật đầu đi cứ làm như thế đi chương 807, trăm linh bảy thật sinh bệnh nói xong một người trong đó rời đi còn lại mấy cái ma t ộ c tướng quân chính là một lần nữa ẩn n ấ p lên l ặ n g lặng chờ đợi cái khác người đổi u tới nơi này trong phòng phi vợ ư n g quân chủ cùng sát thần l ã n h chúa c h ậ m rãi đi vào nằm ở trên giường lý việt tựa hầu nghe đến bọn họ hành động âm thanh tại cái này một khắc c h ậ m rãi mở ra con mắt của mình nhìn xem hai người môi khô giáo nhuyên đ ô n g đúc đích mở miệng nói ra các người rốt cuộc đã đến nghe đến hắn lời này hai người bước chân cũng là không nhịn được dừng một chút lập tức phi vợ ư n g quân chủ đi tới mở miệng hỏi ân đến thế nào thân thể có hay không tốt một chút tốt nhiều lý việt nhẹ gật đầu nói mặc dù mặt ngoài lý v i ệ t nói không có cái gì trở ngại thế nhưng nhìn hắn sắc mặt tái nhận thở hồng hộ bộ dạng h i ệ n nhiên trạng thái thân thể của hắn không hề làm sao tốt phi vợ quân chủ cũng nhìn ra được ân n g ư ơ i bây giờ trước nghỉ ngơi một hồi à, chúng ta tới cũng chỉ là đơn giản nhìn xem ngươi mà thôi sát thần l ã n h chúa w i l l i am dỗ lẹt đối với hắn thản nhiên nói nghe đến sát thần l ã n h chúa w i l l i am dỗ lẹt lời nói lý v i ệ t hơi s ư ơ n g sở lập tức nhẹ gật đầu tốt a vậy liền làm phiền ngươi nói xong chính là nằm ở trên giường bắt đầu trở mắt phi vợ quân chủ nhìn thấy hắn bộ dáng này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu đi đến một bên từ trong ngực của mình lấy ra một bình dược tể đặt ở lý việt trong tay đây là một loại chuyên môn dùng để chữa tương h cho ngươi dược tể mỗi ngày dùng hai lần hiệu quả vô cùng tốt ta nghĩ ngươi rất nhanh liền có khả năng khôi phục như lúc ban đầu phi phượng quân chủ nhìn về phía nằm ở trên giường lý việt mở miệng nói ra nhìn xem phi phượng quân chủ trong tay dược tể lý việt cũng là hơi kinh ngạc không nghĩ tới hắn vậy mà còn có phiên này tâm thư bất quá hắn cũng không có tự tuyệt đa tạng ư ơ i phi p ư ợ n g quân chủ phi p ư ợ n g quân chủ nghe nói như thế về sau xua tay ngươi đây là làm gì đâu nói với ta cái gì cảm ơn lại nói đây cũng là ta phải làm chúng ta là bằng hữu nha hô bang hỗ trợ là nhất định nghe đến hắn lời nói lý việt cũng chỉ đành nhận trong tay dược tề nhìn thấy lý việt nhận dược tề phi vợ n g quân chủ cái này mới l ỏ n g một khẩu khí b a y người đối với một bên w i l l i am dỗ lẹt nói ra thời gian cũng không sớm s á t thần l ã n h chúa chúng ta vẫn là đi trước ca đừng ở chỗ này quay dậy thần h y l ĩ n h chủ nghỉ ngơi n g ư ờ i thấy thế nào nghe đến phi vợ n g quân chủ lời nói s á t thần l ã n h chúa cũng là nhẹ gật đầu cũng tốt cái kia thần hi lính chủ chúng ta xin h ã n cáo từ trước hai người nói xong về sau chính là chuẩn bị đứng dậy sau đó rời đi có thể là không có nghĩ tới là lý việt lại tại nơi này chậm rãi mở miệng nói ra một tiếng hai vị chờ một chút khu khu khu ngồi một hồi nữa là được rồi nghe đến hắn lời nói sát thần lãnh chúa cùng phi phượng quân chủ đều là không khỏi dừng lại chính mình đang muốn bước ra bước chân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lý việt nhìn thấy con mắt của bọn hắn ánh sáng lý việt cũng là ho nhẹ một tiếng mở miệng giải thích khu khu khu có chút việc cần phiền phức hai vị một chuyến chuyện này tương đối trọng yếu nghe đến lý việt lời nói Phi ư ợ nghe quân c ủ cùng chúa thần lãnh trên sát mặt là lué đều nói đến phi vợ n g quân chủ lời nói sát thần lãnh chúa cũng là nhẹ gật đầu mở miệng nói ra đúng vậy à là chuyện gì nếu như chúng ta có khả năng rút được một tay lời nói chúng ta nhất định việc nghĩa c h ẳ n g tử nghe đến bọn hắn lý việt cũng là ho nhẹ một tiếng sau đó mở miệng nói ra ta nghĩ đợi chút nữa các ngươi liền biết c h ư ớ ngồi đi tại cái này một khắc lý việt đặc biệt đánh một cái bí hiểm nghe đến hắn lời nói phi phượng quân chủ cùng sát thần lãnh chúa cũng là hơi s ư ơ n g sở trên mặt hiện ra một kia nghi hoặc màu sắc bất quá hai người nhưng là không có tiếp tục hỏi nhiều mà là đứng bình tĩnh tại n g u y ê n chỗ lúc này nào đó một chỗ ngóc ngách bên trong trở về báo tin ma t ộ c tướng quân đ ộ i n ộ i vàng vàng mở miệng nói ra trên cơ bản đã là xác định lý việt tên kia đúng là sinh bệnh mà còn hiện tại phi phượng quân chủ t ổ đi n ô sân cùng sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẹt ngay tại lý việt trong gian phòng thăm hỏi đối phương quả thật nghe đến hắn lời nói một bên một cái niên kỷ hơi lớn ma t ổ n tướng quân lập tức kích động mở miệm dò hỏi nghe đến hắn hỏi thăm tên kia ma t ộ c tướng quân nhẹ gật đầu mở miệng nói ra thiên chân vạn s á c chúng ta chính thay nghe đến phi vợ quân chủ t ổ đi nô sân cùng cái kia sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẹt hai người nói chúng ta còn đặc biệt quan sát căn phòng một chút bên trong lý v i ệ t hắn lúc này gần như đã là rất khó từ trên giường đi lên nghe đến hắn lời nói tên kia ma t ộ c tướng quân cũng là trở nên kích động thế nhưng tùy theo lại hơi cảm giác có điểm gì là lạ quá tốt rồi quá tốt rồi tên kia hiện tại thân thể suy yếu khẳng định không phải đối thủ của chúng ta lần này chúng ta liền có thể đem tên kia trực tiếp giết chết sau đó còn có thể thuận thế đem cái kia phi phượng quân chủ cùng sát thần lãnh chúa cùng một chỗ diệt trừ bên cạnh một cái thấp bé ma tộc tướng quân hưng phấn hô lớn nghe đến cái kia ma tộc tướng quân một bên còn lại ma tộc các tướng quân cũng là nhộn nhịp nhẹ gật đầu mang trên mặt một bộ vui sướng màu sắc mà niên kỷ tương đối giả ma tộc tướng quân thì là những mảy suy tư một lát các ngươi đều cao hưng quá sớm nhân loại kia cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy mà còn các ngươi không cảm thấy hiện tại tất cả đều là tại là quá mức thuận lợi sao niên kỷ hơi lớn ma tộc tướng quân mở miệng nói ra nghe đến hắn lời nói sắc mặt của mọi người hơi biến hóa một、cái. thật là ngươi đến cùng là đang lo lắng cái gì vừa rồi thời điểm ngươi cho rằng là có giả cho nên chúng ta đi điều tra mà bây giờ ngươi có lo lắng quá thuận lợi ta nhìn lần này nhiệm vụ ngươi vẫn là đừng làm ở lại chỗ này thật tốt ở lại đi ban đầu nói chuyện ma tộc tướng quân khinh thường nói nghe đến hắn lời nói cái khác ma tộc tướng quân cũng là nhộn nhịp gật đầu phụ h o ạ nhìn thấy bọn họ bộ dáng này niên kỷ khá lớn ma tộc tướng quân cũng là hừ lạnh một tiếng h ừ ta nghĩ như vậy cũng là vì an toàn của chúng ta cân nhắc mà thôi nếu là tên kia thật là dễ dàng đối phó như vậy lời nói ma thần cũng sẽ không điều động chúng ta tới Mà c ò nói, nói xong k hắn ánh mắt rơi vào còn lại ma tộc tướng quân trên thân hỏi các ngươi đâu cái dạng gì tính toán có đi hay là không chẳng lẽ nếu muốn cái này lao bất tử một dạng là một cái rụt đầu ấu quý sao nghe đến hắn lời nói mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời người nào đều không nói gì lờ t r ư ơ n g tám trăm linh tám bị lừa rồi t r ư ơ n g tám trăm linh tám bị lừa rồi qua một lúc lâu một bên một cái ma tộc tướng quân mới mở miệng nói ra ngươi nói không sai tất nhiên là nhiệm vụ chúng ta lại há có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn chúng ta liền cùng ngươi cùng một chỗ tiến về tốt lần này chúng ta liền để tên kia biết sự lợi hại của chúng ta nghe đến bọn hắn cái khác ma tộc tướng quân cũng là rối rít đồng ý nói đúng không sai chúng ta nhiều như thế ma tộc tướng quân chẳng lẽ còn sợ hắn lý việt tiểu tử kia sao ha ha ha ha nghe đến bọn hắn ban đầu nói chuyện ma tộc tướng quân cũng là khẽ mỉm cười lập tức mở miệm nói ra nếu nói như vậy như vậy chúng ta liền đi đi n i ê n kỷ khá lớn ma tộc tướng quân thấy cảnh này khẽ thở dài lắc đầu không có lại mở miệng ngăn cản bọn họ sau đó hắn cũng mở ra chính mình bộ pháp đi theo phía sau bọn họ không bao lâu mấy người tập hợp ở cùng nhau tới ân đến thế nào người đều còn tại bên trong hiện tại tùy thời đều có thể hành động một cái ma tộc tướng quân chậm rãi mở miệng tương lượng cùng lúc đó lý việt vị trí trong phòng khách lý việt chính nằm ở trên giường chậm rãi ngồi dậy nhìn thấy hắn cái bộ dáng này phi vợ quân chủ cùng sát thần lãnh chúa hơi x ư n g sờ sau đó mở miệng nói ra làm sao người đã hai trăm bảy mươi trải qua khôi phục sao lý việt nghe vậy cũng là ngẩng đầu nhìn về phía hai người trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt đem tay đặt ở miệng mình một bên phát ra s u y một tiếng nhìn thấy nơi này phi phượng quân chủ cùng s á t thần lãnh chúa đều là hơi mẩn ra ngay sau đó bọn họ đều là không hẹn mà cùng quay đầu đi hướng về bên ngoài nhìn lại frank chỉ nghe được một tiếng mấy tiếng tiếng vang nghe đến âm thanh nháy mắt phi phượng quân chủ cùng s á t thần lãnh chúa đồng tử cũng là kịch liệt co vào lý việt khỏe miệng hơi dương lên cười nói ra ai nha thật là không nghĩ tới chờ đợi thời gian lâu như vậy cuối cùng là chờ đến con mồi giá bệnh trang ta thật rất mệt mỏi à nói chuyện lý việt đứng tại chỗ lười biến rỗi cái lưng mệt mỏi người nhìn thấy lý việt bộ dạng phi phượng quân chủ tôi đi nô sân cùng sát thần lãnh chúa w i l l i am Rốt lẽ hai người càng là hơi m ộ t bức lý việt khỏe miệng khẽ mỉm cười cũng không có giải thích cái gì mà làm mở ra bước tiến của mình hướng về cửa ra vào đi đến nhìn thấy lý việt đi sau khi đi ra ngoài phi phượng quân chủ cùng sát thần lãnh chúa hai người cũng là vội vàng đi theo cửa lớn vừa mở trong sân mấy người lập tức đập vào tại tầm mắt bên trong nhưng nhìn thấy lý việt bình an vô sự đứng ở trước mặt thời điểm mấy cái ma tộc tướng quân sắc mặt lập tức đại biến chết thiệt lại bị lửa chúng ta bị lửa rồi trên mặt mấy người tràn đầy phẫn nộ màu sắc lý việt nhìn xem những người trước mắt này biểu lộ trong lòng nhẫn không ngừng cười lạnh một tiếng mấy cái ma tộc tướng quân liếc mắt n h ì nhau n khô lớn đi nói chuyện mấy cái ma tộc chính là muốn thoát đi sắt thần l ã n h chúa w i l l i am dô lẹp cùng phi vợ n g quân chủ t ô đi nô sần thấy thế lập tức kịp phản ứng muốn ngăn đón đối phương dù sao bọn ra hỏa này thật vất vả hiện thân nếu là lại chạy có thể liền thiệt thái lý việt ngược lại là mười phần nhẹ nhõm khoe miệng khẽ mỉm cười muốn chạy không cửa nói chuyện chỉ thấy tay của hắn hướng xuống đất hung hăng vỗ một cái trong lúc nhất thời một cỗ lực lượng từ trên tay của hắn chuyển tới trên mặt đất lập tức bốn phía nguyên bản ẩn giấu ma pháp trận lập tức bị phát động ầm ầm theo ma pháp trận khởi động bốn phía vách tường cùng cây cối cũng là nhanh chóng sụp xuống, xuống mấy cái ma tộc tướng quân nhìn trước mắt biến cố đột nhiên xuất hiện đều là không nhịn được giật này mình lập tức trên mặt hiện ra nồng đậm kinh hoảng màu sắc trong k h o khắc một đám người liền bị một đạo nhìn không thấy bình t h ư ớ n g c h ặ t lại lý việt thấy thế cũng là một mặt ý cười đi ra đối với mấy người nói ra các ngươi lần này còn muốn chạy trốn sao nghe đến lý việt lời nói cái kia t u ổ i tác khá lớn ma t ổ n tướng quân nhìn về phía lý việt mở miệng nói ra không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà ngụy trang thành sinh bệnh r ằ n g dốc xem bộ dáng là ta xem từ ngươi lý việt nghe vậy núi bay các ngươi thua không hề v ăn uống phải biết ta có thể là ngay cả chính ta người đều lừa gạt ta thậm chí phi phượng quân chủ cùng sắc thần lánh chúa cũng còn cho rằng ta thật sinh bệnh nha lý việt một bên nói một bên nhìn trước mắt những n à y ma t ộ c tướng quân trong lòng hắn không nhịn được n g ừ n thầm sát thần lanh chúa cũng tại giờ k h ắ c này bắt đầu nổ nước bọn thật là không nghĩ tới thần hy linh chủ ngươi cũng chúng ta cũng lừa gạt ta còn tưởng rằng ngươi thật sinh bệnh nha lo lắng chết ta rồi nghe đến sát thần lanh chúa lời nói lý việt cũng là cười xin lỗi muốn lừa gạt địch nhân nhất định phải lừa qua chính mình cho nên che giấu ta kế hoạch để các ngươi lo lắng lý việt có chút áy náy mở miệng nói ra sát thần lanh chúa nghe vậy lập tức lắc đầu không có việc gì chỉ cần chúng ta biết ngươi không có chuyện gì ta liền yên tâm nghe đến sát thần lãnh chúa lời nói lý việt cười gật gật đầu các ngươi yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không có cô phụ thư của các ngươi mặc cho hiện tại nên là thu lưới thời điểm nói chuyện lý việt ánh mắt rơi vào trước mắt đám này ma t ộ c tướng quân trên thân nhìn thấy một màn này đám kia ma t ộ c tướng quân ánh mắt đều là rơi vào lý việt trên thân lập tức mở miệng nói ra h ừ muốn b ắ t chúng ta lý việt ngươi thật cho rằng chỉ bằng các ngươi mấy cái có thể làm gì được chúng ta nghe đến tướng quân kia lời nói lý việt khẽ mỉm cười lập tức mở miệng nói ra đã như vậy như vậy liền có thể thử nhìn một c h ú ta nói xong câu đó về sau lý việt hướng thẳng đến đối phương vào tới cơ hội là tại lý việt khởi hành một n á y mắt s á t thần lanh chúa phi phượng quân chủ cũng là trực tiếp vật ra thử tự tìm cái chết cho ta bắt lấy hắn nhìn thấy lý việt hướng về phía bên mình đánh tới cầm đầu ma t ộ c tướng quân cũng là nội nhị quát lạnh lên tiếng nghe đến mệnh lệnh của hắn dưới tay hắn đám kia ma t ộ c tướng quân cũng là dối dít hướng về lý việt phát động tiến công chuẩn bị đem lý việt một lần hành động cầm xuống vất quá bọn họ thực lực của những người này tại lý việt cùng bọn họ ở giữa quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất ta thấy cảnh này lý việt trên mặt vẫn không có bất kỳ ý sợ hãi ngược lại là tràn đầy t r e o tức màu sắc ha ha thật sự là một đáng ngu xuẩn à, bất quá chỉ bằng các ngươi những người này còn không làm gì được ta lý việt nói xong ánh mắt nhìn hướng bên người sát thần lãnh chúa cùng phi phượng quân chủ nói các ngươi hai cái mỗi người một cái đối thủ còn lại giao cho ta là được rồi nghe đến lý việt lời nói sát thần lãnh chúa cùng phi phượng quân chủ lẫn nhau nhìn thẳng qua lập tức cũng là nhẹ gật đầu Tốt. nói xong về sau hai người riêng phần mình hướng về một tên ma tộc tướng quân phát động thế công thấy cảnh này lý việt thì là cười lạnh hướng về đám kia ma t ộ c tướng quân vọt tới chương 809, l ý việt cường đại chương 809, l ý việt cường đại chỉ thấy tần hữu tiêu trong tay nắm chặt lập tức một thanh t r ư ờ n g kiếm xuất hiện ở trong tay của h ắ n tay cầm t r ư ờ n g kiếm hướng phía trước hung hăng đâm tới chỉ thấy một đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang đ ỗ n g nhiên hướng về một cái ma t ộ c tướng quân vọt tới nhìn xem đạo kiếm mang này hướng về chính mình đánh tới cái này ma t ộ c tướng quân lập tức mở to hai mắt nhìn đầy mặt hoảng sợ màu sắc thấy cảnh này cái khác ma t ổ n tướng quân lập tức nhộn nhịp ngừng chính mình bước chân hướng về bên cạnh tránh né quá đi lý việt cũng là không chút hoang mang t a y thế đi theo nhất chuyển động suy kiếm mang nháy mắt xuyên thủng một tên ma tộc tướng quân lồng ngực thấy cảnh này còn lại ma tộc tướng quân trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ màu sắc làm sao lại như vậy tiểu t ử này thực lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế thấy cảnh này cái khác những cái kia ma tộc tướng quân cũng đều là đẩy mà không dám tin bọn họ làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ lý việt đến tột cùng vì sao lại có như vậy thực lực cường đại bọn họ phía trước căn bản liền không có cảm nhận được lý việt thực lực tự nhiên là không rõ lắm lý việt thực lực chân chính là như thế nào giờ phút này nhìn thấy lý việt thực lực mạnh như thế lập tức cũng đều là không nhịn được có chút giật mình chết thiệt cùng tiến lên trong đó một cái ma tộc tướng quân đối với cái khác ma tộc tướng quân mở miệng nói ra nghe đến hắn lời nói phía sau hắn những cái kia ma tộc tướng quân cũng là gật gật đầu lập tức bọn họ cùng một chỗ hướng về lý việt phát động công kích muốn đem lý việt cho bao vây lại nhìn xem hướng về phía bên mình vây quanh tới đám này ma tộc tướng quân lý việt nít miệng lên một vệ bình tĩnh đủ cười đôi mắt bên trong lóe ra tinh quang tới đi liền sợ các ngươi không tới lý việt nói xong những lời này cũng là dẫn đầu hướng là đầu về thư r o n tướng quân g đó một ma tộc tới. cái bọc Cái k á c tộc ma t ớ n quân nhìn g thấy Lý Việt b cảnh tới, từng cái cũng là cười cũng lạnh nên là lấy. thấy đón tiếp lấy. Ừ. Thấy cảnh này lý việt cũng là lạnh cười nói một tiếng đến hay lắm vừa dứt lời lý việt thân hình thần tốc l ó i ra nhìn thấy lý việt thân hình thần tốc di động tới lâu nào ma t ộ c tướng quân lập tức níu chặt lông mày bởi vì bọn họ không biết bọn g i a hỏa này đến tột cùng muốn làm gì đúng lúc này chỉ thấy lý việt đột nhiên xuất hiện ở một tên ma tổ tướng quân trước mặt nhấc chân hung hăng một đá ẩm theo một tiếng tiếng vang nặng nề chuyển tới tên này ma t ộ c tướng quân lập t ứ c cả người hướng về một bên rút lui mấy bước đợi đến hắn ổn định thân hình thời điểm sắc mặt của hắn đã là thay đổi đến tái nhuận rất nhiều khoe miệng cũng là c h ả n ra màu tươi hắn đầy mặt không cam lòng ngẩng đầu hướng về lý việt nhìn qua chỉ thấy lý việt vẫn như cũng là trên mặt nụ cười đứng tại chỗ thấy cảnh này sắc mặt của hắn càng thêm khó coi lúc này một cái ma t ộ c tướng quân nắm chặt nắm đấm của mình đột nhiên hướng về lý việt đánh tới lý việt thấy cảnh này cũng là đưa tay bắt lấy cái này ma t ổ n tướng quân nắm đấm lập tức đột nhiên phát lực giang giác kèm theo một tiếng xương đức gây âm thanh chỉ thấy tên này ma tộc tướng quân toàn bộ cánh tay trực tiếp bị lý việt bóp nát mảnh xương sâu sắc đâm vào đến cơ thể của hắn bên trong thấy cảnh này tên tiêu ma tộc tướng quân lập tức hét thảm một tiếng che lại cánh tay của mình chính là không ngừng rú thảm a a a đau chết lão tử mặt khác một cái ma tộc tướng quân thấy thế trong mắt lập tức lộ ra nồng đậm kinh hãi màu sắc t nhìn xem bị lý việt chế phục đ ồ n g bạn còn lại những này ma tộc tướng quân đều là không nhịn được hít vào một n g ụ m khí lạnh trong mắt lộ ra nồng đậm kiềm kỵ màu sắc một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn xem lý việt chết tiệt thực lực của người này thực sự là quá kinh khủng ta không phải là đối thủ của hắn nhất định phải rút lui trong đó một cái ma tộc tướng quân nhìn lý việt một cái về sau lập tức liền chuẩn bị rời đi các người đi đến rồi chứ lý việt khỏe miệng hơi bệnh lạnh cười nói ra tất nhiên đến cũng đừng trở về đều lưu lại đi theo lý việt lời nói rơi xuống chỉ thấy lý việt đ n g nhiên vung tay lên lập tức một đạo cường đại vô song kiếm mang lập tức hướng về bốn phương tám hướng bay đi mạnh kèm theo một chàng tiếng xe gió văng lên đạo kiếm mang kia hướng thẳng đến xung quanh ma tộc các tướng quân bắn giết tới thấy cảnh này cái khác ma t ộ c tướng quân lập tức sợ hãi nhanh đi triển ra phòng ngự chiêu thức ngăn cản đạo kiếm mang này thế nhưng lý việt kiếm mang lực công kích thực sự là quá cường hãn chỉ nghe được phớp phớp phớp mấy tiếng giòn bang những cái kêu ma t ộ c tướng quân phòng ngự chiêu thức toàn bộ bị lý việt kiếm mang cho manh bạo trong lúc nhất thời mấy người trực tiếp rút lui xa mười mấy mét khoe miệng không ngừng phun ra máu tươi khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng một bộ sợ hãi vạn phần rằng giấc tên đang chết chớ đắc ý lúc này trong đó một cái thấp bé ma t ổ n tướng quân nhìn xem lý việt dẫn quát to một tiếng l i ê n tính ngươi là ngày chân thần cấp đừng ta liền sợ ngươi chúng ta cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy hắn tiếp tục lạnh lùng nói a lý việt nghe đến gia hỏa này lời nói về sau khoe miệng cũng là buộc vòng quanh một vệ lạnh leo đổ c o n g nhìn xem gia hỏa này nói ra đã như vậy vậy ngươi liền ra đi để ta nhìn ngươi đến tột u cùng mạnh bao nhiêu nhìn xem các ngươi đến tột u cùng có bản l ĩ n h gì nghe đến lý việt lời nói về sau cái kia thấp bé ma tổ tướng quân cũng là lạnh lùng cười một tiếng không ha ha tuất tất nhiên ngươi muốn tìm cái chết như vậy ta liền thành toàn ngươi tiếng nói vừa ra chỉ thấy bàn tay của hắn chậm rãi mở ra lập tức chỉ thấy tại trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một cái màu đen hình cầu theo hai tay của hắn dùng sức nắm chặt lại chỉ nghe được bịch một thanh â m vang lên triệt màu đen hình cầu trực tiếp nổ tung ra n g á y mắt hóa thành vô số khói đen bao phủ đến b ộ t phía những nơi đi qua nguyên bản huyện từ bên trong còn rất tốt thực vật lúc này lập tức khô h é o chết rồi thấy cảnh này lý việt đột nhiên cảnh giác có độc trong lòng hắn lẩm nhẩm một tiếng sau đó đối với bên cạnh chiến đấu phi vợ n g quân chủ cùng sát thần lãnh chúa lớn tiếng mở miệng nhắc nhở cẩn thận một chút có độc nghe đến lý việt lời nói về sau phi vợ quân chủ cùng sát thần lãnh chúa lập tức phản ứng、lại. chết tiệt đám này ma tộc vậy mà sử dụng đ ộ c dược chẳng lẽ liền không sợ n ộ thương rồi đồng đội sao phi vợ quân chủ lập tức phẫn nộ quát chết tiệt đám người k i a quả thực chính là một đám người đ i ê n vậy mà sử dụng đ ộ c dược s á t thần lãnh chúa cũng làm mắng một câu t h ừ nghe đến hai người lời nói cái kia thấp bé ma tộc tướng quân h ừ lạnh một tiếng trong mắt tràn ngập xem thường màu sắc lập tức mở miệng nói ra vì ma thần đại nhân cái này nhỏ chút tổn thất đáng là gì chúng ta tới đây thời điểm cũng đã là không nghĩ tới sống qua đi ra các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống từ nơi này đi ra Nghe đ ân hắn lời nói, lý ờ i nói, l việt nghe p đến phi vợ quân chủ cùng sát thần lãnh chúa, chúa. Chúa, chúa lời nói về sau cũng không có lại do dự tiếng nói vừa ra lý việt nhảy lên đi tới trước mặt hai người chỉ thấy lý việt lấy kiếm làm thuẫn tiện tay bung lên lập tức kiếm trong tay hóa thành vô số đạo kiếm ảnh bắt đầu vây quanh chính mình vị trí vị trí bắt đầu xoay tròn xoay tròn sinh ra khí lưu vừa v ậ n cùng loại một cái hộ thuẫn trực tiếp liền đem ba người bảo vệ tại trong đó mà cái khác ma tộc tướng quân cũng tại giờ khắp này riêng phần mình thi triển ra tuyệt kỹ của mình đi ra ngăn cản được độc khí ăn mòn lúc này một cái bởi vì thụ thương mà đến không bằng làm ra phản ứng ma tộc tướng quân lúc này bị độc khí nhiễm lúc này phát ra thống khổ tiếng kêu t ê n tùy theo bịch một tiếng ngã trên mặt đất sau đó liền không có sau đó ha, ha, ha, ha. nhìn ngươi lần này còn thế nào trốn đây chính là một loại vô cùng ác độc độc nhưng phải một chút độc tố đều có thể để các ngươi toàn thân thối giữa mà chết đến lúc đó ta ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có thể làm sao trốn thấy cảnh này cái tia thấp bé ma tộc tướng quân không khỏi nợ nụ cười lạnh nghe đến hắn chào phúng âm thanh lý việt lông mày lập tức g i u lại ánh mắt nhìn chòng chọc vào thấp bé ma tộc tướng quân thư lạnh một tiếng từ lý việt trong mồm phát ra lý việt đôi mắt phát lạnh lãnh băng băng nói ra ngươi cho rằng cứ như vậy có thể làm gì được ta tiếng nói vừa ra chỉ thấy lý việt trực tiếp một kiếm hướng về cái tia thấp bé ma tộc tướng quân chém dứt cảm nhận được lý việt thế công thấp bé ma tộc tướng quân lập tức h ừ lạnh một tiếng lập tức hắn trên thân khí tức cũng là đột nhiên bạo phát ra ầm ầm ầm ầm theo cái kêu ma tộc tướng quân trên thân khí tức bạo phát đi ra chỉ thấy trên người hắn lập tức hiện ra một cỗ c u ầ n bạo năng lượng ba động hướng về xung quanh càng quét mà đi thấy cảnh này lý việt đồng tử cũng là đột nhiên co lại nhỏ một vòng hắn bạn lần không ngờ đối phương vậy mà nắm giữ như vậy c u ầ n bạo thực lực thậm chí so trước đó gặp phải ma tộc tướng quân muốn càng thêm cường hành chết tiệt lần này ta còn thực sự đánh giá thấp đám này ma tộc thực、lực. lý việt con mắt hiếp mắt thành một cái khe gắt gao nhìn đối phương trong mắt lóe ra nồng đậm h à n ý nhìn thấy lý việt hiếp mắt lại đến cái kia ma t ộ c tướng quân trên mặt lập tức lộ ra âm hiểm cười lạnh sau đó hắn mở miệng hừ lạnh một tiếng mở miệng nói ra tiểu tử hiện tại biết sợ hãi à, các ngươi hiện tại liền c h ờ chết đi phải không vậy ta thật đúng là chờ mong a lý việt nhìn đối phương khoe miệng nâng lên một tia cười lạnh mở miệng nói ra tiểu tử đi chết đi lập tức cái kia thấp bé ma t ộ c tướng quân tiện tay bung lên cái kia độc khí như có sinh mệnh đồng dạng tại cái này một khắc cũng theo đối phương ý chí mà thay đổi s i u s i u s i u những cái k i a độc khí tại cái này thấp bé ma t ộ c tướng quân điều khiển phía dưới giống như từng cây mũi tên hướng về lý việt hung hăng đánh tới đinh đinh đương đương nhìn xem những cái k i a lao vùn ngụ tới độc tiễn lý việt trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng màu sắc tay hắn cầm trường kiếm không ngừng hung gậy từng đạo kiếm khí không ngừng chém về phía những cái k i a lao vùn ngụ tới độc tiễn ngăn cản những cái k i a độc tiễn tới gần lý việt đinh đinh đinh những cái k i a độc tiễn đụng vào lý việt trên trường kiếm mặt lập tức phát ra liên tiếp thanh thúy tiềm vang sau đó n ộ n h ị p vỡ nát ra tiêu tán ở trong không khí vô số độc khí tại cái này m ớ khắc hướng thẳng đến lý việt cái do a đến lý việt vội vàng vận chuyển kiếm khí chặt lại độc khí xâm lấn vất quá lúc này càng ngày càng nhiều độc khí nhưng là hướng về lý việt chen trúc mà đến không ngừng hụ thực lý việt chết t i ệ t lý việt cắn răng nghiến lợi nhìn xem cái k i a ma tộc tướng quân giận nói nói làm sao bây giờ phi vợ n g quân chủ nhìn xem lý việt mở miệng hỏi sát thần l ã n h chúa nghe đến nàng h ỏ i tham sát thần l ã n h chúa trên mặt lóe lên một chút do dự mở miệng nói ra phiền phước phi vợ n g quân chủ ngươi tránh ra một cái ta đến g i ú p thần hy lĩnh chủ một chút sức lực nghe đến sát thần lanh chúa lời nói phi vợ quân chủ lông mày nhữ lại lập tức nhẹ gật đầu trực tiếp lui sang một bên đem vị trí giao cho s á t thần lãnh chúa chỉ thấy s á t thần lãnh chúa w i l l i am dẫu lẹ sâu sắc hô hút một khẩu khí khí thế trên người cũng tại giờ khắc này đột nhiên bạo phát ra lên s á t thần lãnh chúa hét lớn một tiếng chỉ thấy đột nhiên hướng xuống đất bên trên trùng điệp vùng đánh một q u y ề n đi xuống kèm theo s á t thần lãnh chúa một q u y ề n oanh kích đi xuống chỉ thấy một đạo to lớn lực lượng nháy mắt bạo phát đi ra tạo thành kinh khủng sóng xung kích hướng thẳng đến xung quanh những cái kia độc khí đánh tới những cái kia độc khí bị cái này một cái sóng xung kích trực tiếp ván át lập tức những cái kia độc khí liền bị thổi tan rơi thấy cảnh này sát thần lãnh chúa trên mặt lập tức lộ ra hài lòng biểu lộ nhìn xem chính mình ký tác sát thần lãnh chúa mở miệng cười nói ra thế nào ta cái này một cái quyền pháp không sai đi nghe đến sát thần lãnh chúa lời nói lý việt hơi nhẹ gật đầu mở miệng nói ra đích thật là không sai giúp ta ân tình lớn hh ắ c ắ c nghe đến lý việt khích lệ sát thần lãnh chúa lập tức n é t miệng nở đủ cười cách đó không xa cái kia thấp bé ma tộc tướng quân trên mặt lập tức hiện đầy âm trầm thân sắc hắn không nghĩ tới chính mình chiêu này ám khí thế mà bị phá hết chết tiệt các ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản chúng ta sao thấp bé ma tộc tướng quân h ừ lạnh một tiếng sắc mặt tái xanh nhìn xem lý việt đám người ừ phải không bất quá đáng tiếc ngươi đã là không có bất kỳ cái gì cơ hội nghe đến cái tia thấp bé ma tộc lời của tướng quân lý việt khinh thường h ừ lạnh một tiếng lập tức cổ tay khẽ đ ả o một thanh trường kiếm xuất hiện ở lý việt trong lòng bàn tay theo lý việt động tác thanh trường kiếm tia trong không khí b ạ c h ra mấy gạo rực rỡ đường v ò n g cung hướng thẳng đến đối phương chém giết tới b ạ c h một kiếm tia chém giết đi ra nhất thời không khí đều phản phất bị vỡ ra một đường b ế c rách kiếm mang ép thẳng tới đối phương ba chấm bệnh n ự c thấy cảnh này cái k i a thấp bé ma tộc tướng quân trên mặt hiện lên một vệ t bối rối màu sắc hắn không nghĩ tới lý v i ệ t thế mà lại sử dụng dạng này lăng lệ một kiếm mà còn hắn cũng căn bản n ẽ tránh không được không tốt sắc mặt hắn lập tức biến đổi vội vàng thôi động trong cơ thể mình lực lượng hướng về thân thể của mình bao phủ đi qua ầm ầm trong nháy mắt tiếp theo thân thể của hắn lập tức bị cái k i a kinh khủng kiếm mang bao phủ ở bên trong theo kiếm mang rơi xuống một k h ắ c này cái k i a ma tộc tướng quân trên thân phòng ngự trực tiếp bị phá hủy ngay sau đó kiếm mang trực tiếp đánh vào trên người hắn phốc phốc chỉ nghe được một tiếng vang trầm truyền đến cái kêu ma tộc tướng quân trực tiếp bay ngược ra ngoài thân thể tại giữa không trùng không ngừng thổ huyết máu tươi phun mạnh chương tám trăm mười một chiêu hàng chương tám trăm mười một chiêu hàng ẩm cuối cùng cái này ma tộc tướng quân thân thể hung hăng ngã trên mặt đất tại rơi trên mặt đất về sau sắc mặt của hắn ảm đạm như tờ giấy hắn chật vật ngừng đầu nhìn xem lý v i ệ t trên mặt hiện đầy sợ hãi màu sắc làm sao có thể hắn lại có thể dễ dàng đem ta cho đánh bại cái này sao có thể tên này ma tộc tướng quân nhìn thấy lý biệt đem chính mình dễ dàng liền đánh bại cả người nhất thời sửng sốt thấy cảnh này lý việt trên mặt lập tức hiện lên một vệch nụ cười chế n h ạ o h ừ chỉ là một con kiến hôi cũng dám ở trước mặt của ta phép lối thật là tự tìm cái chết nghe đến lý việt lời nói cái k i a thấp b é ma tộc tướng quân sắc mặt nháy mắt đỏ lên hai con mắt của hắn t r ừ n g tròn xoe nhìn xem lý việt mở miệng gầm thét lên chết tiệt hú đản ta muốn giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i cái này đổ hông trướng nói xong hắn chật vật bỏ người lên liền hướng thẳng đến lý việt nào h dễ tới t nhìn thấy cử động của hắn lý việt trên mặt lập tức hiện lên một v ệ c ư ờ i lạnh muốn giết ta vậy liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không lý việt hư lệnh một tiếng bước chân đập mạnh thân ảnh đoán một cái liền hướng về hắn nên đón tiếp lấy nhìn thấy lý v i ệ t hướng về hắn c h é m dứt tới cái kia mười hai ma tộc tướng quân trong ánh mắt lập tức toát ra phẫn nộ cùng sát ý hắn nhìn xem lý v i ệ t trong ánh mắt tràn đầy nồng đầm hận ý ngón tay của hắn siết chặt nằm đấm toàn thân trên dưới tràn ngập mánh liệt ma khí đi chết đi cho ta chỉ thấy cái kia ma tộc tướng quân gầm t h é t một tiếng tay phải n ắ m tay trực tiếp hung hăng đập tới giờ khắc này n ắ m đấm của hắn phía trên mang theo vô tận khói đen cái kia khói đen bên trong tận chứa kinh khủng đập khí hướng về lý biệt bao phủ tới tại cái kia khói đen che lấp phía dưới, lý việt không nhìn thấy cái này mà tộc tướng quân lúc này rằng dấp thế nhưng h ắ n biết một chiêu này không dám coi thường ông nóng nóng theo lý việt trường kiếm trong tay run lên một trận đinh thái nhức g ó c tiếng kiếm r è o vàng b ọ n g hư không chỉ thấy tại lý việt trên trường kiếm mặt một đạo ánh sáng trói mắt t h o á n g hiện sau đó kiếm mang kia liền hướng thẳng đến cái kia mà tộc tướng quân công kích nên đón b à n h một tiếng tiếng vang to lớn chuyển đến cả hai công kích hung h ă n g đụng vào nhau lập tức sinh ra kịch liệt năng lượng ba động điên cồn khuyết tán đi ra nhấc lên từng trận sóng khí theo sóng khí b ư c lên cả hai dư bổn tần lúc lan tràn đi ra những nơi đi qua trực t i ế sau một trên đất khắc thân thể của hắn lần nữa ngã sắp xuống trên mặt đất hắn nhìn xem lý v i ệ t sắc mặt tái nhợt vô cùng trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ thân xác lý v i ệ t lực lượng so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại giờ khắc này cái kia thấp bé ma t ộ c tướng quân cảm thấy tử vong uy hiếp hắn muốn chạy trốn thế nhưng hắn lại phát hiện hắn căn bản liền không có cách nào làm đến chuyện này lý việt nhìn về phía hắn chậm rãi nâng lên kiếm trong tay mình cái khác ma t ộ c tướng quân muốn ngăn cản lý việt động tác có thể là hiện tại gần như đã là không còn kịp rồi chết tiệt kiếm lúc này liền rơi xuống chỉ là không có nghĩ đến lý việt cũng không có giết chết đối phương mà là đánh g â y đối phương chân gân cùng gân tay để mất đi hành t ẩ u năng lực biến thành một cái phế vật nhìn thấy lý việt cử động cái khác ma t ổ n tướng quân nhộn nhịp hít vào một ngụ khí lạnh bọn họ hoàn toàn không biết lý việt vì sao lưu tính mạng bọn họ lý việt đưa ánh mắt rơi vào đám người này bên trong lạnh l u n g mở miệng nói ra hiện tại đầu hàng ta có thể thiếu các ngươi một mạng nghe đến lý việt lời nói những cái kêu ma tộc tướng quân sắc mặt nhộn nhịp lộ ra do dự thần sắc nhìn hướng lý việt trong ánh mắt tràn đầy do dự màu sắc làm sao còn không đầu hàng sao lý việt mở miệng nói ra nghe đến lý việt lời nói những cái kêu ma tộc tướng quân trên mặt lập tức toát ra một tia giấy ruộng không đầu hàng lời nói các ngươi đều chớ nghị sống bệnh ta nói được thì làm được ta nói được thì làm được lý việt nhìn xem bọn g a hòa này lạnh lùng nói nghe đến lý việt lời nói những cái kia ma tộc tướng quân trên mặt lập tức hiện ra một tia rẽ ruộng màu sắc bọn họ nhìn về phía đối phương trong ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp sau một lát nghiên kỷ khá lớn ma tộc tướng quân trực tiếp nói ra lý việt mặc dù không biết ngươi tại có chủ ý gì thế nhưng muốn chúng ta đầu hàng quả thực chính là người xin ó i mộng lời nói tiếp chiêu đi theo tiếng nói của hắn vừa ra chỉ thấy hắn thân thể nhảy lên hướng thẳn g đến lý việt bỏ tới Thử, thật quá ngu xuẩn đối mặt g i a hỏa này xung kích lý việt khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một cái nụ cười d ễ cận hắn cổ tay chuyển một cái kiếm trong tay lập tức vùng múa lên đinh theo một tiếng thanh thúy kim loại g i a o thoa thành ầm tường đạo kiếm mang lập tức hướng về cái kia ma tộc tướng quân phi bàn tới nhìn thấy lý việt công kích về sau cái kia ma tộc tướng quân trên mặt hiện ra một cỗ tuyệt vọng màu sắc sắc mặt của hắn thay đổi đến xanh xám trên thân thể cũng bị kiếm mang quẹt làm bị thương huyết dịch theo thân thể của hắn chạy chảy ra ngoài bất quá giá hỏa này cũng coi là kiên c ư ờ n g cắn răng nâng cao không kêu một tiếng thử loại này ngoan cố giá hỏa nên r ấ chết nhìn xem cái kia ma tộc tướng quân hai trăm bảy mươi biểu hiện lý việt lông mày lập tức giữ lại Kiếm m A n g c ủ a hắn càng ngày càng dày đặc. Bá Việt không ngừng vùng kiếm, a chẳng chỉ kiếm mang theo ư tướng ớ n quân g về cái tộc phách chảm kia đi. A. A. A. mà mà t đầu h từng đợt thê lương tiếng kêu to vang lên thân hình của hắn trực tiếp từ trên cao bên trong rơi xuống ngã ầm ầm ở trên mặt đất máu tươi không ngừng phun ra nhìn qua nhìn thấy mà giật mình lý việt đem kiếm thu tay về bên trong sau đó chậm dài đứng thẳng lên lạnh lùng nhìn hướng đám này mà tộc tướng quân các ngươi ai còn muốn phản kháng ta hiện tại liền có thể độc thụ nghe đến lý việt lời nói đám kia ma t ộ c tướng quân nhìn nhau lẫn nhau một cái ánh mắt bên trong đều lóe ra kiên kỵ t h ầ n sắc bọn họ nhìn xem lý v i ệ t do dự bọn họ không sợ chết thế nhưng bọn họ sợ đau a i chết tiệt liều mạng xem như ma t ộ c tướng quân vinh dự chúng ta là sẽ không hướng ngươi đầu hàng một cái ma t ộ c tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng hướng thẳng đến lý v i ệ t lao đến còn lại ma t ộ c tướng quân nhìn thấy cử động của hắn cũng không cam chịu yếu thế từng cái toàn bộ hướng về lý v i ệ t lao đến đối mặt tình huống như vậy lý biệt trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối đã các ngươi muốn như vậy vậy ta liền thành toàn các ngươi lý việt âm thanh băng hàn vô cùng chương 812, để lại người sống t r ư ơ n g 812, để lại người sống trường kiếm trong tay của hắn lập tức bạo phát ra một đạo lăng lệ kiếm mang sau đó thần tốc hướng về đám này mà tộc tướng quân phi lướt tới ầm ầm kèm theo một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn một đạo bóng ánh trói mắt kiếm mang trực tiếp tại giữa không trung nổ tung lên n g á y mắt liền đem cái kia một đám ma tộc tướng quân bao phủ lại đi vào phốc phốc phốc phốc phốc phốc. theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết băng lên chỉ thấy cái kia từng đạo kiếm mang trực tiếp xuyên thủng những này ma tộc tướng quân thân thể đem thân thể bọn hắn thân thể xuyên thủng đi ra m á u tươi văng khắp nơi tình cảnh khủng bố đến cực h ạ n chết tiệt ta không cam tâm a chết tiệt sâu kiến ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh đám kêu ma t ộ c tướng quân phát ra phẫn hận giống lên một tiếng nhìn hướng lý việt ánh mắt tràn ngập vô tận cửu hận phản phất hận không thể đem lý việt xé rách đồng dạng ha ha nghe đến những n à y ma t ộ c tướng quân lý việt khỏe miệng buộc vòng q u n h một vệ cười lạnh những n à y ma t ổ n tướng quân trước mặt mình không chịu nổi b ư ớ ích ắ n ánh mắt băng lãnh thân ảnh nhất thời biến mất tại nguyên chỗ một giây sau c ô phu liền xuất hiện ở những cái kia ma tộc tướng quân trước mặt lý việt tốc độ thực sự là quá nhanh nhanh khiến người giận x ô i bọn họ căn bản là không nhìn thấy lý việt thân hình ẩm ẩm theo từng đạo tiếng vang trầm trầm lan chuyên gia lý việt trực tiếp nháy mắt mấy kiếm cắt vỡ đối phương g ầ n tay cùng g ầ n chân đem bọn họ g ầ n tay chân c ắ t đứt a từng tiếng thống khổ tiếng gào t h é t v ă n g lên cái kia một đám ma tộc tướng quân toàn bộ đều sủi lơ trên mặt đất toàn thân bọn họ có k h o á khuôn mặt vặn mẹo lên lộ ra rất là dữ t ợ n h ố n đản có bản lĩnh giết chúng ta dạng này là vì sao ngươi cho rằng ngươi làm như vậy chúng ta liền sẽ đầu hàng n g ư ờ i sao chúng ta nói cho ngươi nằm mơ đi thôi nghe đến cái kia từng tiếng chửi mắng lý việt căn bản là thợ ơ sắc mặt bình tĩnh vô cùng ta biết các ngươi sẽ không bất quá ta cũng không có tính toán buông tha các ngươi chỉ bất quá có lúc người sống so người chết muốn càng thêm hữu dụng mà thôi lý việt thản nhiên nói nói chuyện lý việt ánh mắt rơi vào sau lưng phi phượng quân chủ cùng s á t thần lãnh chúa trên thân nói vậy liền t h i ề n phước hai vị những người này liền giao cho các ngươi trông giữ đừng để bọn họ chết rồi hiểu chưa yên tâm giao cho chúng ta phi phượng quân chủ cùng sát thần lãnh chúa hai người nghe đến lý việt lời nói trên mặt lộ ra một vệ thần sắc h ư n phấn nghe đến lý việt lời nói đám này ma t ộ c tướng quân lập tức mặt sám như cho bọn họ cảm thấy một k i a tuyệt vọng k h í tức bọn họ biết tiếp xuống nhóm người mình liền phải xong đời không những không có hoàn thành nhiệm vụ thậm chí còn thành đối phương c o n tin nghĩ tới những thứ này trái tim của bọn họ bên trong liền cảm giác vô hạn bị quất bất đắc dĩ tới cực điểm thế nhưng nhưng lại có khả năng như thế nào mặc dù không biết lý việt ngươi đến cùng là tại có chủ ý gì thế nhưng muốn dựa vào chúng ta uy hiếp ma thần đại nhân quả thực chính là tại người si nói ngộng lời nói một cái ma tộc tướng quân trong ánh mắt lóe ra một tia h u n g ác cắn răng nghiến lời nói có đúng không k h i vọng miệng các ngươi ba có khả năng như thế cứng rắn đi lý việt nghe vậy trên mặt đồng thời không có bất kỳ cái gì kinh ngạc màu sắc thừ chúng ta tình nguyện ngọc thạch câu phần cũng sẽ không phản bội ma thần đại nhân ngươi mơ tưởng lợi dụng biện pháp như vậy bức bách chúng ta đầu hàng nghe đến lý việt lời nói cái kêu ma tộc tướng quân trên mặt lóe ra thần sắc kiên nghị thừ lệnh nói lúc này trong đó một cái ma tộc tướng quân lúc này chính là quyết định muốn cắn lưới tự sát sau đó chính mình giải thoát nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị tắn nát đầu lưới của mình lý việt động tác trước một bước xuất hiện hắn đưa tay phải ra bắt lại cái kia ma t ộ c tướng quân sau đó chân phải bỗng nhiên nâng lên h u n g h ă n g đá vào cái kia ma t ộ c tướng quân nơi bụ n g theo một tiếng vang trầm truyền ra cái kia ma t ộ c tướng quân bụng trực tiếp l õ m vào lúc này cả người một cái xem t h ư ờ n g ngất đi lý việt tiện tay đem đối phương ném một cái nhìn về phía còn lại ma t ộ c tướng quân còn có người muốn chết sao ta không ngại lại đánh ngất xỉu một cái lý việt âm thanh bình thản vô cùng nghe đến lý việt lời nói cái kêu một đám ma tộc tướng quân toàn bộ đều dọa đến thân thể run r u dậy một câu lời cũng không dám nhiều lời rối rít túi đầu dù sao có câu chuyện cũ kể tốt tốt chết không bằng lại sống nếu quả thật lựa chọn tử vong vậy thì đồng nghĩa với là vĩnh viễn rời đi cái này thế giới nhìn xem đám kêu ma tộc tướng quân sợ hãi bộ dạng lý việt hài lòng gật đầu nói xem ra các ngươi cũng biết sợ chết cho nên liền ngoan ngoan nghe lời à chờ thời cơ chín m u ồ i ta liền bỏ qua các ngươi bằng không mà nói đến lúc đó các ngươi nhưng là sẽ không giống như bây giờ may mắn đám kêu ma tộc tướng quân không nói gì cũng không có động tác khác Lý việt hài lòng nhẹ gật đầu ánh mắt tại cái này một khắc rơi ở bên người sắt thần l ã n h chúa w i l l i am dô lét chê thân nói vậy liền làm phiền các người đúng đem miệng cũng chán không muốn lại xuất hiện tình huống tương tự minh b ạ c h ta lập tức đi làm w i l l i am dô l e t lập tức gật gật đầu nói xong về sau hướng về phi phượng quân chủ tội đi no sân nhẹ gật đầu vì vậy hai người liền đi lên phía trước đem đ á m kia ma tộc tướng quân miệng toàn bộ n h é t vào lập tức liền để người đem những này ma tộc tướng quân dẫn đi đ h ắ m ký làm tốt những chuyện này về sau uy ly am dô lét mới nhìn ly việt nói ra thần hy linh chủ tiếp xuống chúng ta làm thế nào đương nhiên không thể nào là cùng ma t ộ c tiếp tục đánh xuống ta nghĩ cùng đối phương đàm phán một cái lý việt nhìn xem w i l l i am j o lẹt mở miệng nói ra đàm phán nghe đến lý việt lời nói w i l l i am j o lẹt hơi xứng sở hắn không nghĩ tới lý việt vậy mà lại đưa ra cùng đối phương đàm phán phải biết đối phương có thể là ma thần a thần hy linh chủ n g ư y i biện pháp này có thể được sao nếu biết rõ ma thần gia hỏa này tính cách có thể là vô cùng c u ồ n g vọng tự phụ mà còn ta lo lắng gia hỏa này căn bản sẽ không đồng ý uy ly am dô lẹn nhữ mày nói cái này sao cũng không có vấn đề dù sao chúng ta bây giờ có thể là nắm giữ ma tộc mấy cái tướng quân tính mệnh ta tin tưởng chỉ cần chúng ta nói ra điều kiện lời nói hắn khẳng định sẽ đồng ý lý việt nhìn xem w i l l i am dô lẹn nói ra mà còn nếu như ma thần không đồng ý như vậy hắn liền muốn lưng b á t lấy một cái không chân quý thuộc hạ sinh mệnh tội danh cái tội danh này đủ để cho ma thần tại chúng thần chiến trường thanh danh bị hao tổn lý việt lời nói để w i l l i am dô lẹn biểu lộ thay đổi đến ngưng trọng lên hắn biết lý việt nói tới thật là hữu lý nếu như ma thần hắn không đáp ứng như vậy trách nhiệm này hắn có thể đảm đương không nổi đến lúc đó còn sẽ có cái gì binh sĩ nguyện ý là ma thần mà c h i ế lập b ấ t quá vạn nhất nói ma thần thật không muốn đàm phán lại phải làm gì chương 813, đàm phán chương 813, đàm phán w i l l i am r ô len c a o mày nói ha ha cái này không cần lo lắng nếu như ma thần không đáp ứng ta sẽ nghĩ biện pháp khác lý việt vừa cười vừa nói hắn tự có tính toán của mình ừng uy l i am r ô len nghe vậy gần đầu cũng không có tiếp tục truy vấn lý việt đến cùng có biện pháp nào cùng lúc đó ma tộc quân doanh bên trong lúc này ma thần lộ ra có chút bực bội ngồi tại vương tọa bên trên hai đầu lông mày hiện ra nồng đậm không kiên nhẫn đều đã là nhiều ngày như vậy làm sao còn không có tin tức gì truyền về ma thần không nhịn được mở miệng hỏi đứng ở bên cạnh một cái ma tộc binh sĩ khi nghe đến ma thần lời nói về sau lập tức mở miệng nói ra vậy hạ ngài không cần lo lắng tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức tốt nghe đến đối phương ma thần c a o mày t r ấ n mặc đường này sau đó than một khẩu khí mở miệng nói ra cũng chỉ có thể d i n m này t ố t đã như vậy, vậy liền phái người đi hỏi thăm một chút đi vừa có thông tin lập tức thông báo ta rõ chưa ma thần mở miệng nói ra là nghe đến ma thần phất phó cái kêu ma tộc binh sĩ gật đầu nói đi xuống đi ma thần phất phất tay ra hiệu cái này ma tộc binh sĩ đi xuống đợi đến cái kêu ma tộc binh sĩ lui ra ngoài về sau ma thần trên mặt mù mịt màu sắc vẫn tồn tại như cũ chết tiệt sẽ không phải thật ra cái gì ngoài ý muốn a hai trăm bảy mươi nếu đã là thời gian lâu như vậy liền xem như xảy ra bất chắc cũng đã sớm phát sinh vì cái gì đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì thông tin truyền b ệ chẳng lẽ bọn họ thật liền dễ dàng như vậy bị đám nhân loại kia cầm xuống ma thần trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc bất kể như thế nào hiện tại chủ yếu nhất vẫn là t r ư ớ c làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu không thật là ăn ngủ không yên a ma thần tự lẩm bẩm trong đôi mắt l ó e ra suy nghĩ màu sắc thời gian chầm chậm trôi qua không bao lâu ngày liền bắt đầu chậm dại phát sáng lên mà ma thần cũng là một đêm c h ư a ngủ trong mắt hiện đầy tơ máu trên mặt thần sắc vô cùng bề phải cuối cùng tại lúc tờ mờ sáng ma thần trong lòng cuối cùng có một chút chờ đợi tựa hồ có tin tức ngay lúc này ma thần bên cạnh một cái thân vệ đột nhiên đi đến cung kính mở miệng nói ma thần đại nhân có có có bởi vì đối phương vội vã cho nên nói chuyện thời điểm hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu có chút thở h ư n g h ục chuyện gì như thế bối rối có chuyện thật tốt nói nhìn xem cái kêu ma tộc binh sĩ g á n g dấp ma thần lập tức nổi giận chừng đối phương một cái sau đó mở miệng khiển trách q u á mắng nghe đến ma thần q u á lớn cái kêu ma tộc binh sĩ toàn thân run lên vội v a n g mở miệng nói ra bẩm báo ma thần đại nhân vừa bạn được đến thông tin nói nói nói nói, nói cái gì nhanh nói rõ cho ta ma thần thấy thế lại lần nữa q u á t lên tại hắn nhìn kỹ cái kia ma tộc binh sĩ cuối cùng lấy dũng khí mở miệng nói ra ưu ám thành đám người kia vậy mà phái người đi chúng ta nơi này đàm phán cái gì nghe đến đối phương ma thần con mắt nháy mắt t r ợ t o trên mặt lộ ra nồng đậm không thể tin biểu lộ cái này cái này sao có thể bọn họ làm sao dám đi chúng ta nơi này đàm phán ma thần chấn động vô cùng nói hắn làm sao cũng không nghĩ tới lý v i ệ t đám người kia vậy mà thật dám đi tìm bọn họ ma tộc đàm phán đồng thời còn phái ra người đến cùng bọn họ thương lượng loại này giúp khí quả thực chính là trước n à y chưa từng có hắn thấy lý v i ệ t những người k i a quả thực chính là đang khiêu khích bọn họ ma tộc binh nghiêm loại này sự tỉnh là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra cho ta kỹ càng nói một chút ma thần trong đôi mắt hàn mang trận hiện thử l ệ n h một tiếng nói nghe đến ma thần lời nói cái k i a ma tộc binh sĩ gật gật đầu sau đó mở miệng nói ra bẩm báo ma thần đại nhân liền tại đêm qua ngươi không phải phái người đi tra xét thông tin sao kết quả tra xét thông tin người bị bắt nhưng lại không có bị giết hại ngược lại thả trở về hơn nữa còn cho ma thần đại nhân ngươi tiện thể nhắn nói muốn tiến hành đàm phán ma thần là càng nghe càng làm mê hoặc lên hoàn toàn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra nghe xong cái kêu ma tộc binh sĩ hồi báo về sau ma thần xa vào đến trầm mặt bên trong còn có tin tức khác không có ma thần nhữ mày hỏi lần nữa nghe đến ma thần hỏi thăm ma tộc binh sĩ mở miệng lần nữa nói ra nghe nói lần này đàm phán người là là là ai ngươi ngược lại là nói a ma thần nhìn xem ma tộc binh sĩ ấp a ấp đúng rắn dấp lập tức không nhịn được gấm thét lên cái kêu ma tộc binh sĩ tại cảm nhận được ma thần bạo ngược cảm xúc về sau trên trán mồ hôi một lớn chừng hạt đậu không ngừng xông ra bất quá vẫn là kiên trì mở miệng nói ra là là lý v i ệ t lý v i ệ t ma thần đồng tử hơi co lại lộ ra nồng đậm rung động màu sắc tự lẩm bẩm làm sao có thể hắn vậy mà không có chết tên đang chết ta còn thực sự là coi thường hắn nha không nghĩ tới lại có thể sống ma thần sắc mặt tâm tình bất định trên mặt biểu lộ cũng là biến ảo khó lường để người nhìn không tấu như thế nói đến chém đầu kế hoạch xem như là thất bại ma thần đại nhân vậy bây giờ cái k i ê u ma tộc binh sĩ nuốt nước miếng một cái mở miệng nói ma thần đại nhân lần này bọn họ phái người tới khẳng định đến có chuẩn bị chỉ là không biết đối phương đến cùng là tại có chủ ý gì vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn cho thỏa đáng tại nghe được câu này về sau ma thần nhưng là đột nhiên n ở nụ cười hắn cười lắc đầu mở miệng nói ra không cần lo lắng ta cũng không tin bọn họ còn có thể lật ra bọn nước không được mà còn ngươi cho rằng liền lý việt tên kia thật sự có thể làm gì ta sao ma thần mở miệng dễu cực nói có thể là ma thần đại nhân lý việt gia hỏa này rảo h ạ t đa dạng vẫn là làm việc cẩn thận cho thỏa đáng được rồi ngươi cũng không cần q u ê n nữa ta tự có chủ trương mà còn ngươi không cảm thấy đây là một lần có khả năng giết chết lý v i ệ t cơ hội tốt sao tất nhiên đối phương dám đến ta vì sao không dám đối phó hắn a ma thần xua tay ngăn cản cái kia ma tộc binh sĩ lại lần nữa khuyên nhủ lời nói sau đó ma thần lại đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ hắn ánh mắt thâm t h ú y xa xăm tựa hồ đang suy tư một ít chuyện mà trên mặt của hắn thì là lộ ra một kia lanh khốc thần sắc khoe miệng nâng lên một vệ tà mị độ cong mở miệng nói ra lý biệt n g ư ơ i thật cho rằng ta sẽ trả lẽ lại sợ ngươi mặc dù không biết ngươi có chủ ý gì thế nhưng lần này mơ tưởng chạy trốn lời nói rơi xuống ma thần ánh mắt rơi ở bên người ma tộc binh sĩ hỏi đúng rồi đàm phán thời gian là cái gì địa điểm ở đâu thời gian chính là buổi trưa hôm nay địa điểm liền ở cửa thành vị trí ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra t r ư ơ n g tám trăm mười bốn yêu cầu t r ư ơ n g tám trăm mười bốn yêu cầu giữa trưa cũng được dù sao với ta mà nói cũng không có gì khác biệt nói chuyện ma thần ánh mắt nhìn về phía bên người ma tộc binh sĩ bên trong Ơn, chuyện này ngươi tiếp tục giám thị đi xuống một khi có cái gì gió thổi có lay lời nói lập tức trở về nói cho ta là ma thần đại nhân ma tộc binh sĩ lên tiếng sau đó rời khỏi nơi này nhìn thấy ma tộc binh sĩ rời đi về sau ma thần lại lần nữa trở nên trầm mặc hắn đang suy tư lần này lý việt đến cùng chuẩn bị làm thế nào vì sao lại đột nhiên đàm phán đâu đối phương đến cùng là có chủ ý gì đâu từng cái vấn đề hiện lên ở ma thần trong đầu thế nhưng lại không có một cái đáp án chuẩn xác đã như vậy lời nói vậy ta liền hào hào chơi với người một chàng đi ma thần thất giọng thì thầm thời gian chậm rãi quá không bao lâu cũng đã là đến ước định đàm phán thời gian vào giờ phút này ma thần mang theo quân đội của mình hướng thẳng đến u ám thành c ử a thành vị trí đi đến ma u ám thành trên tường thành lý việt mấy người cũng đã là đứng ở nơi đó nhìn thấy ma thần dẫn người đến lý việt hướng về ma thần mỉm cười nói ma thần từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a ừ lý việt ta lý việt n g ư ơ i l á gan thật sự chính là rất lớn a lần này lại dám đơn thương độc mã tới u ám thành c ử a thành chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta ma tộc tại chỗ này đem ngươi cho triệt để tiêu diệt rồi chứ nhìn xem đối diện lý việt đám người ma thần mở miệng nói ra ha ha ngươi cho rằng ta sẽ sợ nghe đến ma thần lời nói lý việt nhưng là cười nhạt một tiếng mở miệng nói ra đi nghe vậy ma thần đầu tiên là hơi s ừ n g sốt một chút lập tức hắn cười lên ha hạ đối với lý việt nói ra ha ha ha, thật sự là quá thú vị lý việt đã như vậy như vậy ngươi liền đi chết nói chuyện ma thần chính là chuẩn bị muốn đậu thủ nhìn thấy ma thần chuẩn bị đậu thủ lý việt ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng lại ngay sau đó hắn đ ỗ n g nhiên p h t tay nói chậm đã ma thần ngươi liền không muốn biết người thuộc hạ an nguy tình đ ú n sao liền cứ như vậy liền bắt đầu đọc thủ liền không có nghĩ qua hậu quả sao kèm theo hắn lời nói này thanh âm của hắn đột nhiên tăng lên biến thành c a o vút nghe đến lý việt lời nói ma thần hơi ngẩn ra sau đó hắn dưng bước ngẩng đầu nhìn về phía lý việt chuyện gì xảy ra thủ hạ của ta đến cùng làm sao vậy ma thần đầy mặt nghi ngờ hỏi thấy thế lý việt n ở nụ cười lạnh mở miệng nói ra ngươi những cái kia ma tộc tướng quân hiện tại còn sống bất quá ngươi tốt nhất là cầu nguyện ta hiện tại không có việc gì bằng không mà nói bọn họ tính mệnh sợ rằng liền muốn bàn giao tại trong tay của ngươi thủ hạ của ta còn sống ma thần mở to hai mắt nhìn đầy mặt kinh ngạc nói không sai ta nói đều là lời nói thật lý việt gật gật đầu mở miệng nói ra ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói dối sao ma thần mở miệng hỏi lý việt nhún nhún b a i bất đắc di gian tay mở miệng nói ra ngươi như là không tin vậy ta cũng không có cách nào tóm lại ngươi muốn là không tin có thể tự mình đi nhìn một cái nói chuyện lý việt hướng về nơi xa vây vây tay phương xa phi p h ư ợ n g quân chủ nhìn thấy lý việt động tác lúc này cũng đã là hiểu rõ ra tùy theo một cái tay níu lấy một cái bị c h ó i gô ma tộc tướng quân tại bên cạnh mình hướng về lý việt vị trí vị trí cũng là đồng dạng v ậ y vây tay lý việt thu hồi ánh mắt đối với ma thần nói ra ngươi nhìn người của ngươi liền tại nơi đó sống hay chết ngươi có lẽ một cái liền có thể nhìn thấy a nghe đến lý việt lời nói ma thần n h u mày sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở phi phượng quân chủ cùng bên cạnh hắn ma tộc tướng quân trên thân quả nhiên giống như lý việt nói tới như vậy bọn họ cũng còn sống cái này sao có thể ma thần nhìn thấy phi phượng quân chủ cùng hắn nắm lấy cái này ma tộc tướng quân sắc mặt đại biến mở miệng hoảng sợ nói lý việt nhìn hắn một cái sau đó mở miệng nói ra làm sao không có khả năng ta lại không có giết bọn hắn ngươi nghe đến lý việt lời nói ma thần lập tức liền bị tức giận đến không nhẹ bất quá nhưng cũng không cách nào phản bác thế nào hiện tại ngươi còn có cái gì muốn hoài nghi sao nhìn xem ma thần lý việt mở miệng hỏi t ố t xem như ngươi lợi hại ma thần cắn răng nghiến lợi nhìn xem lý việt nhưng lại cũng chỉ có hận h ậ nói n như thế mấy câu hắn biết hiện tại chính mình không có khả năng cầm lý việt như thế nào dù sao nếu như đem lý việt như thế nào lời nói như vậy hắn thuộc hạ sợ cũng sẽ gặp nạn giờ k h ắ c này ma thần trong nội tâm tràn ngập l ử a giận cùng không c a m lòng ngươi đến cùng muốn làm gì ma thần nhìn chằm chằm lý v i ệ t trầm giọng hỏi ta muốn làm gì lý v i ệ t lắc đầu mở miệng nói ra rất đơn giản à chỉ là muốn cùng ma thần đàm phán mà thôi nhìn xem lý v i ệ t ma thần mở miệng hỏi đàm phán cái gì lý v i ệ t khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói ra rất đơn giản ngưng chiến là được rồi lý v i ệ t câu nói này mới vừa vặn nói ra liền để ma thần một trận phát cuồng ngươi nói cái gì ngưng chiến ngươi dựa vào cái gì để ta ma tộc ngưng chiến ta không đồng ý ngươi mơ tưởng dựa d ẫ m vào ta đạt tới điều kiện nhìn xem lý v i ệ t ma thần mở miệng nói ra n g h e xong ma thần lời nói lý v i ệ t nhưng là lắc đầu mở miệng nói ra ai ma thần à nếu như ta là ngươi liền sẽ không cự tuyệt rõ ràng như vậy nếu biết rõ ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ là đem thủ hạ của ngươi đẩy hướng thâm viên a còn nữa bên cạnh ngươi còn có nhiều binh lính như thế nhìn xem ngươi liền không thể hơi biểu hiện một chút n g ư ơ i n h â n từ sao o nghe nói như thế ma thần nguyên bản còn muốn nói điều gì lại lập tức không biết nên làm sao phản bác thậm chí tại cái này mực khắc hắn ánh mắt đều chậm ra hướng về binh lính sau lưng nhịn bao giờ phút này chỉ nghe được vô số binh sĩ tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau sẽ không phải ma thần đại nhân là muốn từ bỏ các vị tướng quân đại nhân à? không nên à. nếu biết rõ tướng quân các đại nhân có thể là đều vì ma thần đại nhân liều sống liều chết nếu như nói ma thần đại nhân cứ thế từ bỏ như vậy những tướng quân này đại nhân khó tránh cũng quá đáng thương à. đúng vậy à phải biết ma thần đại nhân thân phận là bậc nào tôn quý làm sao sẽ làm ra loại này vứt bỏ bộ hạ của mình dùn bỏ chính mình tín ngưỡng sự tình nghe đến những nghị luận này âm thanh ma thần sắc mặt một trận xanh lúc tỳ đỏ khuôn mặt đều nhanh xanh biết tất nhiên ngươi muốn đàm phán chúng ta liền nói chuyện vất quá ngưng chiến là không thể nào ngưng chiến yêu cầu khác ngược lại là miễn cưỡng có thể đáp ứng ma thần mở miệng nói ra nghe đến ma thần lời nói lý việt cũng không có vừa mở miệng đáp lại mà là đâm cái cảm suy tư một lát sau về sau hắn lúc này mới lên tiếng nói ân như vậy đi một mực ngưng chiến ngươi là sẽ không đồng ý ta dùng một người đổi lấy bảy ngày ngưng chiến thời gian làm sao nói xong lý việt ánh mắt nhìn về phía ma thần lúc này cũng bắt đầu có chút khẩn trương lên bên trên Chương đàm phán thành công chương tám trăm mười lăm đàm phán thành công dù sao hắn cũng không biết chính mình đến t ộ n cùng có khả năng hay không làm đến bất quá hiện tại cũng chỉ có đánh cược một phen nếu như cứ thắng như vậy chính mình một phương này liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thế nhưng nếu như cứ thua kết quả cũng chính là như thế mà thôi nghĩ tới đây lý việt nhìn xem ma thần trầm âm chỉ chốc lát về sau tùy theo hắn mở miệng hỏi n g ư ờ i cảm thấy thế nào lý việt dứt lời bên dưới ma thần cũng không có trả lời ngay mà là trầm tư hồi lâu sau hắn cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra không được thời gian còn là quá dài Ba nghe à y một người c ỉ có thể đổi lấy ba ngày ngưng chiến thể thời h đổi gian. lấy đầu đầu, ngày ba ngưng n g đến ma thần lời nói lý việt lập ắ c được, cái căn chính lúc cháy của. đầu đầu, đi đến thần nhiều sáu nói không nhất ngày. Người này bản nhân nhà Nghe nói, trong giọng nói hôi Việt lời ra, ma là mà Lý l tức chàn đầy độ khí. Ta liền à m sao l ạ là thừa cháy dịp cười tùng tìm nói nghe đến lý việt lời nói ma thần không còn gì để nói hắn không nghĩ tới lý việt lấy chính mình thuộc hạ tính mệnh xem như áp chế điểm này thực sự là quá h è n hạ nghĩ đến ma thần trong lòng liền tràn đầy phẫn nộ cùng khó chịu thế nhưng hiện tại lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn xuống tới không được bốn ngày một người đổi bốn ngày ngưng chiến thời gian lý việt vẫn là lung lay đầu năm ngày dạng này năm ngày là được rồi t ố t liền theo ngươi nói năm ngày liền năm ngày nhìn xem lý việt ma thần cắn răng n g h i ế n lợi nói nghe đến ma thần đáp ứng lý việt cũng là lòng một khẩu khí hắn biết bây giờ mưu kế của mình rốt cục là thành công như vậy hiện tại có phải là thả người ma thần mở miệng hỏi đương nhiên bất quá Những、người h ữ n n g nghe à y n n h ư k ô không, không không n như nếu ngươi tín. n g giữ g thể thả biết thể hay chữ h cứ các có vậy đi, ai đến lý việt lời nói ma thần chầm hồi, hắn nghĩ thế thời thả thả Nghe thần mặt một hồi, sau đó hắn mở miệng nói ra, muốn thế nào? Nói giản, mỗi gian, một Mãi mở miệng ma Rất ta toàn Việt Việt bộ nói ngươi ngươi nói đi. giản, gian, người. nói Ngươi. lời nói, sau sẽ ra, ra. đó đơn đến đến đó. đến nào, ngày song vì Lý Lý kém chút không có bị giận đ i lên hắn không nghĩ tới hắn thế mà sẽ nói như vậy n g ư ơ i ma thần cắn răng nghiến lợi nhìn xem lý việt nói nghe đến ma thần lời nói lý việt lại xem thưởng mở miệng nói ra làm sao chẳng lẽ ngươi không dám sao chẳng lẽ ma tộc đại nhân ngươi đường đường ma tộc ma thần vẫn là một cái người nói không giữ lời đi xem như ngươi lợi hại như vậy cứ dựa theo ngươi nói làm nếu là dám tổn thương ta người hoặc là dám làm ra làm trái hứa hẹn sự t ì n h hậu quả ngươi cũng biết ma thần cắn răng nghiến lời nói nghe đến ma thần lời nói lý việt lập tức ha ha phá lên cười nói ra yên tâm ta cũng không phải loại kia không tuân quy của người như vậy hiện tại có phải là có lẽ thả một người ma thần nhìn xem lý biệt mở miệng nói ra đương nhiên nghe đến ma thần lời nói lý việt hướng về nơi xa phi phượng quân chủ gật gật đầu ra hiệu một cái thấy thế phi phượng quân chủ gật gật đầu lập tức hắn hướng về bên cạnh binh sĩ phân phó nói mang tới đi nghe đến phi phượng quân chủ lời nói tên lính kia vội vàng đem bên cạnh một cái bị ngũ hoa bắt môn dây thừng trói lại ma t ộ c tướng quân đưa đến ma thần cùng lý việt trước mặt tên này ma t ộ c tướng quân bị trói cực kỳ chặt chẽ thoạt nhìn mười phần chật vật bất quá tại nhìn đến ma thần về sau hai con mắt của hắn bên trong lập tức phun trào ra kích động cùng hy vọng ánh mắt phản p h t là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng bất quá rất nhanh cái này ma t ổ n tướng quân trong ánh mắt hoàn toàn đều là thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn ma thần một cái nhìn thấy cái này ma t ộ c tướng quân d á n dấp ma thần chân mày nữ càng thêm gấp lý việt mới mặc kệ bọn hắn là dạng gì biểu lộ chỉ là lạnh nhạt nói t ố t người đã cho ngươi như vậy tạm biệt ma thần nói xong lý việt liền trực tiếp rời khỏi nơi này nhìn xem lý việt rời đi bối ảnh ma thần lập tức liền phẫn nộ chết tiệt ngươi chờ ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn nhìn hướng lý việt biến mất bối ảnh ma thần lạnh dọ quát lý việt nghe đến thanh â m của đối phương khoe miệng hơi dâng lên xem thường cười cười sau đó liền trực tiếp rời đi nơi đây mà lúc này đây ma thần đem ánh mắt rơi vào bên người ma tộc tướng quân trên thân đối với những người khác nói ra cho hắn t h ở i dây đi rất nhanh những cái tia ma tộc binh sĩ liền đem ma tộc tướng quân sợi dây giải ra ma tộc tướng quân khôi phục tự do lập tức liền k é quỵ dưới đất đối với ma thần không ngừng g i ậ t đầu không ngừng sáng hối thuộc hạ tội đáng chết v ạ n lần thuộc hạ có tội mời ma thần trách phạt nhìn trước mắt tên này ma tộc tướng quân ma thần trên mặt lộ ra một tia không vui nhưng cuối cùng vẫn là sâu sắc hô hốt một khẩu khí lắc lắc cánh tay của mình nói ra tính toán đừng nhắc lại ngươi trước đi xuống nghỉ n g ơ i đi nghe đến ma thần lời nói tên này ma tộc tướng quân lập tức s ứ n g sở hắn không nghĩ tới ma thần thế mà lại b u ô n g tha hắn phải biết ma thần bình thường có thể là hận nhất thất bại bây giờ thế mà cứ như vậy b u ô n g tha mình hắn làm sao có thể không cảm giác được khiếp sợ nhưng rất nhanh trên mặt của hắn liền hiện lên vẻ tươi cười lập tức đối với ma thần nói ra đa tạ ma thần khoan dung độ lượng thuộc hạ cáo lui nói xong tên này ma tộc tướng quân liền đứng dậy chuẩn bị rời đi có thể là gân tay cùng g â n chân đều bị cắt tổn thương nguyên nhân mới vừa mới ngủ dậy một nháy mắt liền trùng điệp ké lăn trên đất lần này nã g sấp xuống âm thanh rất là tiếng vang dẫn tới c á i khác ma tộc binh sĩ toàn bộ đều nhìn chăm chú tới nhìn xem cái này ma tộc tướng quân bọn họ nhộn nhịp lắc đầu ma thần nhìn xem hắn hỏi làm sao vậy lời nói mới vừa bận nói đến một nửa thời điểm lúc này ma thần đột nhiên phát hiện cổ tay của hắn lúc này ngay tại chảy máu tươi máu tươi theo cổ tay không ngừng mà lưu lại mà còn chân của hắn cũng là xuất hiện một đầu vết máu người tay nhìn thấy máu tươi trên tay của hắn ma thần lập tức liền sợ ngây người lập tức hắn vội vàng đi tới điều tra bàn tay của hắn nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra 3.7 tên này ma t ộ c tướng quân bàn tay mặc dù đã bị cắt đứt nhìn thấy nơi này ma thần sắc mặt lập tức liền biến thành xanh xám lập tức hắn hỏi trước mắt cái này ma t ộ c tướng quân nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nghe đến ma thần lời nói cái này ma t ộ c tướng quân trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười khổ sở lập tức hắn mở miệng nói ra khởi bẩm ma thần đại nhân lý v i ệ t người này vì để tránh cho chúng ta chạy trốn vì vậy liền cắt đứt gân tay gân chân của chúng ta nói xong về sau cái này ma t ổ n tướng quân lập tức liền cúi đầu xuống không còn dám nói nhiều một câu nghe đến hắn lời nói ma thần sắc mặt càng thêm khó coi hắn hư lạnh một tiếng sau đó mở miệng nói ra chết tiệt lý biệt bút c h ư n g này bản ma thần n h ớ kỹ ví như có cơ hội tất nhiên rút gân rút xương